Lần này tử, Dương Nhược Thiến rốt cuộc thấy rõ ràng cái kia có được mà khí người là ai. Nàng không nghĩ tới này ma tu cư nhiên là một vị thanh tú nam tử, một thân hắc y điề, vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, đôi tay sau lưng cùng người đang nói chuyện, cho người ta cảm giác rất có uy nghiêm. Dương Nhược Thiến như thế nào cũng không nghĩ tới người như vậy là cái ma tu, nếu không phải bởi vì nàng là tu luyện, phỏng chừng như thế nào cũng sẽ không đem cái loại này người coi như người xấu. Thằng đến trở lại Lý Phủ, Dương Nhược Thiến đều vẫn luôn ở vào nghi hoặc cùng tò mò chung, không rõ như vậy một người vì sao sẽ biến thành ma tu, rõ ràng lớn lên thanh tú, thậm chí có chút trắng non sạch sẽ, thuộc về cái loại này tú tài dạng, như thế nào liền như vậy rơi vào ma đạo đâu Thiến Nương, ngươi đã trở lại. Đang ở nàng nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, tô mâu xuất hiện quấy rầy nàng suy nghĩ. Nương, ngươi như thế nào lại đây? Ngay thường lúc này không phải hẳn là ở nơi đó bổi tô phụ sao. Nương đây là đến xem ngươi, nghe nói ngươi đã trở lại, nhìn xem ngươi đang làm cái gì, ngươi có phải hay không lại tưởng ý chí kiên định à? Ai, hắn rời đi có hai ngày, cũng không biết thế nào. Nương, ngươi đừng lo lắng, ta thực hảo, ta tin tưởng ý chí kiên định cũng thực hảo, sẽ không có việc gì, húng chi những người đó sẽ không biết bọn họ đi ngu thành làm cái gì. Hiện tại những người đó đều ở kinh thành, ý chí kiên định đi ngu thành bên kia thực an toàn. Dương Nhược Thiến mở miệng an ủi, chỉ là nói ra lời này nàng chính mình cũng có chút không xác định, bất quá vì không cho tô mẫu phát hiện nàng vẫn là cố nén ý cười. Tô mẫu nghe nàng như vậy vừa nói, lòng tràn đầy nhẹ nhàng thở ra, hành, có ngươi lời này liền hảo, nhà ta ta liền cảm thấy ngươi nhất đáng tin cậy, chỉ cần ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi. Nói xong nhìn nhìn Dương Nhược Thiến trên tay vòng ngọc, thấy bình yên vô sự ở mặt trên sau mới hoàn toàn yên lòng. Không biết vì sao, tô mẫu chính là tin tưởng mang theo này vòng ngọc Dương Nhược Thiến, chỉ cần nàng mang theo vòng ngọc, như vậy chính mình nhi tử liền sẽ không có nguy hiểm. Kỳ thật cũng coi như là nàng tin tưởng chính mình bà mẫu đi, cái kia đem chính mình coi như thân sinh nữ nhi yêu thương bà mẫu. Đúng rồi, ý chí kiên định hắn cha muốn gặp gặp ngươi như là nhớ tới cái gì. Tô mẫu đột nhiên đối với Dương Nhược Thiến nói, ngươi vừa lúc cũng trông thấy, rốt cuộc cũng là ngươi công công, Hắn biết ngươi mang thai thật cao hứng đâu. Thấy ta, hành, ta đây hiện tại cùng ngài cùng nhau qua đi. Dương Nhược Thiến không nghĩ tới nhà mình công công muốn gặp chính mình, nhìn chằm chằm tô mẫu nhìn nhìn, tức khắc minh bạch tô phụ hẳn là muốn xem chính mình cái này bụng, rốt cuộc bên trong là hắn trưởng tôn. Bất quá cũng hảo, nàng cũng đã nhiều ngày không đi gặp bọn họ. Vừa lúc nhìn xem tô phụ cùng tô đại bá tu dưỡng như thế nào, nhìn xem có thể hay không dùng đan dược bổ một bổ. Vì thế Dương Nhược Thiến liền đi theo tô mẫu cùng nhau đi hướng Lý Gia Gia sân đi, trong lúc lại gặp nội vàng đi tới tìm kiếm nàng Lý Tư Viễn. Biểu ca, ngươi làm sao vậy? Dương Nhược Thiến nhìn đầy mặt sốt ruột Lý Tư Viễn không rõ nguyên do nói. Biểu đệ mội, ngươi tới vừa lúc, ta có một số việc muốn tìm ngươi. Lý Tư Viễn đầy mặt suốt ruột cùng do dự chi sắc, ngay cả bên cạnh còn đứng Tô Mẫu cũng chưa chú ý tới. Biểu ca có chuyện gì? Ta cùng với nương muốn đi ông ngoại nơi đó, không bằng cùng nhau. Dương Nhược Thiến hảo tâm mở miệng chỉ chỉ bên cạnh Tô Mẫu, nhắc nhở Lý Tư Viễn bên người nàng có người đâu. Lý Tư Viễn lúc này mới phát hiện chính mình gì ở bên cạnh, lập tức mở miệng hô thanh gì so đối với Dương Nhược Thiến nói, biểu muội muốn đi ông ngoại nơi đó, ta đây cùng các ngươi cùng đi. Hành, kia biểu ca cùng nhau, có thể vừa đi vừa nói chuyện nói có chuyện gì. Không, chờ tới rồi lại nói. Lý Tư viễn một ngụm cự tuyệt, không phải hắn không nghĩ nói, mà là không yên tâm, sợ bị người nghe xong đi. Kia hảo, kia chúng ta mau đi đi. Dương Nhược Thiến nhìn Lý Tư viễn này sốt ruột bộ dáng, liền minh bạch khẳng định là có cái gì việc gấp, liền cũng không ngừng lưu. Vội vàng kéo tô mậu hướng Lý Gia gia bên kia sân đi đến. Trong lúc Dương Nhược Thiến còn tưởng rằng có phải hay không tô phụ bọn họ ra chuyện gì, nhưng nhìn tô mẫu kia nghi hoặc khó hiểu bộ dáng lại cảm thấy không phải, rốt cuộc tô mẫu mới từ tô phụ bên kia lại đây. Thằng đến tiến vào Lý Gia gia nhà ở sau, nhìn đến bình yên vô sự tô phụ cùng tô đại bá, Dương Nhược Thiến mới xác định Lý Tư Viễn khi vì chuyện khác. Nhưng có tò mò rốt cuộc ra sao sự làm hắn như thế khẩn trương xuất ruột, thậm chí mơ hồ còn có một kia khó xử cùng lo lắng. Nhìn trong phòng đều là người trong nhà, Dương Nhược Thiến cũng không giấu giếm, trực tiếp làm cho mọi người mặt mở miệng hỏi, biểu ca, hiện tại có thể nói, ra sao sự? Biểu đệ muội, ngươi, ngươi có thứ gì có thể cho ta tu luyện đồ vật sao? Lý tư viên nghe được Dương Nhược Thiến dò hỏi, cũng không ngại bên cạnh như vậy nhiều người, không chút suy nghĩ phải trả lời. Lời kia vừa thốt ra. Không ngừng là Dương Nhược Thiến ngay cả bên cạnh Tô Phụ cùng Lý Gia Gia đều kinh ngạc sâu tò mò nhìn Dương Nhược Thiến. Mọi người tựa hồ khó hiểu kia tu luyện rốt cuộc là chỉ cái gì. Chương 89 Trong phòng một trận trầm mặc, mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Dương Nhược Thiến, trừ bỏ Lý Tư Viễn cùng Tô Mâu ở ngoài. Những người khác đều là vẻ mặt tò mò cùng nghi hoặc chi sắc nhìn nàng, mơ hồ còn mang theo một kia đánh giá. Dương Nhược Thiến phát hiện mọi người như vậy xem chính mình. Gia vẻ chấn định nói, biểu ca, ngươi, ngươi nói gì vậy? Ngươi võ công thực hảo A. Nàng tuy rằng nghĩ tới làm những người này tu luyện, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm A. Biểu đệ mùa, ta, ta thật không có biện pháp, là lướt bên kia đã buộc nàng gả chồng, ta thật sự. Biểu ca, ý của ngươi là ngươi nhận được bên kia tin tức. Là người phương nào tới cấp ngươi truyền tin tức. Dương Nhược Thiến trực tiếp đánh gây lý tư viễn kế tiếp nói. Nàng hiện tại thực khiếp sợ chính là bên kia đại lục ai tới truyền lời. Là, là ta mơ thấy, ta biết đó là thật sự, nàng hy vọng ta qua đi. Lý Tư Viễn đẩy mặt khuôn mặt hữu sầu nói. Biểu ca, ngươi trước bình tĩnh một chút, ngươi mơ thấy. Dương Nhược Thiến nghe xong Lý Tư Viễn nói cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, như thế nào cũng không tin sẽ mơ thấy. Đúng vậy, ta, ta tối hôm qua mơ thấy, ta do dự đã lâu mới quyết định tới tìm ngươi. Lý Tư Viện nói nói liền đêm tối hôm qua mơ thấy sự tình nói ra, càng nói đi xuống càng khó chịu, thậm chí càng nói càng có loại như là tận mắt nhìn thấy đến giống nhau. Mà này vừa nói xong, Dương Nhược Thiến càng thêm cảm thấy không có khả năng, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, thậm chí mơ hồ cảm thấy có cái gì âm u, bởi vì lại như thế nào có bản lĩnh người đều không thể làm được chuyên động, trừ phi là đã phi thăng tiên nhân, chính là khả năng sao. Biểu đệ muội Ngươi có thể giúp ta sao? Lý tư Viễn hai mắt cầu xin nhìn Dương Nhược Thiến, liền chờ nàng hồi đáp. Dương Nhược Thiến phục hồi tinh thần lại, nhìn Lý tư Viễn bộ dáng, nghĩ nghĩ có chút do dự, lại cuối cùng vẫn là đem chính mình suy đoán nói ra, cũng mặc kệ bên cạnh mọi người nghe xong lúc sau sẽ có cái gì ý tưởng. Biểu ca, ngươi khả năng bị lừa, cái kia mộng hẳn là giả, có người cho ngươi hạ dược, hẳn là có người muốn cho ngươi mơ thấy nhất sợ hãi sự tình. Chỉ là không nghĩ tới ngươi nhất sợ hãi đích xác thật cái này, ta tưởng, người nọ phỏng trường cho rằng ngươi sẽ sợ hãi lý ra xảy ra chuyện, chờ ngươi tinh thần hỏng mất dưới ngươi tự động đem ngọc đội đưa lên. Dương Nhược Thiến đầy mặt nghiêm túc nói, cuối cùng không quên gật đầu tỏ vẻ chính mình nói thiên chân vạn sát. Mà Lý Tư viện nghe xong, lại cả người đều sừng sốt, trong đầu hồi tưởng chính mình tối hôn quang hộng, xác thật cùng ngày nào đó có chút suy nghĩ giống nhau, thậm chí giống như lúc So với hắn ngày thường lo lắng càng muốn chuẩn xác, quan trọng nhất chính là trong ngộng vẫn luôn lặp lại, chẳng lẽ này hết thảy thật sự đều là có người cố ý làm hắn mơ thấy sao? Thật sự không phải là lướt báo ngộng tới. Biểu đệ muội, ngươi nói chính là thật sự. Nhưng tiêu mộng thật sự thực chân thật, trừ bỏ không ngừng lặp lại ở ngoài, thật sự nhìn không ra có giả. Biểu ca, tiêu mộng khẳng định không phải thật sự. Chẳng lẽ ngươi không biết? Báo mộng loại này chỉ có tiên nhân hoặc là người chết mới có thể làm được. Chẳng sợ chúng ta là tu tiên người, chỉ cần một ngày không có thành tiên, chúng ta đều rất khó làm được những cái đó. Dương Nhược Thiến mở miệng giải thích, này cũng xác thật, tu tiên người thật còn không có lợi hại đến có thể báo mộng, húng chi vẫn là khoảng cách bất đồng hai cái đại lục. Đúng vậy, chính mình như thế nào liền quên mất? Là lướt sao có thể sẽ báo mộng cho chính mình, nàng sao có thể sẽ đã chết? có lẽ thật sự như biểu đệ muội theo như lời chính mình chỉ là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó vừa lúc bị người lợi dụng mà thôi cũng coi như là đánh bậy đánh bạn không bằng chính mình cũng sẽ không nói ra tới nghĩ đến đây lý tư viên cả người cả kinh hồi tưởng biểu đệ muội nói tức khắc suy đoán một cái khả năng tính chẳng lẽ là tô gia bên kia hạ dược cũng chỉ có tô gia bên kia hiện giờ bức thiết yêu cầu chính mình mơ thấy lý gia sẽ ra chuyện sự tình đúng vậy. Có cái này khả năng, bất quá bọn họ có thể là không nghĩ tới chúng ta nơi này có người hiểu những cái đó quỷ kế. Húng chi nói tới đây Dương Nhược Thiên cố ý mua cái cái nút tạm dừng xuống dưới, ánh mắt quét một vòng mọi người sau mới tiếp tục nói. Húng chi ta vốn dĩ cũng muốn cho các ngươi thử xem có thể hay không tu luyện. Rốt cuộc ta cùng ý chí kiên định cũng hy vọng đại gia có thể vẫn luôn lấy này. Quan trọng nhất chính là, biểu ca ngươi muốn qua bên kia tìm biểu tẩu nói. Một người lực lượng khẳng định là không đủ, có một cái gia tộc nói sẽ hảo chút. Đây cũng là nàng băn khoăn, đến lúc đó một người qua bên kia khẳng định sẽ chịu khi dễ, không bằng lý ra đều có thể qua đi, tỉnh đại gia tách ra. ngươi, ngươi ý tứ này là lý tư viễn khiếp sợ nhìn Dương Ngược Tiến, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời này tới, đồng thời quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy mọi người dùng kia kinh ngạc ánh mắt nhìn bọn họ. Ha ha! Biểu ca không cần như thế, lần này làm ông ngoại bọn họ biết cũng là tốt. Dương Nhược Thiến ra vẻ nhẹ nhàng nói, nội tâm lại cực độ xấu hổ khẩn trương, không nghĩ tới sẽ là dưới tình huống như vậy đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nghe xong Dương Nhược Thiến như vậy vừa nói, không ngừng là Lý Tư Viễn, Lý Thành Đống bọn họ đều là từ vẻ khiếp sợ biến thành vui sướng chi tình, tựa hồ có chút không thể tin được bọn họ sợ nghe được. Cháu ngoại tức phụ, ngươi! Ý của ngươi là chúng ta cũng có thể tu luyện. Lý Thành Đống có chút run rẩy nhìn Dương Nhược Thiến hỏi. Cái kia, ông ngoại, ta cũng không xác định, bởi vì cần phải có Linh Căn mới có thể tu luyện, biểu ca cùng, cứu cứu cùng với. Cha cùng đại bá bọn họ đều có Linh Căn, đến nỗi những người khác còn không có xem đâu. Dương Nhược Thiến nói đến tô nhân xương thời điểm rõ ràng có chút do dự, rốt cuộc lập tức hô lên cái kia tự thật đúng là không tói quen, chính là không kêu lại không tốt. Chỉ có thể tạm dừng một chút tỏ vẻ chính mình xấu hổ chi tình. Linh Căn Lý Thành đống nghe vậy cũng không có thất vọng, chỉ thị nữ mày khó hiểu kia Linh Căn là ý gì. Dương Nhược Thiến thấy thế mở miệng đem Linh Căn sự giải thích cho bọn hắn nghe, cũng thuận tiện làm cho bọn họ trước bình tĩnh một chút, nàng quá hội sẽ giúp bọn hắn thí nghiệm Linh Căn, sau đó nhìn xem hay không đều có thể tu luyện. Mọi người nghe nàng như vậy vừa nói lập tức bình tĩnh lại ngồi xong. Sau đó đầy mặt nghiêm túc nhìn chầm chầm Dương Nhược Thiến nhìn, liền chờ nàng đem kia cái gì lấy ra tới thí nghiệm bọn họ Linh Căn, làm cho bọn họ xác định một chút rốt cuộc ai có thể tu luyện. Nhìn đến bọn họ hành động, Dương Nhược Thiến cũng không trí hoãn, đầu tiên là đem thần thức tham nhập trong không gian tìm kiếm một chút, sau khi tìm được liền lợi dụng tinh thần lực đem kia viên thí nghiệm Linh Căn Hạt Châu cấp đem ra. Ngồi ở nàng bốn phía mấy người chỉ thấy nàng vung tay lên liền xuất hiện một cái đồ vật ở trên tay. Đều không khỏi ngạc nhiên, được đến sau khi giải thích mới hiểu được nguyên lai like đây là cùng trong truyền thuyết túi cẳn không giống nhau vòng tay, không nghĩ tới tô gia cư nhiên còn có cái này bảo bối. Lý gia phụ tử đều không khỏi nhìn về phía tô phụ huynh đệ hai người, không nghĩ tới nhà bọn họ gia truyền vòng ngọc có bực này chuyên tốt, như thế nào nhiều năm như vậy thay đổi như vậy nhiều người mang cũng chưa phát hiện đâu. Kỳ thật đừng nói lý gia phụ tử chính là tố phụ cùng Tô Đại Bá huynh đệ hai người đều không rõ ràng lắm, căn bản không nghe nói qua kia vòng ngọc có cái gì bí mật, chỉ là coi như đồ ra truyền mà thôi, chưa từng nghĩ tới sẽ có như vậy vừa ra, nếu biết, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đem đồ ra truyền như vậy toát ra đi. Dương Nhược Thiến cũng mặc kệ bọn họ chi gian hô động, chỉ là cầm thí nghiệm linh căn hạt châu đi đến Lý phụ bọn họ trước mặt nhất nhất thí nghiệm lên. Này bất chấp thí còn hảo, một thí nghiệm mới phát hiện Nguyên lai like lý gia cùng Tô gia đều là có linh căn, ngay cả Tô Mẫu đều là thủy một song linh căn, kia cũng liền khó trách Tô Hoàng Nghị là có linh căn người, Đây là gia tộc di chuyên a, kia chẳng phải là Dương gia cũng có thể sẽ có. Nghĩ đến đây, Dương Nhược Thiến có chút tâm động, không bằng trở về làm Dương gia mấy người cũng thử xem xem, nói như thế nào những người đó cũng là nàng người nhà, đến lúc đó trở về thử xem đi. Thế nào? Cháu râu, chúng ta hay không đều có người nói linh căn, Lý Tự Thành không tự chủ được mở miệng do hỏi, nhìn nhìn chầm chầm Hạ Châu trầm tư Dương Nhược Thiến, hắn trong lòng khẩn trương không thôi, liền sợ được đến không tốt đáp án. Dương Nhược Thiến nghe vậy phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn chầm chầm chính mình mọi người, không khỏi bật cười nói, cứu cứu, các ngươi yên tâm, các ngươi đều có linh căn, đều là nhung tu luyện người. thật sự, Lý Tự Thành kích động mà đứng dậy, lại không nghĩ đột nhiên định chủ. Không biết là nhớ tới cái gì tới, sắc mặt có chút phức tạp nhìn Dương Nhược Thiến, do dự một chút mở miệng nói, cháu dâu, không biết có thể hay không đến lúc đó cho ngươi mợ cùng biểu muội thử xem. Cứu cứu yên tâm, có thể. Dương Nhược Thiến cười nói, mơ hồ minh bạch cứu cứu băn khoăn, bất quá này cũng không có gì, cùng lắm thì đến lúc đó đem biểu muội gả đến đông đại lộ bên kia đi. Không đúng, biểu muội nói, tựa hồ còn có chút vấn đề. Về người nọ sự tình cũng không biết trước mắt cứu cứu cùng ông ngoại bọn họ hay không biết, người kia đối biểu mỗi tâm tư không đạm, hẳn là sẽ không buông tay đi. Nghĩ đến này khả năng, Dương Nhược Thiến cảm thấy cần thiết nói một chút, vì thế liền đem gặp được Tần Minh Hải sự tình cùng với về Tần Minh Hải cùng Lý Nguyệt Mai Chi Gian suy đoán nói ra. Dương Nhược Thiến vừa nói vừa nhìn Lý Tự Thành bọn họ sát mặt, xem bọn hắn hay không không biết vẫn là sao lại thế này. Nàng cảm thấy Lý Nguyệt Mai năm ấy kỳ cũng nên tới rồi nghị thân thời điểm, không có khả năng vẫn luôn kéo. Quả nhiên, ở nàng nói xong lúc sau, Lý Tự Thành lộ ra một tia khó xử cùng nhíu mày hành động, rõ ràng là biết Tần Minh Hải sự tình cùng với Tần Minh Hải tâm tư. Cứu cứu, ngươi cùng biểu ca đều biết. Dương Nhược Thiến cũng không vòng vo, trực tiếp dò hỏi. Lý Tự Thành nghe vậy gật gật đầu, đúng vậy, biết, chính là thì tính sao? cũng không sẽ đồng ý. Nói xong thở dài, đem trước kia một sự kiện nói ra. Nguyên lai like không phải bọn họ kéo, mà là Lý Nguyệt Mai phía trước thân mình vẫn luôn không tốt, hơn nữa Tô gia bên kia cùng mặt khác mấy nhà có khi sẽ chèn ép Lý gia, như vậy chẳng sợ Tần gia không bằng Lý gia thật tốt, Tần gia vì không đắc tội mặt khác mấy nhà cũng là không dám đi Lý gia nữ nhi. Nghe xong này đó lúc sau, Dương Nhược Thiến mới xem Như Minh Bạch sao lại thế này, chỉ là nghĩ đến Tần Minh Hải như vậy có chút trần chờ nói cứu cứu ta cảm thấy có thể cùng tần gia hảo hảo nói nói ta xem biểu muội cùng tần gia cái kia công tử cũng không như là năm một tựa hồ bọn họ hai bên đều có chút ý tứ tổng không thể nói chia rẽ liền chia rẽ đi ta biết tần gia cái kia nhị thiếu gia tần minh hải xác thật không tồi vì nguyệt mai vẫn luôn không cưới thậm chí cũng không có thông phòng nhìn xem đi nếu nguyệt mai thật sự quyết định như vậy Đến lúc đó ta sẽ lại đi tìm tần gia người hảo hảo tâm sự. Lý tự thành đầy mặt nghiêm túc nói, vì nữ nhi hạnh phúc cũng chỉ có thể như thế, Huống chi tô gia bên kia đã không cần lo lắng, nữ nhi thân mình cũng hảo, không thể chỉ hoang đi xuống. Dương Nhược Thiến nghe được hắn nói như vậy, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc nhìn đến biểu muội như vậy thật không đành lòng nàng mất mát thương tâm, có thể tác hợp là tốt nhất, hướng chi xem tần gia như vậy, tần minh hải không có khả năng kế thừa tần gia. Đến lúc đó cũng có thể làm cho bọn họ kế thừa bên này Lý Gia cũng hảo. Dương Nhược Thiến tưởng rất tốt đẹp, cũng không biết sự thật có thể hay không như thế, chỉ là lúc này bọn họ sẽ không biết, bởi vì bọn họ chính vội vàng hiểu biết về tu tiên tri thức cùng về đồ vật đại lục sự tình. Trường 90 Ba ngày sau, ở Dương Nhược Thiến dưới sự trợ giúp Lý Gia trừ bỏ đi theo tô hoàng nghị đi ngu thành Lý Tư gần ở ngoài, những người khác đều tẩy tủy thành công. Tô Phụ cùng Tô Đại Bá cũng tẩy tủy thành công, đều chính thức bước vào tu tiên ngạc cửa. Chẳng qua này ba ngày bọn họ chỉ là tẩy tủy thành công, cũng không có tiến vào luyện khí kỳ, không phải không nghĩ tu luyện, mà là muốn trước đem Tây Đại Lục bên này sự tình giải quyết mới được, bằng không một khi tu luyện sẽ có nhân quả. Hơn nữa trừ bỏ tẩy tủy ở ngoài, Lý Tư Viễn hai cha con cái cũng không có đem tu tiên sự tình vội vã nói cho cấp Lý Phu Nhân Ngô Hân Duyệt cùng Lý Nguyệt Mai nghe chỉ nghĩ chờ đem một sự kiện xác định bản thảo lại nói cho bọn họ mẫu tử. Vì thế kế tiếp nhật tử, Lý Tư viễn liền bắt đầu hỏi thăm tần gia sự tình, trong tối ngoài sáng quan sát tần gia tình huống, nhìn xem tần Minh Hải hay không thật sự như phía trước sở điều tra như vậy là cái quân tử, hay không thật sự vì Nguyệt Mai không có bất luận cái gì nữ nhân tại bên người. Nay một điều tra xuống dưới phát hiện tần Minh Hải thật đúng là một cái chính nhân quân tử cùng nhất ngôn cựu đỉnh người. Sắp 19 tuổi nam tử thật sự không có một cái thông phòng tỷ nữ, chính là ở tần gia cũng rất ít cùng tỷ nữ tiếp xúc, nếu không phải biết hắn thích nguyệt mai, bọn họ thật đúng là hoài nghi hắn có phải hay không đoạn tụ đâu. Xem ra cái này tần minh hải thật sự không tồi, có thể suy xét à, chỉ là hắn cái kia huynh trưởng cùng mẫu thân. Ai? Lý Thành Đống nhìn trong tay điều tra tư liệu rất là vừa lòng, chính là tưởng tượng đến tần gia cái kia phu nhân cùng đại thiếu gia hắn lại có chút do dự. Như thế nào? Chẳng lẽ cái kia tần phu nhân không hảo sao? Dương Nhược Thiến khó hiểu hỏi, đồng thời duỗi tay lấy quá những cái đó tư liệu nhìn xem, phát hiện tần minh hải sắc thật không tồi, chỉ là có thể nói trước mắt tới xem cũng không tệ lắm, cũng không biết tương lai có thể hay không trước sau như thế, hy vọng có thể vẫn luôn như thế. Ai, nơi nào là không hảo a mà là thật tốt quá, tốt cương triều trưởng tử, cơ hội trừ bỏ trưởng tử ở ngoài, Nàng đối ai đều trướng mắt, ngay cả Tần Minh Hải ở trong mắt nàng cũng là miễn cưỡng nhìn chúng đi. Hơn nữa, nàng không đồng ý chính mình tướng công nạp tiếp, lại cần thiết mấy đứa con trai nạp tiếp. Này! Ai, ngươi có chịu không? Lý Thành Đống nói thở ngắn than dài, hắn liền sợ nữ nhi gả qua đi sau cái kia Tần Phu Nhân sẽ lại lần nữa tắc quái. Gì? Còn có như vậy? Dương Nhược Thiến cảm thấy chính mình bị đổi mới kiến thức, không nghĩ tới còn có loại người này cư nhân sẽ liều mạng làm nhi tử nạp tiếp. Chẳng lẽ không sợ nàng nhi tử túng dục quá nhiều sẽ tổn hại tinh sao? Ai nói không phải đâu, cũng không phải ta nói xấu, mà là này, này tần phu nhân quá kia gì, nhi tử trong phòng sự quản đặc thẩn, cái gì đều yêu cầu nói cho nàng, không thành thân phía trước nàng mặc kệ, chẳng sợ nhi tử không tìm thông phòng nàng cũng mặc kệ, chỉ cần mấy đứa con trai một thành thân, nàng lập tức liền bắt đầu quản lên, ngươi nói người này có phải hay không? Có phải hay không có bệnh à? Cuối cùng ba chữ Lý Thành Đống chưa nói ra tới, hắn đều cảm thấy ngượng ngùng mở miệng, thật chưa thấy qua loại này làm thê tử làm nương người. Dương Nhược Thiến nghe xong lúc sau, chỉ cảm thấy cả người ngốc, nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói như vậy, không thành thân không có việc gì, một thành thân nhất định phải nạp tiếp. Này, ha ha, cái này tần phu nhân là đầu vóc có vấn đề đi, vẫn là tâm lý có bệnh. Chẳng lẽ là sớm chút năm bị bà mẫu khi dễ quá, cho nên sau này liền phải khi dễ chính mình con dâu. Chứ bỏ cái này khả năng tính, Dương Nhược Thiến cảm thấy nàng thật không biết còn có cái gì lý do sẽ làm một nữ nhân biến thành như vậy, bằng không chính là trời sinh có tâm lý vấn đề. Phụ thân, này đó không là vấn đề, chỉ cần Tân Minh Hải thật sự làm được vẫn luôn có tiểu mội một người, như vậy liền có thể, cùng lắm thì đến lúc đó làm hắn phân ra tới là được. Lý Tư gần nhìn mặt ủ mày cho Lý Phụ mở miệng kiến nghị nói. Lý Thành Đống vừa nghe, tức khắc kinh ngạc nhìn Nhi tử, do dự một chút gật đầu nói, tựa hồ nói rất đúng, đến lúc đó có thể cho Tần Minh Hải phân ra ra tới đơn được quá, như vậy hẳn là sẽ không bị Tần Phu nhân ống dẫn bọn họ trong phòng sự. Nói xong lúc sau Lý Phụ càng nghĩ càng cảm thấy được không, như vậy không cần lo lắng nữa nhi gả cho một cái không yêu nàng người, cũng không lo lắng gả cho sau khi đi qua sẽ chịu tội. "Ân, ta cảm thấy được không? Không bằng cứ như vậy đi." Dương Nhược Thiến ở một bên gật đầu phụ họa, nàng cảm thấy phân ra tới sắc thật hảo chút, không cần đã chịu tần phu nhân yếu thuốc, ở bên ngoài cũng không đến mức sẽ bị quản đến trong phòng sự, đến lúc đó lại tưởng cái biện pháp làm tần phu nhân không có thời gian quản tần minh hải nạp thiếp sự, vậy không có gì vấn đề. Nghĩ thông suốt lúc sau, Lý Thành Đống cùng Lý Tư Viễn bắt đầu nghĩ như thế nào làm tần gia tới lý gia cầu hôn sự hoặc là cùng tần minh hải trước thông cái khí mới được. Cùng lúc đó, ở bọn họ thương lượng chuyện này thời điểm, bên kia tô Hoàng Nghị cùng Lý Tư gần mang theo hộ vệ ra roi thuốc ngựa chạy tới Ngu Thành, rốt cuộc ở trời tối phía trước đến Ngu Thành bên ngoài. Đoàn người tới Ngu Thành bên ngoài, lại không có sốt ruột đi vào, mà là trước sửa sang lại vừa xuống xe ngựa sau bộ dạng lúc sau chậm gì gì cưỡi ngựa đi vào, hoàn toàn nhìn không ra một tia sốt ruột bộ dáng. Tiến vào Ngu Thành. Tô Hoàng Nghị vặn một khuôn mặt nhìn thẳng phía trước, hoàn toàn không xem bốn phía, dẫn tới nhìn đến bọn họ người trốn rất xa, sợ hãi vừa lơ đãng liền gây họa thượng thân. Đoàn người đi vào thuộc về Lý Gia khách điểm bên kia xuống ngựa, Lý Tư gần trực tiếp làm trưởng quầy đem ngựa cùng xe đều đưa vào hậu viện, lại cho bọn hắn mấy gian phòng cho khách liền hảo. Trưởng quầy tình hình thực tế làm, chỉ là rời đi thời điểm lại nhịn không được nhìn thoáng qua Tô Hoàng Nghị, cảm thấy quen mắt lại ở bị đối phương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau cảm thấy đáng sợ lý tư gần đem các hộ vệ an bài đến khát phòng sau đi theo tô hoàng nghị cùng nhau tiến vào một cái khác trong phòng biểu ca chúng ta khi nào hành động lý tư gần vẻ mặt kích động mà nhìn tô hoàng nghị hỏi đây chính là hắn lần đầu tiên làm như vậy quan trọng nhiệm vụ đêm nay trước nghỉ ngơi chờ ta buổi tối điều tra sau khi trở về ngày mai lại làm hành động tô hoàng nghị nghĩ nghĩ trả lời nói Lý Tư gần nghe vậy có chút không cao hứng, có thể tưởng tượng đến biểu ca bản lĩnh cùng đáp ứng vụ thân bọn họ nói chỉ có thể ứng hạ, rốt cuộc nói tốt tới rồi ngu thành đều nghe biểu ca. Tô Hoàng Nghị thấy Lý Tư gần nghe xong đi vào, liền nhẹ nhàng thở ra, thật sợ cái này biểu đệ sẽ tự tiện làm chủ gì đó, tuy rằng ở kinh thành mấy ngày này biểu đệ đã thay đổi rất nhiều, nhưng là thật sợ hắn một không cẩn thận lại lộ ra lần trước ở ngu thành thời điểm tính tình, kia đã có thể không hảo. Hiện tại thấy hắn bình tĩnh trở lại, thậm chí một độ nghe theo chính mình an bài bộ dáng, Tô Hoàng Nghị thật thật là lỏng khẩu đại khí. Vì thế ở màn đêm buông xuống thời điểm, tất cả mọi người đi vào giấc ngủ, Tô Hoàng Nghị thay đổi thân hắc y che mặt mang lên Bạch Hồ bay ra khách điểm, xuyên qua một cái có một cái mái hiên, căn cứ ở trưởng quậy nơi đó hiểu biết đến địa hình bay đi Tô Hoàng xa vị trí địa phương. Một nén hương thời gian, Tô Hoàng Nghị ôm Bạch Hồ đi tới Tô Hoàng xa trụ sân bên ngoài. Phi tiến vào sau, hắn mới phát hiện này sân cùng phòng ốc cư nhiên cùng hắn ở bên cạnh bên kia thôn trang phòng ở giống nhau, nơi nào như là tô hoàng sa loại này đại thiếu gian nên trụ địa phương, nghĩ đến những người đó thật sự sẽ không làm tô hoàng sa quá đến hảo A. Không hề nghĩ nhiều, tô hoàng nghị phóng thích thần thức tìm kiếm lên, nhìn xem nào gian trong phòng là tô hoàng sa, này tìm tòi tra mới phát hiện, nguyên lai tại đây nhà ở phụ cận có một nhóm người quan sát nơi này. Chẳng qua những người đó tựa hồ thực thả lỏng cảnh giác, sớm đã chờ không kịp ngủ, mà tô hoàng bà con xa khoảng cách vách tường cũng ở người. Tuy rằng ngủ, nhưng là từ kia trong phòng giả dạng cùng tô hoàng bà con xa gian giả dạng một đôi so liền có thể nhìn ra người nọ là giám thị. Tô hoàng xa bằng không một cái nô tài phòng như thế nào so chủ tử hảo. Tìm được tô hoàng xa trụ địa phương, tô hoàng nghị cũng không trì hoãn, trực tiếp đi qua, sau đó nhẹ nhàng mà mở cửa sau. Ở Tô Hoàng bà còn xa gian ngoại thiết trí một cái cách giới, ít nhất bên ngoài hoặc là cách vách đều nghe không được bên này động tĩnh. Tỉnh tỉnh. Tô Hoàng nghị đi đến mép giường rũ tay đẩy đẩy ngủ Tô Hoàng Sa, chỉ thấy đối phương cao mẻ, thực mau mở to mắt. Người là ai?" Tô Hoàng Sa kinh ngạc nhìn trước mắt người, không rõ lúc này sẽ là ai tới nơi này, cũng hoặc là tới hại chính mình. Nhìn đề phòng chính mình Tô Hoàng Sa, Tô Hoàng nghĩ có chút đau lòng cái này đừng ca. Chính mình tuy rằng lưu lạc ở trong thôn, lại so với hắn này ở trong thành sinh hoạt muốn hảo, thậm chí thân thể cũng rán chắc. Đường ca, ta là Tô Hoàng Nghị, ngươi yên tâm, ta tới tìm ngươi là tưởng cứu ngươi trở về. Tô Hoàng Nghị nhìn Tô Hoàng Sa giải thích nói. Ngươi nói ngươi là ta đường đệ là được. Hắn đều mất tích mười mấy năm, ngươi như thế nào có thể chứng minh? Tô Hoàng Sa rõ ràng không tin, hắn cái kia đường đệ sớm cùng này thầm thầm cùng nhau mất tích như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện. Tựa hầu nghĩ đến Tô Hoàng Sa sẽ không tin, Tô Hoàng Nghị do dự một chút, dối tay đem che mặt lấy rớt, đồng thời ở Tô Hoàng Sa kinh ngạc trong ánh mắt đem kia vết sẹo cấp ta đi. Đường ca, ta thật là ý chí kiên định, ta là từ kinh thành trở về, lần trước chúng ta gặp qua, ta, kỳ thật ta đã cứu ra đại bá cùng cha ta, đại bá muốn gặp ngươi, cho nên ta tới tìm ngươi. Tô Hoàng Nghị kiên nhận nói, Đồng thời đem thật giả Tô nhân sương sự tình cũng cùng nhau báo cho. Nghe xong hắn giảng thuật Tô Hoàng Sa là càng nghe càng khiếp sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình này mười mấy năm chịu nhục không phải thúc thúc cấp, mà là một cái giả mạo thúc thúc người làm hại, thậm chí không chỉ có giả mạo thúc thúc, cư nhiên còn lừa chính mình nói phụ thân đã chết, nguyên lai phụ thân cùng thúc thúc đều bị bọn họ nhốt lại. Tô Hoàng Sa kỳ sơ có chút khó có thể tiếp thu nhưng là đem mười mấy năm qua một chút sự tình cẩn thận nghĩ nghĩ tức khắc sừng sốt minh bạch đối phương nói chính là thật sự bởi vì thúc thúc sắc thật từ lúc ấy bắt đầu trở nên đúng chi trước mắt người này thật sự trừ bỏ màu da mặt khác rất giống thúc thúc xem ra chính mình này mười mấy năm qua quái sai người nguyên lai phụ thân cùng thúc thúc cũng đi theo chính mình cùng nhau chịu khổ chịu tội thật thật là hận cực kỳ những người đó vì sao phải tới hại bọn họ tô ra người Thậm chí mưu đoạt bọn họ tô ra đổ vở. Đường đệ, ta phụ thân, phụ thân hắn hiện tại như thế nào? Tô Hoàng Sa làm chính mình tận lực bình tĩnh trở lại, hắn không thể sinh khí không thể kích động, bằng không trái tim chịu không nổi. Tô Hoàng Nghị Tựa Hồ cũng cảm nhận được Tô Hoàng Sa khó chịu, vội vàng dôi tay từ một trong túi lấy ra thuốc viên đưa cho Tô Hoàng Sa ăn xong đi. Đây là tới phía trước làm Dương Nhược Thiến đã sớm chuẩn bị tốt, có thể khắc chế Tô Hoàng Sa trong cơ thể đầu sẽ không làm hắn khó chịu. Mà giải độc nói cần thiết trở lại kinh thành lúc sau mới được, bởi vì này độc cùng Lý Phụ phía trước giống nhau, đều là bị ma khí khống chế được, cần thiết muốn giải trừ ma khí. Đường ca ngươi yên tâm, đại bá cùng cha ta đều bị cứu ra, hiện giờ thân mình đã khôi phục, liền chờ ngươi trở về đoàn tụ. Hảo hảo, phụ thân bị cứu ra liền hảo. Tô Hoàng Nghị cao hứng địa điểm đầu nói, ta đây muốn như thế nào phối hợp ngươi, bên ngoài có người giám thị. Ngươi tới khi có bị phát hiện sao? Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình nơi này không an toàn. Không có việc gì, ngươi yên tâm, những người đó đã sớm ngủ, ta tiến vào khi cũng làm chút phòng bị, cho dù tỉnh lại cũng sẽ không phát hiện chúng ta đang nói chuyện. Tô Hoàng Nghị giải thích, chỉ là không thể nói rõ ràng làm cái gì phòng bị mà thôi. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi nói đi, ta nên như thế nào phối hợp ngươi? Chỉ cần có thể trở về trông thấy phụ thân. Mặc kệ cái gì đại giới đều có thể Tô Hoàng Nghị thấy hắn này Một bộ không sao cả bộ dáng bất đắc di thở dài Minh bạch hắn vì cái gì như vậy bi quan Chỉ là lại vẫn là kiên nhẫn Đem bọn họ kế hoạch nói cho cho hắn Hy vọng đến lúc đó có thể có hắn phối hợp Chương 91 Tô Hoàng Nghị đem kế hoạch đều nói ra sau Tô Hoàng Sa không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới Hắn Minh bạch trước mắt đường đệ sẽ không lừa chính mình Nhiều năm như vậy xem người thói quen Hắn biết đường để là nói thật sự, chỉ cần chính mình hảo hảo phối hợp, đến lúc đó liền có thể trở lại kinh thành. Hai người thực mò thương lượng thỏa đáng, Tô Hoàng Nghị chuẩn bị rời đi khi, đột nhiên nhớ tới cái gì, đem bạch hồ cấp giữ lại, làm nó có thể bảo hộ Tô Hoàng Sa, sau đó kéo ra kết giới rời đi. Nhìn theo Tô Hoàng Nghị rời đi thân ảnh, Tô Hoàng Sa trong lòng thâm ra một tia hâm mộ, nếu hắn cũng có như vậy bản lĩnh lời nói. Phỏng trừng liền sẽ không bị người khi dễ như thế, càng sẽ không như vậy yếu đuối mong manh. Nhưng hắn cũng không biết, nguyên nhân chính là vì hắn không có như vậy bản lĩnh, những người đó mới chỉ là cho hắn hạ độc, làm hắn bệnh, mà không phải trực tiếp cấp giết. Mà bên kia trở lại khách điếm Tô Hoàng Nghị cũng không biết chính mình khiến cho Tô Hoàng Sa hâm mộ. Hắn nhanh chóng cởi quần áo, đem vết xèo lại lần nữa Trang đi lên, sau đó nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi chỉ là trong đầu thường thường toát ra tô hoàng sa bộ dáng, tưởng tượng đến chính mình đường ca như vậy yếu đuối mong manh thân mình, cùng chính mình giống nhau đại tuổi tác lại vẫn là lẻ loi một mình, nghĩ đến đây liền nhịn không được thở dài, cảm thấy đường ca thật là quá đáng thương, ít nhất chính mình còn có nương từ nhỏ bồi, lúc sau lại có thiên nương đi theo chính mình bên người, thật là so đường ca quá khá hơn nhiều. Hắn hiện tại chỉ hy vọng ngày mai hết thể thuận lợi, Lúc sau mang theo đường ca hồi kinh sau lập tức giải độc cùng điều dưỡng thân mình, làm hắn sớm chút khôi phục lại, lại không biết đợi sau khi trở về một cái rất lớn kinh hỉ đang chờ hắn. Hôm sau, thiên tờ mở sáng thời điểm Tô Hoàng Nghị liền tỉnh lại, một bộ tinh thần phân chấn bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra ban đêm đi ra ngoài quá. Biểu ca, ngươi cũng tỉnh. Mới vừa mở cửa liền nhìn đến đứng ở ngoài cửa do do dự dự lý tư gần. Ngươi như thế nào tỉnh sớm như vậy? Tô Hoàng Nghị kinh ngạc nhìn Lý Tư gần, không rõ hôm nay làm sao vậy, luôn luôn khởi nhất vãn biểu đệ cư nhiên đã đi lên. Hắc hắc, cái kia, ta, ta có chút ngủ không được, cho nên sớm một chút đi lên. Lý Tư gần xấu hổ cười, hắn kỳ thật tối hôm qua một đêm đều nghĩ đến hôm nay sự tình, nên hành động như thế nào, hắn nên làm cái gì, muốn như thế nào làm tốt, này tưởng tượng liền mất ngủ, tỉnh lại rất nhiều lần, thẳng đến canh năm lúc sau không nghĩ ngủ tiếp liền, liền dậy. Được rồi, tiên tiến đến đây đi. Tô Hoàng Nghị nhìn hắn bộ dáng này cũng minh bạch sao lại thế này, không nói nhiều, chỉ là làm hắn tiên tiến tới. Tiến vào sau, Lý Tư gần trực tiếp đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, vẻ mặt tò mò hỏi, biểu ca, ngươi, ngươi tối hôm qua điều tra như thế nào? Cái kia tô gia đại ca thế nào? Hắn chính là lo lắng cả đêm. Con Hảo, hắn hiện tại còn chịu đựng được, bốn phía tuy rằng có người nhìn, nhưng là cũng không nghiêm cẩn rất là rộng tùng thình, hẳn là sẽ không nghĩ đến có người tới tìm hắn. Như vậy a, chúng ta đây đêm nay liền hành động vẫn là chờ một chút. Đêm nay đi, ban ngày thời điểm ngươi đi ra ngoài tìm người ngẫu nhiên gặp được một chút hắn, nhân cơ hội khắc khẩu lên, sau đó nghĩ cách cố ý té ngã hoa nguồn trên người hắn, buổi chiều lúc sau tìm người cố ý đi tấu hắn, chỉ là làm bộ dáng, không cần thật sự đánh vào trên người, lúc sau chính là buổi tối. Tô Hoàng Nghị nói đơn giản kế hoạch, đến lúc đó chỉ cần cố ý tìm người đánh Tô Hoàng Sa liền Hảo, rốt cuộc Tô Hoàng Sa kia thân mình hẳn là nhịn không được đánh. Những cái đó phía sau màn người khẳng định biết, này một tá khẳng định sẽ ra chuyện. Như vậy à? Kế hoạch, ta quá hội liền đi tìm người. Lý Tư gần nghe xong Tô Hoàng Nghị nói lập tức tán đồng, trong mắt xoay chuyển, nghị quá hội nên đi tìm chút người nào tới diễn kịch. Tô Hoàng Nghị nhìn dáng vẻ của hắn cũng không nói nhiều. Chỉ cần hắn có trường mực là được, chính mình đến lúc đó cũng có việc làm, muốn đi dẫn dắt rời đi những người đó lực chú ý, nhìn xem lúc cần thiết chờ động thủ vẫn là làm cái gì. Đúng rồi, hắn bên người có cái gã sai vặt, cái kia gã sai vặt các ngươi có thể tận tình động thủ đánh. Tô Hoàng Nghị đột nhiên mở miệng nói, hắn cũng sẽ không quên cái kia gã sai vặt phòng có bao nhiêu hảo, vừa thấy chính là ngày thường khi dễ ra tòa ca. Lý Tư gần nghe vậy lập tức gật đầu nói, Minh Bạch Nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ Nói xong cũng không đùa lưu Đứng dậy bước nhanh chạy ra đi Chuẩn bị đi liên lạc một ít người Hắn đã nghĩ kỹ rồi Loại người này tìm khất cái tốt nhất Nhìn Lý Tư gần bước nhanh rời đi Tô Hoàng nghị chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu Sau đó đứng dậy đi ra ngoài múc nước rửa mặt Lúc này hắn đột nhiên có chút tưởng niệm nhà mình nương tử Không có nương tử tại bên người Cái gì đều không có phương tiện Ăn uống dùng đều không có nàng chuẩn bị hảo Liên ở tô hoàng nghị múc nước rửa mặt thời điểm, Lý Tư gần đã chạy khách điếm, đi thành đông nhất rách nát một góc, nhìn bên trong nằm mấy cái khất cái, chen chân vào đá đá trong đó một cái. uy lên, có việc cho các ngươi làm, làm hảo không ai năm lựa bà. Lý Tư gần lớn tiếng nói, chỉ thấy hắn vừa mới dứt lời, nằm trên mặt đất mấy cái khất cái lập tức đứng lên. Quý nhân, ngươi nói thật bị Lý Tư gần đá vị kia khất cái trực tiếp đứng dậy quỳ gối Lý Tư gần bên chân hỏi đương nhiên chỉ cần các ngươi hảo hảo làm mỗi người năm lượng bạc nếu làm hảo thêm vào thêm một hai chúng ta làm chúng ta làm quý nhân ngươi nói cái gì sự chúng ta nhất định hảo hảo làm khất cái nghe được còn có thể thêm một hai lập tức tinh thần lên đều quỳ muốn tiếp Lý Tư gần nhìn quỳ xuống 6 cái khất cái vừa lòng gật gật đầu Rồi tay từ trong lòng ngực lấy ra 24 lượng bạc đưa cho bọn họ, nói, trước cho các ngươi mỗi người 3 lượng bạc, mặt khác nhiều ra tới chính là cho các ngươi đi đổi thân sạch sẽ quần áo, đừng xuyên thành như vậy đi làm bộ, chờ sự thành lúc sau lại cho các ngươi dư lại ngân lượng. Là, là, khất cái nhóm nghe vậy lập tức rồi tay tiếp nhận bạc phân phân, tràn đầy kinh hỉ nhìn trong tay bạc, có chút không dám tin tưởng, thẳng đến đều xác định là thật sự sau mới bắt đầu dò hỏi là chuyện gì. Lý Tư gần nhìn nhìn bốn phía, phát hiện không có gì người sau, mới đi đến bọn họ bên cạnh, có chút ghét bỏ nhìn nhìn, lại suy nghĩ đến biểu ca giao cho chính mình nhiệm vụ, nhịn nhẫn tới gần qua đi, sau đó nhỏ giọng nói lên. Khất cái nhóm vây quanh lại đây, nghe Lý Tư gần nói, chặt chẽ nhớ kỹ hắn nói người cùng sự, không ngừng mà gật đầu bảo đảm hoàn thành. Thẳng đến sau khi nói xong xác định này đó khất cái nghe rõ sau, Lý Tư gần mới từ bọn họ vây lên trong vòng đi ra. Lúc gần đi còn không quên nhắc nhở một câu, nhớ rõ, vị kia quý công tử ngàn vạn đừng đánh, chỉ là làm làm bộ dáng làm hắn ngã xuống lúc sau làm người nhìn là ở bị đánh, đến nỗi cái kia đi theo hắn bên cạnh nam nhân liền tùy tiện các ngươi đánh. Nói xong lập tức rời đi. Lý Tư phụ cận chân mới vừa đi, sau lưng những cái đó khất cái nhóm liền sôi nổi cầm bạc rời đi góc, trực tiếp hướng phụ cận một nhà y UFO đi vào, mỗi người tuyển một bộ sạch sẽ lại không phải quá tốt quần áo mua thẳng đến mặc ở trên người sau mới rời đi Y Đề Phô. Lý Tư gần vô cùng cao hứng đi trở về khách điếm, càng nghĩ càng cao hứng, cảm thấy sự tình làm tốt, sau khi trở về nói không chừng còn có thể được đến phụ thân khích lệ đâu, tỉnh Tổng nói hắn không làm sự suốt ngày chơi đùa. Biểu ca, ta đã trở về. Đi vào tô hoàng nghị phòng, nhìn đến biểu ca ở nơi đó ăn cơm sáng, Lý Tư gần không chút khách khí đi đến bên kia ngồi xuống cùng nhau ăn. Ăn một lát mới phát hiện, này trên bàn tựa hồ riêng bày chén đuôi chờ hắn, tức khắc đối với Tô Hoàng Nghị ngạch cảm tạ tạ. Được rồi, ăn đi, sự tình làm được thế nào? Tô Hoàng Nghị nhớ tới hắn đi ra ngoài làm sự tình hỏi. Ơn, hảo, tìm chính là khất cái, như vậy không cần lo lắng xẻ ra chuyện, cũng rất khó điều tra ra. Khất cái? Người đi thời điểm có đem chính mình bộ dáng che khuất sao? Tô Hoàng Nghị khen nhữ mày do hỏi. Loại sự tình này không sợ nhất vạn chỉ sợ vắm nhất, cần thiết phòng bị hảo. À, cái này, nhưng thật ra không có. Lý Tư gần có chút trột dạ nói, hắn căn bản không nhớ tới cái này, chỉ cho rằng tìm khất cái nhất đáng tin cậy mà thôi. Tô Hoàng Nghị vừa nghe, hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì, cuối cùng lại hóa thành một thân thở dài. Tính, cứ như vậy đi, những người đó hẳn là sẽ không nghĩ vậy chút, húng chi bọn họ tựa hồ chỉ phụ trách giám thị. Sẽ không quản mặt khác. Phòng trưng đường ca chính là đã chết bọn họ cũng sẽ không để ý. kỳ thật thật đúng là bị Tô Hoàng Nghị đoán chúng, những người đó chính là chỉ phụ trách giám thị Tô Hoàng Sa, nhìn xem Tô Hoàng Sa có hay không gỡ vốn cơ hội, hoặc là có thể hay không cùng Lý Gia tiếp xúc, chỉ cần không có người cùng Tô Hoàng Sa tiếp xúc, chuyện khác giống nhau mặc kệ, sống hay chết đều không cần để ý. Biểu ca yên tâm, cùng lắm thì... Cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta nhiều cấp chút bạc làm những cái đó khất cái rời đi ngu thành thì tốt rồi. Chỉ cần không xuất hiện, những người đó hẳn là liền sẽ không biết. Không được, nếu những người đó thật sự tra lên, này đó khất cái rời đi ngược lại dễ dàng khiến cho hoài nghi, cứ như vậy đi, đến lúc đó, đến lúc đó đi cấp dư lại ngân lượng khi ta qua đi liền hảo. Đến lúc đó làm những người đó quên diện mạo sự tình là được, như vậy liền không lo lắng sẽ khiến cho hoài nghi. Lý Tư gần nghe xong, tô hoàng nghị như vậy vừa nói cũng không phản đối, rốt cuộc chính mình phía trước không chú ý này đó, nếu thật bị tra lên tra được chính mình, kia đã có thể thất bại trong găng tức, hy vọng biểu ca có thể giải quyết. Sau khi suy nghĩ cẩn thận Lý Tư gần ăn tịnh ăn cơm sáng, chỉ nghĩ hy vọng hết thể thuận lợi, đến lúc đó có thể sớm chút trở về, trở về lúc sau hắn nhất định phải làm đại ca cùng phụ thân thuyết phục biểu ca giáo chính mình võ công. Biểu ca khinh công cùng võ công thật sự là quá tốt, chính mình học được nói liền không cần lo lắng nguy hiểm. Tô Hoàng Nghị cũng không biết Lý Tư gần lúc này ý tưởng, hắn hiện giờ đang nghĩ ngợi tới kế tiếp sự tình, hay không có cái gì lỗ hổng, hoặc là còn phải chú ý một ít cái gì. Thời gian liền ở bọn họ lẳng lặng chờ đợi chung một chút qua đi, thẳng đến giờ tị tiến đến, Tô Hoàng Nghị mới sửa sang lại quần áo mang theo Lý Tư gần cùng nhau đi xuống lâu đi. Hai người một đường đi xuống lâu đi. Nhìn trong đại sảnh đã dần dần ngồi chút khách nhân, cũng không nhiều lắm đại chỉ là cùng trưởng quậy nói chút cái gì, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Bọn họ lần này đi ra ngoài không ngừng là muốn nhìn sự tình phát triển, vẫn là thuận tiện mua vài thứ, rốt cuộc bọn họ từ kinh thành ra tới khi lấy cớ là tới ngu thành thu đồ vật, nếu tay không mà về luôn là không tốt. Đi ở đi trước linh lung các bên kia trên đường, hai người càng đi càng chậm, cũng không phải thực mau. Bọn họ tính toán thời gian mà thôi, trong lúc Tô Hoàng Nghị phóng thích thần thức nhìn lại, xem xét bên kia hay không đã bắt đầu tranh chấp, lại phát hiện còn không có động tĩnh. Chờ bọn họ đi đến linh lung các thời điểm, lúc này mới nhìn đến nghiêng đối diện nơi đó Tô Hoàng Sa mang theo gã sai vật đã đi tới, bên kia Tô Hoàng Sa tựa hồ cũng đang xem cái gì, liếc mắt một cái liền thấy được Tô Hoàng Nghị, chỉ là thực mau cũng đừng xem qua làm bộ cái gì đều không có giống nhau. Tô Hoàng Nghị biết Tô Hoàng Sa hẳn là cũng là đang đợi động tĩnh, chuẩn bị tốt phối hợp, nhìn đến nơi này, Tô Hoàng Nghị cố ý lôi kéo Lý Tư gần đi vào linh lung các dạo qua một vòng, sau đó đi ra đứng ở linh lung các ngoại một cái sạp trước mặt cố ý thoạt nhìn, chỉ là thần thức nhưng vẫn nằm viện giả nghiêng đối diện cửa hàng. Không bao lâu, Tô Hoàng Sa từ cửa hàng đi ra, cố ý tạm dừng một chút, thẳng đến có sáu cái quần áo giả dạng bình thường nam tử đã đi tới, hắn ánh mắt lóe lóe, Cuối cùng vẫn là trực tiếp đi ra ngoài, cứ như vậy hắn cùng gã sai vật cùng nhau cùng bên ngoài kia muốn vào tới sáu cá nhân đụng phải lên. Hỗn đảng, các ngươi đi đường không có mắt ta, đâm hỏng rồi ta cùng chúng ta thiếu gia, các ngươi nhưng bồi không dậy nổi. Chương 92. Tô Hoàng Sa cùng đối diện người va chạm cùng nhau khi phát hiện đối phương vô dụng lực, tức khắc minh bạch hẳn là đường đệ tìm tới người, liền ra vẻ bị đâm bộ dáng về phía sau đảo đi. Rồi lại thực mau rỗi tay bắt lấy cửa hàng, cửa môn lan đứng thẳng thân mình. Đứng lên hắn vừa định mở miệng nói cái gì, chỉ là còn không đợi hắn nói ra, bên cạnh gã sai vật đã đứng dậy tức giận giống to. Ai nha, vị này tiểu ca, chúng ta chỉ là tiến vào mua đồ vật, lại không phải cố ý, ngươi lớn như vậy giống mắng to tính cái gì. Hơn nữa nói tới đây cầm đầu nam tử chỉ chỉ bên cạnh tô hoàng sa tiếp tục nói, hơn nữa nhà ngươi thiếu gia đều còn không có mở miệng đâu. Ngươi như vậy cấp làm cái gì? Hừ, các ngươi là cái gì cái gì? Cũng xứng chúng ta thiếu gia nói chuyện. Chúng ta thiếu gia không nói, không đại biểu ta không thể nói, hướng chi các ngươi đâm chính là ta, mau xin lỗi. Gã sai vật tức giận nói, rõ ràng cảm thấy những người này là cố ý đâm chính mình, bằng không chính mình như thế nào sẽ té ngã, kia sức lực cũng quá lớn, cho nên cần thiết muốn cho người xin lỗi. Xin lỗi. Phi, ngươi tính cái gì? con làm tiểu gia ta xin lỗi. Như thế nào không nên xin lỗi? Ngươi đem người đụng vào không nên xin lỗi sao? Gã sai vật không thuận theo không buông tha truy vừa nói. Nam tử nghe xong có chút hỏa, tức giận đẩy đẩy gã sai vật sau nói, ngươi là cố ý nháo sự đi. Ta tiến vào đụng vào ngươi một chút làm sao vậy? Lao tử ngày thường đâm cho người như vậy nhiều cũng không gặp ngươi như vậy dài dòng, nhìn xem bên cạnh ngươi thiếu gia hắn cũng chưa nói, ngươi xảo cái gì xảo. Nói xong nhìn nhìn Tô Hoàng Sa, tựa hồ còn man vừa lòng hắn kia không dám lộ ra bộ dáng. Chỉ là này không xem con hảo, vừa thấy gã sai vật càng khí, trực tiếp rôi tay chỉ vào hắn đối Tô Hoàng Sa nói, thiếu gia, ngươi như thế nào có thể không nói lời nào. Bị ngươi đụng phải liền như vậy chịu được sao? Ngươi còn có hay không điểm thiếu gia bộ dáng? Nói xong hung hăng trừng mắt Tô Hoàng Sa, hận không thể đi lên đánh bài cái. Nếu không phải bởi vì ở bên ngoài muốn cô kỵ cái gì, hắn thật muốn đánh vài cái nhục trí. Gã sai vật chính là chưa bao giờ sợ tô hoàng sa, bởi vì biết hắn cái này thiếu gia chỉ là làm bộ dáng, hơn nữa hắn là tới giám thị tô hoàng sa, căn bản là so tô hoàng sa cái này thiếu gia còn thiếu gia. lúc này thấy hắn không mở miệng, thật là cảm thấy hắn ướt ướt đã chết. Hắc hắc, ngươi cái này gã sai vật làm sao nói chuyện. Thiếu gia không ngại ngươi nhưng thật ra vẫn luôn để ý. Còn dám như vậy chừng nhà ngươi thiếu gia ngươi người này thật đúng là ác nô khinh chủ. Nam tử cố ý nói được rất lớn thanh, tựa hồ cố ý làm người nghe thấy. Gã sai vật vừa nghe ngẩn ra một chút, phản ứng lại đây sau muốn há mồm mắng cái gì, lúc này vẫn luôn không nói chuyện tô hoàng sa rốt cuộc mở miệng nói, xin lỗi, nhà của chúng ta nô tài sẽ không nói, các ngươi đừng để ý. Hừ, này còn giống câu tiếng người, ngươi này thiếu gia cũng là đủ cái kia bất ức. Ngươi nói một chút, như thế nào có thể làm cái nô tài làm chủ đâu? Xin lỗi, hắn cứ như vậy, các ngươi đừng để ý a. Nói tô hoành vũ ra vẻ không cẩn thận đụng phải một chút nam tử, lúc này nhưng đem nam tử chọc nóng nảy. Ngươi làm cái gì? Nam tử vội vàng lui về phía sau một bước, ra vẻ tức giận nhìn tô hoàng sa, tựa hồ đối hắn hành động thực khó hiểu đồng thời cũng cùng bực bội, không nghĩ tới xin lỗi người cư nhiên tới đâm chính mình. Thiếu gia làm tốt lắm. Không đợi Tô Hoàng Sa mở miệng nói cái gì, gã sai vật đẩy mặt đắc ý cường nói. Nếu lúc này Dương Nhược Thiến ở chỗ này nói, nhìn đến này tình hình nhất định sẽ nói câu quả nhiên có cái đồng đội ngu như heo thật là thần trợ công, hoàn toàn không cần bọn họ hoa cái gì tâm tư, trực tiếp cho người ta kéo cửu hận A. Hảo A, nguyên lai like ngươi cố ý A, bên ngoài thượng xin lỗi, cư nhiên tưởng đẩy nạ ta. Nam tử nghe xong gã sai vật nói. Như là đã biết sao lại thế này, lập tức dôi tay bắt lấy tô hoàng sa cổ áo hướng cửa hàng ngoài cửa kéo đi. Mặt khác mấy cái nam tử thấy thế đem gã sai vật cũng ninh ra bên ngoài kéo đi, lúc này gã sai vật có chút sốt ruột, các ngươi làm gì? Lần này cũng không phải là ta đẩy, các ngươi bắt ta làm cái gì? Mắt thấy những người đó vây quanh chính mình, gã sai vật sợ hãi rụt rụt thân mình. a, Không tìm ngươi tìm ai? Đây chính là nhà các ngươi thiếu gia. Hơn nữa vừa mới không phải ngươi bắt không bỏ. Bằng không chúng ta đã sớm đi vào mua đồ vật rời đi. Nam tử hung tợn mà nói, đồng thời duỗi tay phiến gã sai vật một cái tát, tựa hồ lấy này tới cho hạ giận. Gã sai vật không nghĩ tới bọn họ thật sự động thủ, quay đầu xem muốn nhìn một chút tô hoàng sa bên kia, lại phát hiện tô hoàng sa cư nhiên cũng bị những người đó ấn ở trên mặt đất đánh lên, chỉ là đều hướng trên người đánh, cũng không có vả mặt mà hắn bên này lại là bị người trực tiếp va mặt. Như thế nào? Còn muốn cho ngươi thiếu gia cứu ngươi? Chỉ tiếp, nhà ngươi thiếu gia hiện giờ tự thân đều khó bảo toàn." Nam tử đắc ý nói, đồng thời tiếp tục cùng bên cạnh hai người cùng nhau đánh người, biên tấu liền hô, "Làm ngươi kiêu ngạo, làm ngươi chặn đường, làm ngươi một hai phải xin lỗi, làm ngươi một cái gã sai vật như vậy không có mắt, khó trách cả đời làm gã sai vật." Nam tử càng nói càng khó nghe. Gã sai vật nghe được có chút sinh khí, đồng thời động thủ phản kháng, vừa định tránh thoát lên, rồi lại bị một cái khắc nam tử áp đảo. Trong lúc trong lúc vô ý nhìn thoáng qua bên cạnh, phát hiện Tô Hoàng Sa cũng ở phản kháng, chỉ là hắn một cái nhược thiếu ra như thế nào đánh quá ba nam tử, chỉ có thể như thế nào dễ ruột đều không có. Không cần đánh, ta xin lỗi, ta xin lỗi còn không được sao. Gã sai vật không phải vì không cho Tô Hoàng Sa bị đánh mà xin lỗi, hắn là vì chính mình. Hắn hiện tại cảm giác cả người đau, những người này thật sự đánh quá độc ác, một chút cũng không lưu tình à. Quan trọng nhất chính là bên cạnh vây quanh như vậy nhiều người quan khán đều sẽ không hỗ trợ, không phải nói ngu thành là cái hữu hảo thành Trấn sao. Thấy thế nào đến người bị đánh cũng không lên ngăn cản. Nếu người chung quanh biết gã sai vật lúc này ý tưởng lời nói, nhất định sẽ phản bác hắn, đương nhiên là hữu hảo thành Trấn, chẳng qua bọn họ tuân thủ chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, nhất định dâng trả, bởi vậy căn bản sẽ không đi lên hỗ trợ, dù sao cũng là gã sai vật chính mình cùng cái kia thiếu gia khiêu khích nhân ra. Cứ như vậy, tiểu tứ cùng tô hoàng sa bị cầm đầu nam tử mang theo mặt khác năm cái nam tử cùng nhau áp đảo trên mặt đất hung hăng mà tấu lên, thẳng đến vừa lòng lúc sau mới đứng dậy vô vỗ tay xoay người rời đi, đồng thời còn không quên phun ra khẩu nước miếng nói thanh đen ủi. Nhìn kia sáu cái nam tử rời đi. Gã sai vật đau đớn thẳng tề, bò đều bò không đứng dậy, ngược lại là bên cạnh Tô Hoàng Sa Gian Nan đứng lên đi đến gã sai vật bên cạnh hỏi: "Ngươi không sao chứ? Ngươi xem ta giống không có việc gì bộ dáng sao? Còn không mau đỡ ta lên." Gã sai vật lúc này cũng bất chấp người chung quanh, chỉ nghĩ nhanh lên lên đi xem đại phu, cũng không biết chính mình bị tấu có thể hay không xảy ra chuyện. Hảo hảo, ta hiện tại liền đỡ ngươi lên." Tô Hoàng Sa ra vẻ sợ hãi nói: Rồi tay đỡ gã sai vật đứng lên rồi đi, tựa như hoàn toàn không nghe được bên cạnh kinh ngạc thanh giống nhau. Người chung quanh đều rất tò mò, này rốt cuộc là cái gì thiếu gia? cư nhiên liền cái gã sai vật nô tài đều không bằng, còn bị gã sai vật sai xử tới sai xử đi. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, mọi người đều cảm thấy dài quá kiến thức, sau đó thét to một tiếng liền tản ra. Đến nôi đứng ở bên cạnh Tô Hoàng Nghị cùng Lý Tư gần thì tại nhìn đến người rời đi sau cũng tùy tiện mua một ít đồ vật rời đi, chuẩn bị trở về khách điểm nơi đó. Cùng thời gian, cái kia ở nơi tối tâm giám thị Tô Hoàng Sa người còn lại là hơi hơi nhíu nhíu mày đi theo Tô Hoàng Sa bọn họ phía sau đi hiệu thuốc, lại không có hoài nghi kia sáu cá nhân sự tình. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần ra cái gì đại sự, cũng không quan hệ đến chủ nhân giao cho bọn họ nhiệm vụ là được. Chủ nhân chính là nói qua, tôi hoàng xa sống hay chết đều không có việc gì, chỉ cần không phải bị người cứu đi liền hảo. Vì thế căn bản không chú ý tới bọn họ rời đi khi tô hoàng nghị đối với bọn họ lộ ra nguy hiểm ánh mắt. Tô hoàng nghị cùng Lý Tư gần trở lại khách điếm cùng trưởng quầy công đạo một tiếng, làm hắn đi chuẩn bị một ít kinh thành không có nguyên liệu nấu ăn làm cho bọn họ mang về. Đồng thời đem Dương Nhược Thiến phía trước ở Kinh Thành hỗ trợ nhất phẩm lâu bảy miêu tinh kê món ăn cấp báo cho trường quầy làm hắn bắt đầu thực hành. Sau đó chính là đi cấp những cái đó khất cái còn thừa tiền cùng với chờ đợi ban đêm đã đến, đến lúc đó bắt đầu chuẩn bị tốt hết thể đồ vật, ngày mai buổi chiều liền rời đi ngu thành. Tê, thật đau, những người đó thật là có bệnh. Gã sai vật che lại bụng hung hăng mà nói, đồng thời duỗi tay chụp đánh một chút tô hoàng sa phần lưng nói. Ngươi cho ta đi sắc thuốc, chờ đem ta dược tốt nhất lại cho ngươi chính mình sắc thuốc. Hôm nay tiểu gia nhưng không công phu hầu hạ ngươi. Là, ta đã biết. Tô Hoàng Sa ra vẻ yêu đuối gật đầu, túi đầu đồng thời trong mắt hàn ý chợt lóe mà qua. Nghĩ qua đêm nay lúc sau chính mình liền sẽ rời đi, chờ về sau có cơ hội nhất định phải tới báo thù. Tô Hoàng Sa nhìn nu nhược, nhưng vẫn là mang thù người. Hắn cũng sẽ không đối loại này thường xuyên khi dễ hắn làm vui người có hảo cảm chỉ còn chờ trở lại kinh thành sau cùng phụ thân bọn họ hội hợp, chỉ chờ đem tô ra sự tình giải quyết chính mình liền tự do. Thời gian chậm rãi trôi đi, bất chi bất giác chung liền màn đêm buông xuống, tô hoàng nghị bên kia chuẩn bị ổn thỏa, sau đó làm lý tư gần cùng mặt khác vài tên hộ vệ đồng thời mặc vào hắc ý đi cùng với dùng miếng vải đen che mặt. Tám người chuẩn bị ổn thỏa, sau đó chờ đến không sai biệt lắm hoàn toàn trời tối lúc sau, đoàn người rời đi khách điếm, đầu tiên là đường vòng thành bên kia, Sau đó từ nơi đó hướng Tô Hoàng Sa Chô ở bay đi. Chờ tới rồi lúc sau, Tô Hoàng Nghị cố ý phát ra động tĩnh làm những cái đó ở nơi tối tâm giám thị người phát hiện bọn họ. Các ngươi là ai? Những người đó nhìn đến một hàng hắc y gì Tô Hoàng Nghị đám người lập tức cảnh giác lên, tràn đầy đề phòng nhìn bọn họ. Bất lo chuyện người, thu người tiền tài thay người tiêu thai, các ngươi nhanh lên tránh ra. Tô Hoàng Nghị ra vẻ tang thương thanh âm đối với những người đó nói. Mấy người nghe vậy sửng sốt, có chút không rõ nguyên do nói, các vị là có ý tứ gì? Các người muốn đi đâu? Thu ai tiền tài làm cái gì? Ừ, ít nói vô nghĩa, ngăn lại chúng ta cũng chỉ có thể vừa đứng. Nói Tô Hoàng Nghị dối tay vung lên, Lý Tư gần cùng mặt khác mấy người trực tiếp cùng giám thị mấy người hôn đánh vào cùng nhau. Nhìn bọn họ quậy với nhau, Tô Hoàng Nghị nhân cơ hội hướng Tô Hoàng Sa trong viện bay đi, sau đó dừng ở Tô Hoàng Sa cửa phòng lại cố ý phát ra âm thanh làm cách vách gã sai vật nghe được đi ra. Ngươi, ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Gã sai vật nhìn đến tô hoàng nghị sợ tới mức cả người thẳng run run. Hừ, ngươi nọ tiền tài thay người tiêu thay, chỉ có thể trách các ngươi quá vướng bận, chặn chúng ta thiếu gia lộ. Tô hoàng nghị nói này trực tiếp một trưởng đánh thượng gã sai vật, thẳng đem hắn đả đảo. Sau đó tiến vào tô hoàng sa nhà ở cố ý phát ra tiếng vang. Thường thường phối hợp Tô Hoàng Sa một ít tiếng thét chói tai cảm giác thật như là ở đánh người. Andy, ngày mai lúc sau chúng ta liền sẽ đem người mang đi. Tô Hoàng Nghị nhỏ giọng ở Tô Hoàng Sa bên thai nói, sau đó tiếp theo lại lần nữa bổ ra bàn ghế. Tô Hoàng thấy sa chạng cũng không nói nhiều, trực tiếp đem thuốc viên Andy xuống, không có trong dự đoán đau đớn, chỉ cảm thấy có chút mơ hồ lên, dần dần đã ngủ. Tô Hoàng Nghị nhìn đến hắn ngã xuống. Đi đến rồi tay đặt ở cái mũi phía dưới sờ sờ, quả nhiên không có hô hấp, tức khắc minh bạch dược hiệu bắt đầu, liền không hề ở lâu, xoay người trực tiếp bay ra đi. Hảo, chúng ta đi mau. Tô Hoàng Nghị bay đến Lý Tư gần bọn họ đánh nhau địa phương, cố ý phát ra suốt ruột thanh âm, nói xong trực tiếp đối với mọi người ném một cái xương khói đạn liền lôi kéo Lý Tư gần bọn họ rời đi. Giám thị mấy người thấy Tô Hoàng Nghị bọn họ rời đi, vừa định đuổi theo đi. Rồi lại nhớ tới cái gì, xoay người bay trở về đến Tô Hoàng Sa trong phòng, lúc này lại nhìn đến bị thương té xỉu gã sai vật cùng với nằm ở trong phòng đã tắt thở Tô Hoàng Sa. Chương 93. Giám thị mấy người nhìn ngã trên mặt đất gã sai vật, lập tức đi qua đi rửa tay sờ sờ cổ cùng hơi thở, phát hiện cũng chưa chết, chỉ là trọng thương hôn mê mà thôi, chỉ là Tô Hoàng Sa thiếu không lạc quan. Trong đó một người đi đến Tô Hoàng Sa bên người ngồi xổm xuống. xuống. Rối tay sờ sờ tô hoàng sa hơi thở, lại cúi đầu ở ngực hắn nghe xong nghe, sau đó đầy mặt nghiêm túc ngẩng đầu đối với những người khác nói, đã chết, không có hô hấp cùng tim đập. Nghe được lời này mọi người đầu tiên là cả kinh, theo sau phản ứng lại đây nhíu mày thấp giọng tham thảo lên, cuối cùng kết quả quyết định, trong đó một người hiện tại trở về bẩm báo chuyện này, mặt khác mấy người phụ trách đem gã sai vật là được cùng đem tô hoàng sa phía sau sự cấp làm tốt tìm một chỗ an táng một chút là được. Thương lượng hảo sau, mấy người đầu tiên là đi đem gã sai vật cấp đánh thức, nói đơn giản một chút bọn họ thương lượng kết quả, biết được bọn họ đáp án gã sai vật rất là kinh ngạc, quay đầu nhìn nằm ở nơi đó tô hoàng sa có chút không dám tin tưởng, tựa hồ không tin một khắc trước còn hảo hảo người như thế nào liền đã chết. kia ta đây phía trước làm sao bây giờ? Hắn đã chết, ta có phải hay không liền có thể trở về kinh thành bên kia? Gã sai vật thật cẩn thận nghe trước mắt mấy người. Ơn, không rõ ràng lắm, chủ nhân không công đạo, chính ngươi nhìn làm là được. Trong đó một người nam tử nói. Gã sai vật nghe vậy như như mày, chịu đựng đau đớn nói, kia, vậy ngươi trở về thời điểm giúp ta hỏi một chút, có thể nói nói cho ta, hoặc là truyền tin lại đây nói cho ta có thể chứ. Nói xong có chút đáng thương nhìn nam tử. Nhìn gã sai vật như vậy, nghĩ tốt xấu là cùng nhau làm việc người. Liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó mấy người lại đơn giản câu thông một chút lúc sau, nam tử liền xoay người rời đi nơi này đi trước kinh thành phương hướng. Mà lúc này lưu lại mấy người, trong đó một người đỡ gã sai vật đi cách vách chữa thương, mặt khác ba người còn lại là đi chuẩn bị tốt tô hoàng sa quan tài cùng với một ít quần áo gì đó. Cùng lúc đó, vốn dĩ nên rời đi tô hoàng nghĩ lúc này đã thay đổi một bộ quần áo về tới viện này phụ cận. Chỉ là trên mặt như cũ che mặt cháo, bên cạnh còn đứng xuống tay lấy cái sẻng lý tư gần. Biểu ca, thật sự phải đợi. Bọn họ thật sự sẽ buổi tối liền đi đem người trôn. Tốt xấu là cái thiếu gia như vậy tự mình đem người trôn, ngu thành đột nhiên thiếu cá nhân cũng không sợ hoài nghi sao. Hùng chi bọn họ liền như vậy trực tiếp trôn thật sự hảo sao. Đều không đi tìm một chút hung thủ cùng điều tra một chút rốt cuộc là ai tới giết sao. Quá nhiều nghi vấn ở Lý Tư gần trong đầu quay quanh, chỉ là hắn không biết như thế nào hỏi ra khẩu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc biểu ca, hắn chỉ có thể đem đến bên miệng những cái đó nghi vấn đều nuốt trở vào. Bọn họ sẽ không làm người biết đến, ngu thành lớn như vậy, thiếu gia thường thường xuất hiện thiếu gia sẽ không có người biết đến, húng chi bọn họ hẳn là đã sơ ước gì tô hoàng sa chết, như vậy bọn họ có thể sớm ngày rời đi nơi này trở lại kinh thành đi phục mệnh bằng không bọn họ cũng không hộ thường xuyên sơ sẩy cương vị công tác, luôn là lười biếng ngủ thậm chí khi dễ tô hoàng sa, phòng trường chính là tưởng tô hoàng sa có thể sinh khí kích động mà chết đi. Kỳ thật ở tối hôm qua từ tô hoàng sa nơi này trở về lúc sau hắn liền mơ hồ cảm thấy không thích hợp, rốt cuộc nếu thật là làm người tới nhìn chằm chằm tô hoàng sa kia khẳng định sẽ không thường xuyên khi dễ hắn, tốt xấu muốn làm bộ đối hắn thực hảo lấy được tín nhiệm gì đó. Chính là mặc kệ là gã sai vật vẫn là giám thị người, tựa hồ đối hắn đều không tốt, thậm chí còn thường thường khi dễ, rõ ràng chính là mặc kệ tô hoàng sa sinh tử, chẳng sợ hắn đột nhiên ly thế đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bộ dáng, đến nỗi vì cái gì hắn còn muốn xem, chỉ sợ là phía sau màn người bỏ tô ra còn có cái gì người tới cùng tô hoàng sa hợp tác đi. Nghĩ thông suốt này đó sau tô hoàng nghị liền không cảm thấy kỳ quái. Cũng liền minh bạch vì sao Tô Hoàng Sa gặp qua như vậy mệt vất vả như vậy, nguyên lai like đã mặc kệ hắn chết sống, đương nhiên sẽ không để ý thân thể hắn được không. Bọn họ chuẩn bị hành động, chúng ta quá hội đi theo. Phục hồi tinh thần lại Tô Hoàng Nghị cảm giác được trong viện mấy người đã bắt đầu hành động, nhỏ giọng đối với Lý Tư gần phân phó, chuẩn bị chờ bọn họ đi rồi có đoạn khoảng cách sau lại đuổi kịp, rốt cuộc hắn có thần thức có thể điều tra. Mắt thấy những người đó nâng Tô Hoàng Nghị đi ra ngoài, Tựa hồ chuẩn bị đi lệch về một bên tích đỉnh núi đem người trôn liền hảo, đã liền quan tài đều không nghĩ mua, chỉ sợ là vì bị người hoài nghi hơn nữa bất chút bạc. Nghĩ đến này khả năng, Tô Hoàng Nghị trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nếu thật là như vậy, kia thật đúng là giúp bọn họ, rốt cuộc nếu chỉ là đem người trôn ở thổ địa, như vậy quá đoạn thời gian hẳn là liền sẽ hư thối, đến lúc đó tùy tiện tìm cái vừa mới chết người thế thân đi lên liền hảo. Để ngừa kinh thành bên kia sẽ đến người nhìn xem. Tô Hoàng Nghị cùng Lý Tư gần đi theo những người đó đi vào một chỗ hẻo lánh trên núi. Nhìn những người đó thật sự không hề cố kỵ đào cái hố trực tiếp đem Tô Hoàng Sa ném xuống đi. Cái gì cũng chưa làm liền trực tiếp trốn thổ. Nhìn đến bọn họ động tác như vậy, Tô Hoàng Nghị không thể không may mắn. May mắn cái này dược hiệu thời gian trường. Tạm thời sẽ không làm Tô Hoàng Sa hô hấp. Bằng không thật đúng là sợ hắn sẽ thật sự xảy ra chuyện. Đứng ở nơi xa Tô Hoàng Nghị lợi dụng thần thức nhìn những người đó không ngừng mà trôn thổ, chỉ chốc lát liền lấp đầy, ở kia mặt trên dấm dấm, biết dấm bình lúc sau mới yên tâm rời đi, rồi lại ở đi rồi hai bước sau cầm tảng đá trở về đặt ở mặt trên, ở trên tảng đá làm cái ký hiệu sau mới hoàn toàn rời đi. Tô Hoàng Nghị cùng Lý Tư gần không có vội vã đi ra ngoài, thẳng đến những người đó rời đi một nén nhang thời gian, xác định bọn họ sẽ không lại trở về thời điểm. Tô Hoàng Nghị mới mang theo Lý Tư gần đi qua. Hai người đứng ở vừa mới bày biện cục đá địa phương, đem cục đá đá đến bên cạnh sau, cầm lấy cái xẻng bắt đầu đào thổ, thẳng đến nhìn đến Tô Hoàng Sa thân thể bùng cái xẻng đem người cấp kéo ra tới. Chỉ là lôi ra tới sau, Tô Hoàng Nghị lại không có rời đi, mà là làm Lý Tư gần về trước khách điếm tìm các hộ vệ hỗ trợ đi tìm cái ngu thành tử tù thi thể lại đây. Lý Tư gần bắt đầu không rõ. Chờ Tô Hoàng Nghị giải thích lúc sau mới hiểu được sao lại thế này, tức khắc cũng không trì hoãn, đứng dậy chuẩn bị rời đi, Tô Hoàng Nghị thấy thế không quên thêm một câu, thuận tiện mang một bộ quần áo lại đây liền không có. Nhìn Lý Tư gần rời đi, Tô Hoàng Nghị chiếc đồ ăn từ trong lòng trong túi lấy ra một khắc cái thuốc viên, lột ra Tô Hoàng Sa miệng đem thuốc viên thả đi vào. Thuốc viên vào miệng là tan, thực mau Tô Hoàng Sa chậm rãi khôi phục tim đập cùng hô hấp, cả người vượng vượng trầm trầm tỉnh lại. Ý chí kiên định. Tô Hoàng Sa nhìn trước mắt che mặt nam tử há mồm liền nói, "Ta, ta đây là ra tới." "Ân, ra tới? Bọn họ đã cho rằng ngươi đã chết." Tô Hoàng Nghị kéo ra trên mặt mặt nạ bảo hộ nhìn Tô Hoàng Sa, duỗi tay đem hắn đỡ lên. "Kia, kia bọn họ không có hoài nghi sao? Rốt cuộc chính mình như vậy đột nhiên đã chết, cũng quá kỳ quái." "Sẽ không, bọn họ ước gì đâu? Những người đó ước gì đường ca sớm một chút chết?" Sao có thể sẽ hoài nghi, huống chi cũng chưa tim đập cùng hô hấp, những người đó căn bản sẽ không cảm thấy có vấn đề. Như vậy a, vậy là tốt rồi. Tô Hoàng Sa nghe được Tô Hoàng Nghị nói như vậy tức khắc nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc chạy ra nơi đó, về sau không bao giờ dùng chịu tội, như vậy thật là thật tốt quá. Đúng rồi, ý chí kiên định, chúng ta đây hiện tại đi đâu? Là trực tiếp trở lại kinh thành sao? Tạm thời chờ hạ. Chúng ta trước tiên ở nơi này từ từ, trở lại kinh thành nói là ngày mai buổi chiều thời điểm, không thể quá nóng nảy, bằng không sẽ làm người hoài nghi. Tô Hoàng Nghị mở miệng giải thích nói, hắn cùng biểu đệ vừa tới ngu thành không bao lâu, này Tô Hoàng Sa vừa ra sự liền rời đi, người khác sẽ không tưởng cái gì, nhưng nếu kinh thành bên kia phía sau màn độc thủ biết đến lời nói, chỉ sợ sẽ có điều hoài nghi, cho nên vẫn là đến từ từ. Tô Hoàng Sa nghe xong hắn giải thích nghĩ nghĩ nói, Cũng là, chúng ta đây từ từ, ngày mai buổi chiều rời đi, chỉ là, ta hiện tại là đi theo ngươi hồi khách điếm vẫn là. Không cần, chờ thêm sẽ biểu đệ lại đây đem sự tình xử lý tốt sau. Ta sẽ trước mang ngươi đi ngoài thành tìm một hộ nhà làm ngươi trước ở một đêm. Chờ ngày mai buổi chiều chúng ta chạm vạng đi ngang qua nơi đó thời điểm thuận tiện mang ngươi cùng nhau rời đi, chẳng qua. Ngươi muốn đơn giản đổi cái trang phục. Tô Hoàng Nghị nói chỉ chỉ Tô Hoàng Sa Mặt. Ta mặt. Đổi thành bộ dáng gì, cùng ngươi giống nhau. Tô Hoàng Sa nghi hoặc nói. Không nhất định, chỉ cần tùy tiện sửa một chút là được, ít nhất không thể làm người vừa thấy liền biết ngươi là cái thiếu gia bộ dáng. Kia hảo, ta đã biết. Tô Hoàng Sa một chút đầu tỏ vẻ chính mình, nhìn Tô Hoàng Nghị mặt trong lòng thầm Nghị có phải hay không quá hội đem làn da biến hắc, sau đó cô ý đem lông mày biến thô liền hảo. Hai người thương lượng quá hội như thế nào cải trang như thế nào rời đi sự tình. Bên kia rời đi Lý Tư gần cũng đã tìm người chuẩn bị tốt. Đi đóng lại tù địa phương trực tiếp tìm cái mới vừa bị xử tội tử tù thân thể. Sau đó cùng hộ vệ cùng nhau khiêng thân thể đi vào sau núi. Biểu ca, chúng ta tới. Lý Tư gần tay cầm một bộ quần áo, phía sau đi theo hai gã nâng thi thể hộ vệ. Ân, hành, kia hiện tại chạy nhanh đổi đi. Tô Hoàng Nghị gật đầu nói sau đó làm tô hoàng sa đem từ trong ra ngoài quần áo đều cởi xuống dưới, thay lý tư gần mang lại đây quần áo, tiếp theo lại làm hai gã hộ vệ đem cái kia tử tủ quần áo cấp toàn bộ cởi thay tô hoàng sa quần áo, cuối cùng chính là đem cái chết tủ trên mặt hoa hoa vài đạo khẩu tử liền trực tiếp chôn. ở chôn hảo thổ sau, tô hoàng nghị đem kia tảng đá lại thả đi lên, đem cái chết tủ quần áo nhặt lên tới làm các hộ vệ mang về thiêu, sợ ném sẽ bị nhìn đến. được rồi. Các ngươi về trước khách điểm, ta đem hắn tiễn đi liền trở về. Tô Hoàng Nghị chỉ vào Tô Hoàng Sa nói. Hảo, vậy ngươi sớm một chút trở về, ngày mai chúng ta còn muốn đi làm việc. Lý Tư gần nói xoay người mang theo hộ vệ rời đi. Nhìn Lý Tư gần bọn họ lại lần nữa rời đi, Tô Hoàng Nghị cũng không trì hoãn, từ trong túi lấy ra một ít mộc hôi cùng than ở Tô Hoàng Sa trên mặt bôi lên, thẳng đến sau khi kết thúc, phát hiện Tô Hoàng Sa thay đổi cái bộ dáng mới yên lòng. Hảo, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong rũi tay cong lên Tô Hoàng Sa hướng cửa thành ngoại địa phương bay đi, đồng thời dùng thần thức tìm kiếm ở trở lại kinh thành con đường kia thượng có hay không hộ gia đình. Một canh giờ không đến rốt cuộc làm hắn tìm được rồi một cái hộ gia đình, hắn ở nơi đó dừng lại, lấy ra một ít bạc cấp Tô Hoàng Sa, làm chính hắn qua đi, ngày mai giờ thân ở giao lộ chờ hắn liền hảo. Tô Hoàng Sa nghe vậy gật đầu đồng ý. Sau đó cầm bạc xoay người hướng kia hộ gia đình địa phương đi đến. Đứng ở tại chỗ Tô Hoàng Nghị nhìn Tô Hoàng Sa bóng dáng, dùng thần thức vẫn luôn quan kháng giả, thẳng đến Tô Hoàng Sa cùng kia hộ gia đình thương lượng lúc sau tiến vào phòng ở sau mới hoàn toàn yên lòng, đồng thời làm vẫn luôn theo sát ở nơi tối tăm Bạch Hồ xuất hiện, một người một hồ nói đơn giản câu nói lúc sau liền lại lần nữa tách ra. Bạch Hồ tắc lại lần nữa bị lưu tại này chỗ tối chăm sóc hảo Tô Hoàng Sa. Ngày mai giờ thân cùng nhau ở đến giao lộ chờ đến, đến lúc đó chính là bọn họ tụ tập trở lại kinh thành thời điểm. Trường 94 Hôm sau, mặt trời lên cao thời điểm Lý Tư gần hắn mới lên, đi ra cửa phòng thời điểm Tô Hoàng Nghị sớm đã lên xuống lầu cùng trưởng quay nói sự tình. Trường quay sớm tại ngày hôm qua được đến Lý Tư gần bọn họ an bài sau cũng đã đem đồ vật đều chuẩn bị tốt, lúc này ở Tô Hoàng Nghị phân phó hạng, đã đem vài thứ kia đều dùng xe ngựa trang hảo. Tùy thời đều có thể cho bọn họ mang đi. Lý Tư Gần xuống dưới thời điểm Tô Hoàng Nghị đã an bài hảo các hộ vệ ai tới điều khiển xe ngựa sự tình. Lý Tư Gần hoàn toàn không bất luận cái gì ý kiến. Sau đó liền chờ sau giờ ngọ rời đi. Trước đó thuận tiện chuẩn bị một ít trên đường thức ăn. Ma Liên ở bọn họ bên này đều chuẩn bị ổn thỏa trở lại kinh thành thời điểm. Ở kinh thành bên kia lại bởi vì Lý Nguyệt Mai cùng Tân Minh Hải hôn sự rằng co không dưới. Đơn giản là tần gia bên kia xuất hiện chẳng hướng, cái kia tần phu nhân không biết nghĩ như thế nào. tựa hồ nghe đến lý gia cô ý muốn cùng tần gia liên hôn, tự nhiên ở còn không có xác định dưới tình huống liền bắt đầu đem nhà mẹ để bên kia một cái chất nữ cấp tiếp nhập trong nhà. Thậm chí Quang Minh chính đại biểu hiện ra ngoài muốn cho tần Minh Hải lấy nàng kia chất nữ ý tứ. Cái này làm cho lý gia thật là tức giận không thôi, rõ ràng là ở đánh lý gia mặt. Cha, ta, ta không muốn gả cho. Các ngươi không cần vì ta lo lắng. Lý Nguyệt Mai nhìn ngồi ở chỗ kia mặt ủ mày hế phụ thân mở miệng nói, đang nói xuất khẩu giữa lưng trung ẩn ẩn làm đau, nàng kỳ thật cũng là thật sự thích Tần Minh Hải. Ai, ngươi đừng nói như vậy, cha sẽ nghĩ cách. Lý tự thành ngẩng đầu dối tay vô vô Lý Nguyệt Mai tay an ủi nói, hắn nơi nào không biết nữ nhi là vì không cho hắn vì việc này phiền lòng mới nói, cũng thật làm nàng không gả cho Tần Minh Hải phỏng trừng cũng sẽ thương tâm đi. Không ngừng là Lý Tự Thành nhìn ra Lý Nguyệt Mai nói ra kia lời nói có bao nhiêu miễn cưỡng, chính là Dương Nhược Thiến cũng minh bạch Lý Nguyệt Mai trong lòng khẳng định không dễ chịu. Lý ra mọi người bao gồm Dương Nhược Thiến đều ngồi ở chính sảnh, vì chuyện này mọi người đều là mặt ủ mày cho, không rõ Tần Phu Nhân như thế nào sẽ như vậy, như vậy cực phẩm, cư nhiên có thể làm ra như vậy sự tới. Cứu cứu, không bằng, không bằng làm Tần Minh Hải ở dề đi. Dương Nhược Thiến thử tính mở miệng nói, Vừa dứt lời, mọi người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn nàng, tựa hồ không dám tin tưởng nàng sẽ nói ra lời này tới, càng quan trọng là bọn họ không nghĩ tới loại sự tình này, rốt cuộc ở dề loại sự tình này tuy rằng có, nhưng là thật là thiếu chi lại thiếu, trừ phi thật là nghèo không thể lại nghèo nhân ra. Cứu cứu, trừ bỏ cái này bằng không thật không có biện pháp, rốt cuộc tần minh hải có như vậy cái mâu thân, chúng ta thật không có biện pháp nói cái gì. Cái kia thân phụ nhân thật sự cực phẩm làm người chán ghét, Dương Nhược Thiến thật muốn đi xem, rốt cuộc là cái cái dạng gì nữ nhân có thể làm ra loại sự tình này tới. Bởi vì nàng như vậy không chỉ có là đánh lý ra mặt, mặt tần gia cũng không tốt, càng quan trọng là tần minh hải mọi người càng không hảo quá, phòng chừng lúc này tần gia cũng đang dầu dĩ. Kỳ thật Dương Nhược Thiến đoán rất đúng, tần gia bên kia sắc thật cũng đang ở khắc khẩu, rốt cuộc tần lao gia đều bắt đầu đáp ứng lý gia. Quyết định hai nhà kết thân sự tình, lại không nghĩ chính mình phu nhân nháo ra như vậy vừa ra, không chỉ có bị thương thể diện, ngay cả con thứ hai cũng bị thương thấu tâm, thật thật là làm hắn tức giận không thôi. Chẳng qua trừ bỏ sinh khí, hắn lại không thể nói cái gì, dù sao cũng là vợ cả, vẫn là ba cái nhi tử mẫu thân, chính mình chỉ có thể một mình phát sầu, mà rời nhà bên này bởi vì nghe song dương nhược thiến nói còn ở xương sơ chung chỉ là lý phụ trên mặt biểu tình tựa hồ có chút buông lỏng, không biết nghĩ tới cái gì, bắt đầu do dự lên, tựa hồ ở tự hỏi Dương Nhược Thiến nói nhập ở rẻ việc. Có lẽ, Thiến nương nói được không? Lý tự thành nghĩ nghĩ sau do dự nói, tần gia nơi đó thật là loạn, nói vậy cho dù phân ra, nói không chừng tần phu nhân còn sẽ lấy tần Minh Hải là nàng nhi tử danh nghĩa thường thường ra chiêu, đến lúc đó nhà ta Nguyệt Mai lại không thể làm cái gì vi phạm sự, chỉ biết bị khi dễ. Đặc biệt là tần phu nhân hiện giờ đã đánh nhà mình chất nữ gả tiến tần gia chủ ý, liền sợ nguyệt mai gả qua đi sau, nàng tuy tiện tìm cái lấy cơ đem kia chất nữ lại nhét vào tần minh hải trong phòng. Nói xong càng cảm thấy rất có khả năng, rốt cuộc kia tần phu nhân thật là cái cái gì đều dám làm, mới không để bụng có thể hay không có mặt. Mọi người vừa nghe tức khắc sừng sốt, cẩn thận tưởng tượng, xác thật có khả năng tính, nếu tần minh hải ở dễ nói. Liền có thể phòng ngừa tần phu nhân những cái đó sự tình, chỉ là ở rẻ, bọn họ đều lo lắng tần gia bên kia sẽ không đồng ý. Cha, cha, các ngươi đừng nói nữa, ta, ta không gả liền không có việc gì, tần gia bên kia sẽ không làm tần minh hải ở rẻ, hướng chi tần phu nhân nàng, nàng sao có thể đồng ý. Nói không chừng đến lúc đó còn sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới, Lý Nguyệt mai càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Ngay cả Dương Nhược Thiến cũng cảm thấy rất có khả năng, trong mắt xoay chuyển, duỗi tay sờ sờ một mình, nghĩ lại tưởng tượng, không khỏi mở miệng nói, không bằng trước cùng tần lao ra thương lượng, đến lúc đó gạt tần phu nhân, lại tìm cái lây cớ làm tần phu nhân đi biệt trang hoặc là địa phương nào tu dưỡng, chờ đến tần Minh Hải cùng biểu muội thành thân lúc sau lại làm nàng xuất hiện, chờ ở rể việc thành sự thật, chỉ sợ đến lúc đó tần phu nhân chính là tưởng nháo, cũng nháo xảy ra chuyện gì. Tới. Này, cháu dâu, ngươi này nói thực hảo, nhưng là bây giờ còn có cái vấn đề, không biết ngươi có biện pháp nào không có thể giải quyết, như thế nào mới có thể làm tần lao gia cùng tần Minh Hải đáp ứng ở rể sự tình. Nay ở rể nhưng không bình thường, liền sợ kia hai người không đáp ứng, kia chính là nói cái gì đều bổng phí. Cái này Dương Nhược Tiến nghe vậy ngẩn người, hơi hơi như mày, có chút khó xử nói, kia không bằng thôi miên một chút. Khu khu. Nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến này biện pháp, hơi chút mê hoặc một chút nói hẳn là không thành vấn đề đi. Thôi miên, mọi người kinh ngạc nhìn Dương Nhược Thiến, không rõ cái này là có ý tứ gì, nhưng mơ hồ lại có chút minh bạch, chỉ là còn muốn xác định một chút. Dương Nhược Thiến thấy bọn họ đều nhìn chính mình, ngẩng đầu giải thích nói, Thôi miên, kỳ thật liền cùng loại với mê hoặc giống nhau, chính là cho người ta hạ ám chỉ, làm hắn sẽ theo kia sự kệ làm chẳng sợ sự tình sau khi làm xong cũng sẽ không có nghi hoặc, chỉ biết cảm thấy là chính mình nội tâm ý tưởng. Thì ra là thế. Lý Tự Thành bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, đồng thời nghĩ biện pháp này có phải hay không được không. Lý Tư viên nghe xong biện pháp này sau, ánh mắt lóe lóe, lại tán đồng nói, "Biểu đệ muội, biện pháp này được không? Không bằng hôm nay liền đi thôi. Sớm một chút đi sự tình giải quyết cũng hảo sớm chút tu luyện." Hắn kỳ thật gần nhất vẫn luôn có chút áp lực. Từ làm cái kia nhất sợ hãi mộng sau, chẳng sợ biết không phải thật sự, nhưng hắn vẫn là lo lắng, tổng cảm thấy lại không đi liền sẽ biến thành thật sự, hắn bức thiết muốn đi đông đại lộ bên kia tìm lả lước. Hành, như vậy buổi tối biểu ca mang ta đi tần gia bên kia, đến lúc đó ta sẽ cho tần lao ra thử xem, cho hắn cái tâm lý ám chỉ làm hắn đáp ứng xuống dưới. Dương Nhược Thiến gật đầu nói, mọi người nghe xong cũng không nói nhiều. Rốt cuộc trừ bỏ biện pháp này thật đúng là không mặt khác, thật sự là không có cách nào mới như vậy. Vì nữ nhi, muội muội, hạnh phúc, bọn họ chỉ có thể bất cứ giá nào. Vì thế thương lượng xong sau khi quyết định mọi người chỉ có thể buổi tối đi đem sự tình giải quyết. Sau đó ngày mai lại đi tìm kiếm tần lao gia nói kết thân sự, lại không có chú ý tới bên kia lý nguyệt mai có chút không tán đồng bộ dáng, thậm chí ánh mắt lóe lóe, có chút do dự lên. Dương Nhược Thiến nhìn cao hứng mà lý ra phụ tử, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại càng thêm tò mò, tò mò tần phu nhân rốt cuộc trông như thế nào. Hoặc là nói tần phu nhân rốt cuộc là cái cái dạng gì người, hảo muốn đi xem, sao có thể đủ như vậy cực phẩm đâu. Kỳ thật không ngừng là như thế này, quan trọng nhất chính là, kỳ thật Dương Nhược Thiến thực hoài nghi, tần gia kia mấy cái nhi tử có thể hay không không phải tần phu nhân thân sinh nhi tử, bằng không sao có thể sẽ như vậy. Chẳng lẽ không biết trong phòng nữ nhân càng nhiều hỗn loạn càng nhiều, thậm chí khả năng sẽ dẫn tới này đó nữ nhân tranh giành tình cảm thương tổn hại tử. Cùng lúc đó, cùng lý gia so sánh với tần gia liền không có bọn họ như vậy may mắn, sự tình không được đến thích đáng biện pháp giải quyết, ngược lại là toàn gia ngồi ở chỗ kia khắc khẩu lên. Đến nỗi nguyên do, đương nhiên vẫn là muốn tần gia nhất có thể tác quái tần phu nhân, nàng lúc này chính vẻ mặt tức giận bất bình nhìn tần gia phụ tử rất là bất mãn bọn họ thái độ. Các ngươi nói nói, có các ngươi như vậy sao? Ta vì các ngươi nhọc lòng thao phổi, các ngươi lại các cũng chưa lương tâm. Tiêu lý gia có cái gì hảo? còn không bằng hồ gia nữ nhi hảo đâu. cái tiêu lý nguyệt mai thân thể yếu đuối nhược, như thế nào có thể cho chúng ta minh hải nối dõi tông đường? Tần phu nhân vừa nói vừa vỗ cái bàn tới biểu hiện chính mình tức giận. Ngôi ở bên cạnh Tần gia phụ tử nhìn Tần phu nhân như vậy thật là đau đầu không thôi. Thậm chí mơ hồ có chút phiền chán, rất muốn chụp bàn rời đi, nhưng tưởng tượng đến đối phương là hàn nương, thê tử, cũng chỉ có thể nhẫn nại, Cuối cùng vẫn là tần minh hải chịu không nổi há mồm ngắt lời nói, nương, ngươi nói cái gì đâu. Ta căn bản không thích hồ nguyệt tuyết, ngươi hạt đúc kết cái gì, ta liền thích nguyệt mai làm sao vậy. Nguyệt mai so hồ nguyệt tuyết tốt hơn nhiều. Đến nơi nối roi tông đường, chẳng sợ nguyệt mai không thể, không phải còn có đại ca cùng tam đệ bọn họ. Chẳng qua cuối cùng câu nói kia tần Minh Hải không có nói ra, chỉ là yên lặng mà ở trong lòng nói, hắn sợ vừa nói ra tới sau chính mình ra mẫu thân nháo đến càng hung. Ngươi, ngươi cái nghịch tử, ngươi làm sao dám nói như vậy? Ta là ngươi nương, tuyết Nhi nơi nào không tốt? Nàng là ngươi biểu muội, ngươi cưới nàng làm sao vậy? Hồ gia hiện tại có thể so lý ra hảo đến nhiều. Thần phụ nhân rỗi tay chỉ vào tần Minh Hải nói chỉ là tần minh hải nghe lại lắc đầu, không được, ta không thích hồ nguyệt tuyết, nương, ngươi đừng nói nữa, ta thị phi cưới nguyệt mai không thể. nói xong hung hăng mà lắc lắc tay áo xoay người rời đi, chỉ để lại mặt khắc bốn người ngồi ở trong phòng. phản, phản, đây là phản thiên, hắn như thế nào có thể nói như vậy? chẳng lẽ nương còn sẽ hại hắn không thành? tần phu nhân không dám tin tưởng nói, tựa hồ đã chịu rất lớn đả kích không có nhìn đến bên cạnh tam phụ tử đồng thời gật đầu, vẻ mặt ngươi chính là sẽ hại người biểu tình. Kỳ thật lúc này tần lao gia cũng là hối hận không thôi a. lúc trước như thế nào liền cưới nữ nhân này, nhất quan trọng chính là nữ nhân này quá xe trang, rõ ràng bắt đầu còn hảo, như thế nào sau lại trở nên càng ngày càng vô cớ gây rối, thậm chí mỗi lần đều nháo đến ra chạch không yên, hắn thật thật là hối hận. Tạo nghiêng ta, ta như thế nào sẽ dưỡng như vậy đứa con trai a. Cứ nhiên vì cái nữ nhân không cần nương, còn như vậy không hiếu thuận, thật là hối hận sinh hạ tôi à. Tần phụ nhân ngồi xuống khóc tang nói, giống như là cỡ nào vỉ khuất giống nhau. Ngồi ở bên cạnh tần lao ra nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được chuột bàn dựng lên nói, câm miệng, ngươi liền không thể hảo hảo. Mỗi lần đều phải nháo đến như vậy, ngươi có phải hay không một hai phải mấy đứa con trai đều rời đi mới an tâm à. Hắn thật là nhịn không nổi nữa, nếu thật sự không được. Chính là ném mặt ra hắn đều phải vì mấy đứa con trai về sau hạnh phúc đem nữ nhân này cấp hưu Ngươi, ngươi hung ta. Kinh ngạc đến ngây người trụ tần phu nhân phục hồi tinh thần lại liền nói như vậy một câu, chỉ là vừa ra khỏi miệng sau liền khí hôn mê bất tỉnh. Tần lao ra thấy thế chỉ có thể kêu người đem tần phu nhân nâng trở về, đồng thời an an thở dài, chỉ hy vọng có thể hảo hảo giải quyết chuyện này, thuận tiện cái kia tắc quái hồ nguyệt tuyết cấp đưa ra tần gia Trường 95, màn đêm buông xuống, Lý Gia một mảnh an tĩnh, so dĩ vãng thời điểm đều phải an tĩnh nhiều. Hơn nữa ở màn đêm tiến đến thời điểm Lý Gia người sớm đã dùng bữa sau khi kết thúc trở về phòng, hoàn toàn không có một tia lưu lại, lại ở sắc trời hoàn toàn ám đi, chỉ để lại ánh trăng chiếu rọi thời điểm, ở Lý Gia đại trạch phi thân mà ra ba người một hồ. Ba người một hồ ra Lý Gia lúc sau giấu ở trong bóng tối, cũng không có vội vã rời đi. Mà là nhìn trên đường phố đám người đều trở về lúc sau mới bắt đầu chậm tốc hướng tần ra bên kia bay đi. Mà liên ở bọn họ rời đi không lâu, lý gia bên này tường viện ngoại lại đột nhiên xuất hiện một người nam tử, chỉ thấy nam tử nhìn nhìn bốn phía lúc sau trực tiếp phi thân tiến vào tường viện, nhìn không ai lúc sau mới bay lên mái hiên trực tiếp hướng mục đích của chính mình mà đi. Thằng đến đi vào tây viện một gian sáng lên chản đèn mái hiên thượng, túi đầu nhìn nhìn bốn phía có hay không hộ vệ tuần tra. Mắt thấy xuất hiện một đám hộ vệ, lập tức túi đầu, ở bọn họ đi rồi lập tức bay đi xuống, nháy mắt đẩy ra cửa sổ xoay người đi vào. Ai? Đang ở trong phòng Lý Nguyệt Mai kinh ngạc xoay người nhìn cửa sổ bên kia, đồng thời cuốn chặt trên người áo lót, từ bên cạnh cầm lấy một kiện áo tràng khoác ở trên người. Đừng tê, là ta. Người tới đóng lại cửa sổ lúc sau đã đi tới, nhìn đến Lý Nguyệt Mai bộ dáng, lập tức ngượng ngùng quay đầu đi, không nghĩ tới nàng đã chuẩn bị đi ngủ. Ngươi, ngươi như thế nào vào được? Lý Nguyệt Mai nhìn người tới, không nghĩ tới cư nhiên là Tân Minh Hải, không rõ hắn như thế nào sẽ ở ngay lúc này lại đây. Ta, ta đến xem ngươi, ngươi trước mặc xong quần áo, chúng ta ngồi xuống tâm sự, ta, ta có lời muốn hỏi một chút ngươi. Tân Minh Hải còn thân mình áo đúng nói, có loại không biết làm sao cảm giác. Lý Nguyệt Mai nghe xong hắn lời này, minh bạch khẳng định là có cái gì quan trọng sự muốn cùng chính mình đơn độc nói bằng không cũng sẽ không mạo hiểm ban đêm riêng lại đây tìm chính mình, vì thế liền ở hắn cong thân mình thời điểm đem áo choàng cởi ra cầm bên cạnh cởi quần áo mặc vào tới. Tân Minh Hải tuy rằng đưa lưng về phía, nhìn không tới đối phương động tác, nhưng là lỗ thai thực nhanh ngại, kia mặc quần áo thanh âm hoàn toàn không có sai quá, trong đầu không khỏi hiện ra đối phương thoát y hề bộ dáng, càng muốn hai má càng hồng, thậm chí nổi lên không nên khởi phản ứng, vội vàng lắc đầu đem trong đầu kiểu diễm chi sắc đi trừ cảnh cáo chính mình là tới nói đứng đắn sự, không thể loạn tưởng. Hảo. Mặc tốt quần áo Lý Nguyệt Mai nhìn Tần Minh Hải bóng răng nói, ngươi nói đi, chuyện gì? Nga nga, Hảo. Tần Minh Hải nghe vậy ngây ngốc quay người lại, nhìn đã mặc tốt quần áo Lý Nguyệt Mai, không biết vì sao có một tia đáng tiếc, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, thực mau liền khôi phục lại. Chỉ là ở hắn vừa định mở miệng nói chuyện thời điểm, ngoài cửa truyền đến đột nhiên truyền đến tiếng bước chân ngay sau đó nha hoàn dò hỏi thanh âm tiểu thư ngủ rồi sao yêu cầu nô tỳ tiến vào giúp ngươi thổi đèn sao không không cần ta còn chưa ngủ đang xem sách xe thư các ngươi đi trước ngủ đi lý nguyệt mai ra vẻ chấn định đối với bên ngoài nhà hoàn nói nha hoàn nghe vậy cũng không nghi ngờ tựa hồ có chút tập mại thành thói quen liền ở bên ngoài đáp là kia tiểu thư ngài đi ngủ sớm một chút nô tỳ đi nghỉ ngơi Nói xong tiếng bước chân dần dần rời đi. Thằng đến nha hoàn rời đi sau, Lý Nguyệt Mai mới hoàn toàn yên lòng, liền sợ nha hoàn muốn vào đến xem, đến lúc đó tiến vào khả nghi đã có thể không hảo. Được rồi, nha hoàn đi rồi, ngươi nói đi, ngươi có chuyện gì? Sự tình gì như vậy cấp 1 2 phải buổi tối tới nói. Ta, ta kỳ thật, kỳ thật chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi. Tân Minh Hải thật cẩn thận nói. Mặc kệ trước mặt ngoại nhân là nhiều kiêu ngạo nhiều lênh tần nhị ra, vừa đến Lý Nguyệt Mai trước mặt liền có chút tiểu tức phụ bộ dáng, hoàn toàn không dám lớn tiếng nói chuyện, như là sợ bị ghét bỏ giống nhau. Xem ta! Lý Nguyệt Mai kinh ngạc nhìn Tân Minh Hải, nghĩ đến hắn là vì tới xem chính mình, không khỏi có chút mặt đỏ tối đầu, ta, ta có cái gì đẹp? Hùng chi bọn họ mấy ngày hôm trước mới vừa gặp qua. Có lẽ đối với Lý Nguyệt Mai tới nói mấy ngày hôm trước mới vừa gặp qua liền hảo, nhưng là đối Tần Minh Hải tới nói, rõ ràng như là có mấy năm không gặp giống nhau. Quan trọng nhất chính là, Tần Minh Hải trong lòng rất rõ ràng, hắn tưởng mỗi ngày nhìn thấy nàng, tưởng đem nàng cưới về nhà, muốn cho chính mình có thể mỗi ngày đều cùng nàng ở bên nhau. Nghĩ đến đây, Tần Minh Hải đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Nguyệt Mai hỏi, Mai Nhi, ngươi, ngươi muốn gả cho ta sao? Nói xong lúc sau rất là khẩn trương nhìn đối phương chờ đợi đáp án. Ngươi này nói cái gì, ta, ta Lý Nguyệt Mai không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời này tới, có chút không biết làm sao quay đầu đi, không biết nên như thế nào trả lời. Nói không nghĩ gả, kia khẳng định là gạt người, nói muốn gả, kia lại quá không rủ rè. Hơn nữa nàng làm một cái chưa xuất các cô nương như thế nào có thể chủ động nói đi, vì thế chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Vẫn luôn chú ý Lý Nguyệt Mai hành động tần minh hải đương nhiên không sai quá nàng kia thẹn thùng bộ dáng, tức khắc trong lòng vui mừng, minh bạch đối phương là nguyện ý. Nghĩ đến Mai Nhi nguyện ý gả cho chính mình, lập tức vui mừng đi phía trước một bước nói, Mai Nhi, một khi đã như vậy, ta đây ngày mai liền tới tìm bá phụ cầu hôn. Đến lúc đó liền có thể vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau. Không được. Lý Nguyệt Mai không chút suy nghĩ mở miệng cự tuyệt, chờ phản ứng lại đây sau nhìn đến Tần Minh Hải kia ám đi xuống biểu tình, không biết như thế nào có chút đau lòng, lập tức giải thích nói, ta, ta không phải cái kia ý tứ, chỉ là, ngươi nương có thể đồng ý sao? Ta nghe cha ta bọn họ nói, Tần Phu Nhân nàng, nàng là tưởng ngươi lấy hồ nguyệt tuyết. Vốn đang mất mát khổ sở Tần Minh Hải nghe được Lý Nguyệt Mai giải thích, tức khắc minh bạch sao lại thế này, nhớ tới nhà mình kia không bất lo nương, chính hắn đều thực đau đầu, chính là làm chính mình nghe theo nương an bài kia căn bản không có khả năng. Mai nhi, ngươi đừng động ta nương, nàng ý tưởng căn bản không quan trọng, ta cùng cha ta đều sẽ không đồng ý hồ Nguyệt tuyết vào cửa, như vậy nữ nhân ai nguyện ý ai đi cưới, dù sao ta là không có khả năng. Hắn sao có thể cưới nữ nhân kia, cái kia ác độc làm ra vẻ nữ nhân. Nhưng, nhưng ta sợ cùng ngươi thành thân lúc sau, tần phu nhân nàng, nàng sẽ làm khó dễ ta, hoặc là làm ngươi nạp tiếp gì đó, đến lúc đó. Cha ngươi chỉ sợ cũng sẽ không quá phản đối, kia đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Ngươi thật sự sẽ nạp tiếp sao? Lý Nguyệt Mai thử đem chính mình băn khoăn cùng lo lắng nói ra, không chỉ như vậy, nàng cũng là vì kế tiếp nói làm trải tràn, nàng nghĩ đến ban ngày phụ thân bọn họ nói chuyện, quyết định thử hỏi một chút, xem hắn rốt cuộc có thể hay không đáp ứng kia sự kiện. Sao có thể? Ta sẽ không nạp tiếp, cha ta hắn, hắn cũng sẽ không đồng ý nói ra cuối cùng câu nói kia thời điểm Tần Minh Hải rõ ràng có chút tự tin không đủ, tuy rằng hắn cha sẽ không đồng ý, nhưng phỏng chừng đến lúc đó cũng sẽ không phản đối, rốt cuộc gia hòa vạn sự hưng, không có khả năng cùng hắn nương nao phiên. Đối diện Lý Nguyệt Mai đương nhiên phát hiện Tần Minh Hải ngựa khí không đủ, từ ở biểu tẩu dưới sự trợ giúp tẩy tùy lúc sau nàng thân mình càng ngày càng tốt, ngũ cảm thực nhanh nhẹ, như thế nào sẽ bỏ lỡ kia một kia chần chờ cùng cứng đờ đâu? Tần Minh Hải. Nếu ngươi muốn cưới ta nói, vậy ngươi liền ở rể đi, ngươi nguyện ý sao?" Lý Nguyệt Mai cũng không hề thử, trực tiếp mở miệng hỏi. Tần Minh Hải tựa hồ không nghĩ tới sẽ là lời này, đầy mặt kinh ngạc nhìn Lý Nguyệt Mai, có chút không rõ nàng như thế nào sẽ nói ra loại này lời nói tới, ở rể loại sự tình này, không nói ở kinh thành không có, chính là tiểu thành trấn trung đều là cực nhỏ xuất hiện sự a. Nhìn Tần Minh Hải biểu tình biến hóa, phát hiện hắn chỉ là khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng hoàn toàn không có phẫn nộ cùng tức giận bộ dáng, không biết như thế nào, Lý Nguyệt Mai trong lòng thật cao hứng. Tân Minh Hải, có lẽ ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là ta không có nói giỡn, hơn nữa chuyện này cũng không phải ta tưởng nói, là cha ta cùng đại ca bọn họ, bọn họ muốn cho ngươi ở rể, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn ngươi nương cũng chính là tần phu nhân đối ta thương tổn, đến lúc đó ngươi cũng không thể nạp thiếp. Liên Vi nạp thiếp cùng ta nương mới như thế sao? Hơn nữa vẫn là bá phụ cùng lý đại ca bọn họ ý tứ. Thân Minh Hải Trần chờ hỏi. Đúng vậy, là cha ta cùng đại ca bọn họ ý tứ, ngay cả ông nội của ta bọn họ cũng là ý tưởng này. Ngươi biết đến, ta thân mình không tốt lắm, không thể quá mức lan lột. Hơn nữa không nói ngươi nương, vạn nhất ngươi thỏa hiệp nạp thiết việc. Đến lúc đó một không cẩn thận ta bị những cái đó tiểu thiếp thiết kế. Đến lúc đó, đến lúc đó nói không chừng ngươi liền không thấy được ta. Lý Nguyệt Mai thật cẩn thận nói, Tựa Hồ có thể tưởng tượng như vậy đáng sợ trường hợp, rốt cuộc trừ bỏ mấy cái gia tộc không nạp tiếp, mặt khác thật nhiều gia tộc vẫn là nạp tiếp, cho nên này đó chạch đấu gì đó Lý Nguyệt Mai đều hiểu. Nghe xong Lý Nguyệt Mai lời nói, Tần Minh Hải ngẩn ra một chút, Tựa Hồ cũng nghĩ đến cái kia cảnh tượng, lập tức lắc đầu nói, sẽ không, ta sẽ không làm kia sự tình phát sinh, tuyệt không sẽ làm nàng rời đi chính mình. Vậy ngươi nguyện ý ở về sao? Chỉ có ở rể là tốt nhất biện pháp giải quyết, như vậy tần phu nhân mới không thể can thiệp chúng ta sự tình. Nhưng, nhưng này, này cũng quá quá cái gì? Tần Minh Hải nói không nên lời, chính là cảm thấy có chút không thể tiếp thu, rồi lại không phải quá không thể tiếp thu, thực mâu thuẫn. Tần Minh Hải, kỳ thật không ngừng là vì ngươi nương, còn có một khác sự kiện, cha ta bọn họ khả năng vẫn là vì khác sự hy vọng ngươi ở rể. Lý Nguyệt Mai nhìn bên kia ngô Thuấn Tần Minh Hải nói. Tần Minh Hải nghe vậy nghi hoặc nói, chuyện gì? Chẳng lẽ cái gì cái gì mặt khác chính mình không biết sự tình sao? Ta, chính là cha ta bọn họ khả năng hy vọng đến lúc đó từ ngươi tới tiếp tục phát triển Lý gia sự, ý tứ Lý gia khả năng đem từ ngươi hoặc là con của chúng ta tiếp nhận. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tần Minh Hải một bộ không tin bộ dáng. Thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, vẫn là đối phương nói sai rồi. Ta nói thật, không có lửa ngươi. Lý Nguyệt Mai nghiêm túc gật đầu nói. Này, sao có thể? Tần Minh Hải cười gượng, cảm thấy không có khả năng, lý ra chính là có hai cái nhi tử, sao có thể từ hắn tới kế thừa? Lý Nguyệt Mai biết đối phương không tin, liền đem chính mình nghe được một ít nói cho cho Tần Minh Hải nghe được, nàng kỳ thật cũng là từ những lời này đó mơ hồ hiểu biết đến. Cha cùng đại ca bọn họ khả năng phải rời khỏi sự, bằng không cũng sẽ không như vậy bức thiết an bài một ít. Tần Minh Hải nghe xong Lý Nguyệt Mai nói, nghe nàng những cái đó suy đoán, trên mặt một bộ bình tĩnh mà bộ dáng, trong lòng lại khiếp sợ không thôi, hắn càng thêm mâu thuẫn lên thậm chí dối dám lên. Không phải nói có thể kế thừa Lý Gia là chuyện tốt, mà là một khi kế thừa Lý Gia, lúc sau khẳng định còn sẽ có rất nhiều phiền toái, rốt cuộc Lý Gia Hà Tần Gia cũng là sinh ý đối đầu. Đến lúc đó nên làm như thế nào, là thuộc về hợp tác vẫn là xác nhập. Hắn yêu cầu ngẫm lại, từ những lời này đó có thể minh bạch người của Lý Gia phải rời khỏi Kinh Thành đi nơi khác, thậm chí xa hơn địa phương, đến lúc đó cũng chỉ có Lý Nguyệt Mai ở Kinh Thành, nghĩ đến đây cũng liền minh bạch vì cái gì muốn cho chính mình ở rẻ, xem ra là vì ngăn chặn nhà mình bên kia bất luận cái gì thương tổn nàng lý do. Mai Nhi, ta yêu cầu ngẫm lại, hảo hảo ngẫm lại. Có lẽ cha ngươi bọn họ nói chính là đối, nhưng là chuyện này không nhỏ, ta yêu cầu cùng cha ta bọn họ thương lượng một chút, còn có, ta là thật sự tưởng cưới ngươi. Nói xong lúc sau Tần Minh Hải không hề xem Lý Nguyệt Mai, xoay người lại lần nữa đi đến cửa sổ bên kia mở cửa sổ đi ra ngoài rời đi. Lý Nguyệt Mai sững sờ ở nơi đó nhìn mở ra cửa sổ, nghĩ đến đối phương lời nói, nàng kỳ thật minh bạch đối phương ở giao động. Có chút hoài nghi chính mình vừa mới nói như vậy nhiều rốt cuộc là đúng hay sai. Trường 96 tần Minh Hải rời đi Lý Gia không bao lâu, đi trước tần gia bên kia Dương Nhược Thiến bọn họ cũng theo sát sau đó về tới Lý Gia. Trở lại Lý Gia ba người cũng không có vội vã về phòng, mà là âm thầm đi trước Lý Gia ra phòng đi, cũng không có làm trong nhà hộ vệ phát hiện. Tiến vào Lý Gia ra phòng. Quả nhiên nhìn đến còn không có đi vào giấc ngủ Lý Gia Gia đang cùng tô phụ bọn họ ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm chờ bọn họ. Đã trở lại. Nghe được động tĩnh Lý Gia Gia quay đầu nhìn bọn họ ba người. ân sự tình đã làm tốt, tần lao ra đáp ứng rồi. Lý tự thành nhìn chờ đợi đã lâu Lý Gia Gia bọn họ nói. Lý Gia Gia vừa nghe, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đáp ứng liền hảo đáp ứng liền hảo, như vậy là được liền có thể yên tâm nguyệt mai cùng kia tần gia nhị thiếu gia thành thân vậy các ngươi có nói cái gì thời điểm thành thân sao này cái này còn không có tạm thời không tưởng nhiều như vậy cái này có thể ngày mai quang minh chính đại đi nói rốt cuộc tổng không thể đột nhiên xuất hiện hai nhà kết thân cách nói hành ngươi biết như thế nào làm liền hảo lý gia gia cũng không nói nhiều chỉ cần lý tự thành minh bạch là được vì thế kế tiếp mọi người nói đơn giản một chút về tô ra bên kia sự tình dương nhược thiến trong lúc nói nói ma tu một ít là làm cho bọn họ biết rốt cuộc đến lúc đó ma tu khẳng định không phải bọn họ có thể đối phó bọn họ có khả năng đối phó chỉ có những cái đó theo chân bọn họ giống nhau người thường hàn huyên một lúc sau dương nhược thiến cùng lý tự thành bọn họ lại lại lần nữa trộm rời đi trở lại từng người phòng làm bộ như vô chuyện lạ bộ dáng đi vào giấc ngủ một đêm qua đi Hôm sau giờ thìn canh ba dương nhược thiến mới chậm rãi tỉnh lại, thay đổi một bộ quần áo sau ra khỏi phòng. Mới vừa đi đi ra ngoài vừa lúc nhìn đến đi tới tô mẫu, trên mặt tựa hồ mang theo vui sướng chi tỉnh. Nương, sớm, ngươi như thế nào lại đây? Không phải hẳn là đi ông ngoại bên kia xem cha chồng đi sao? Bởi vì đã thói quen tô mẫu mỗi ngày vừa tỉnh tới liền đi lý ra ra bên kia xem cha chồng, hôm nay đột nhiên tới nàng nơi này thật là có chút không thói quen. Người đứa nhỏ này nói cái gì lời nói đâu, nương còn không thể lại đây xem người không thành. Tô mẫu ra vẻ tức giận nhíu mày chỉ trích nói. Hắc hắc, nào có, nương tới xem ta đương nhiên có thể. Dương Nhược Thiến cười đi đến bán trụ tô mẫu thủ đoạn nói. Tô mẫu xem nàng như vậy, buồn cười ruôi tay chỉ chỉ nàng cái mũi, sau đó ruôi tay sờ sờ Dương Nhược Thiến một mình, nhìn này dần dần nổi lên tới bụng, đột nhiên hỏi, ngươi hiện tại bụng càng lúc càng lớn buổi tối ngủ có khỏe không? Có cần hay không làm nha hoàng canh giữ ở mép giường, tỉnh ngươi buổi tối sẽ có việc muốn tỉnh lại. a, Không, không cần, một mình ta liền hảo. Dương Nhược Thiến lắc đầu tỏ vẻ không cần, nàng nhưng không thói quen bên cạnh có cái người xa lạ, nếu là tô hoàng nghị kia còn có thể. Ngươi một người sao được? Nay bụng quá lớn, ngươi buổi tối vạn nhất muốn xoay người gì đó khẳng định không có phương tiện, bằng không nương buổi tối cùng ngươi cùng nhau ngủ. Tô Mẫu đề nghị nói, "Tựa hồ cảm thấy thực được không? Tưởng liền như vậy quyết định xuống dưới." Dương Nhược Thiến thấy thế, lập tức lắc đầu nói, "Không cần, nương, ngươi yên tâm, ta thực hảo, ta yêu cầu nói nhất định sẽ nói cho ngươi, gần nhất thật không cần, hơn nữa, hơn nữa tướng công không bao lâu liền mau trở lại, đến lúc đó có tướng công ở liền hảo." Nói lên Tô Hoàng Nghị, nàng thật đúng là càng ngày càng tưởng những hắn. Tô Mẫu nghe được nàng nói như vậy, do dự một chút, Ngắm lại cũng là, nhi tử hẳn là sắp trở về, con dâu khả năng lại thẹn thùng ngượng ngùng, liền nghĩ nghĩ đáp, hành, vậy chờ ý chí kiên định trở về ta nói với hắn nói những việc cần chú ý. Cũng không thể làm cho bọn họ tiểu phu thê cái gì cũng đều không hiểu, chờ nhi tử đem nên công đạo đều công đạo một chút, chỉ là, không biết nhi tử khi nào mới có thể trở về. Nghĩ đến tô hoàng nghị, tô mẫu có chút bất đắc dĩ thở dài, đáng giá không nói lên còn hảo hiện giờ nhắc tới trong lòng có chút tưởng niệm, thật là không biết hắn khi nào có thể trở về a. Vì thế hai người tay kéo đi hướng chính viện sảnh ngoài, thời điểm trong đầu đều nghĩ tô hoàng nghị, nhị đối phương khi nào trở về. Đi đến sảnh ngoài hai người vừa mới chuẩn bị đi vào, lại bị cửa nhìn đến gã sai vật ngăn cản xuống dưới, nhỏ giọng chỉ chỉ bên trong nói: Dương phu nhân, Dương thiếu phu nhân, hôm nay có khách nhân đến, lao gia đang ở bên trong, thiếu gia phân phó nếu các ngươi tới cho các ngươi đi trước lao thái ra bên kia từ từ. Dương Nhược Thiến cùng Tô Mẫu nghe vậy liếm nhau, hai người đối với gã sai vật nói, hành, chúng ta đây trước rời đi, ngươi quá hội nói cho Lý Lao gia một tiếng. Nói xong xoay người rời đi. Đến nỗi bên trong người là ai, Dương Nhược Thiến có chút tò mò, liền rời đi thời điểm dùng thần thức dò xét đi vào, này vừa thấy mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Tần Lao gia cùng Tần Minh Hải ở bên trong, không khỏi trong mắt xoay chuyển. Thực mau liền minh bạch sao lại thế này. Ngắm lại tối hôm qua tình huống, xem ra tần lao gia hôm nay lại đây hẳn là tới nói việc hôn nhân. Ở tần gia có tần phu nhân cũng không tốt nói, còn không bằng tới nơi này thương lượng. Nghĩ đến tần phu nhân ở tần gia cũng không bao lâu thời gian đợi, phòng trừng quá hội liền sẽ bị đưa đi biệt trang. Ngươi nhìn đến bên trong là ai? Chú ý bên cạnh con dâu hành động tô mẫu mở miệng hỏi, rốt cuộc phía trước tẩy tủy khi cũng đã minh bạch. Con dâu có được có thể điều tra bốn phía năng lực, nghĩ đến là nhìn đến nơi đó mặt người, bằng không cũng sẽ không lộ ra, thì ra là thế bộ dáng. Ân, Ân, thấy được. Phục hồi tinh thần lại Dương Nhược Thiến cười gật đầu đáp. Nơi đó mặt là ai? Là sự tình gì? Tô Mẫu mở miệng do hỏi. Rốt cuộc này sáng sớm thượng liền tới người, nghĩ đến hẳn là cái gì chuyện quan trọng. Ha ha, nương đừng lo lắng, là hỉ sự là tần lao gia cùng tần nhị thiếu gia tới, hẳn là vì tần nhị thiếu gia cùng nguyệt mai việc hôn nhân tới. là bọn họ. tô mẫu lược hiện kinh ngạc, lại rất mau chấn định xuống dưới, nghĩ đến ngày hôm qua thương lượng quyết định, nói vậy ca ca cùng con dâu bọn họ tối hôm qua đã đi qua tần gia, bằng không tần lao gia cũng sẽ không lại đến lý gia. xem ra này việc hôn nhân hẳn là có thể thành. ấn a, nương cứ yên tâm đi, chúng ta đi trước ông ngoại nơi đó báo tin vui. Nói vậy cứu cứu bên kia thực mau liền sẽ kết thúc nói chuyện. Dương Nhược Thiến cười nói, chỉ sợ tần lao gia hẳn là rất sớm liền tới rồi, vừa mới nghe được một ít nói chuyện, không sai biệt lắm hẳn là đã tiếp cận kết thúc. Này việc hôn nhân phỏng trừng liền phải cử hành, thật là thế Nguyệt Mai cao hứng. Hành, chúng ta đi thôi. Tô mẫu rôi tay vô vô Dương Nhược Thiến tay sau rời đi sảnh ngoài, hướng lý gia gia phòng phương hướng đi đến. Rời đi Dương Nhược Thiến bọn họ không có phát hiện. Ở bọn họ rời đi không lâu lúc sau, xảy ngoài Lý Tử Thành cùng Tần Lao Gia cũng lần lượt ra tới, đồng thời còn có Tần Minh Hải cùng Lý Tư Viễn. Bốn người một trước một sau đứng, Tần Lao Gia đầy mặt tươi cười cùng vui sướng, mà Tần Minh Hải lại tràn đầy phức tạp cùng suy nghĩ sâu xa đứng ở bên cạnh không nói. Thông gia a, kia việc này liền định rồi, tháng sau 16 thành thân. Tần Lao Gia tràn đầy gương mặt tươi cười chắp tay nói. Hảo hảo, tháng sau 16. Lý Tự Thành tràn đầy gương mặt tươi cười gật đầu đáp lời, lại có chút lo lắng nhìn thoáng qua Tần Minh Hải, sợ hai hắn sẽ bởi vậy sự mà đối nữ nhi có khúc mắc. Bất quá Lý Tự Thành lo lắng rất dư thừa, Tần Minh Hải tuy rằng có chút khó chịu không vui, nhưng tuyệt không phải bởi vì Lý ra đưa ra ở rẻ sự, vốn dĩ tối hôm qua trở về lúc sau hắn suy nghĩ thật lâu cũng mơ hồ có chút tán đồng, chỉ là sáng sớm Tần Lão ra tìm hắn nói thời điểm rồi lại chút khổ sở. Hơn nữa Tần Lão Gia vừa mới đưa ra yêu cầu, làm hắn cảm thấy nhà mình phụ thân rõ ràng là lấy chính mình ở cùng Lý Gia làm giao dịch, vì Tần Gia tương lai 100 năm ít lợi mà làm chính mình ở rẻ. Hành hành, ta đây liền này liền trở về chuẩn bị. Tần Lão Gia cũng không trì hoãn, một câu nói xong liền rời đi, đồng thời vớt trong lòng ngực kia đóng mở ước, trong lòng là cao hứng mà đến không được, lúc này không cần lo lắng Tần Gia sẽ suy bại. Tần Minh hải tràn đầy phức tạp đi theo tần lao ra phía sau, nhìn nhà mình cha trên người phát ra vui sướng chi tình, hắn ngược lại là càng thêm không cao hứng, chẳng lẽ chính mình ở rể có thể làm tần gia trăm năm mạnh khỏe liền như vậy đáng giá cao hứng sao? Tần gia hai cha con cái các hoài tâm tư rời đi, Lý tự thành cùng Lý tư Viễn gặp người rời đi sau nhẹ nhàng thở ra, sau đó từ cổ tay háo lấy ra hiệp ước nhìn nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nói này tần Lão ra nếu biết về sau sự tình có thể hay không hối hận. Có cái này hiệp ước phỏng trừng liền không thể xác nhập đi. Nghĩ đến đến lúc đó tần Lão ra biết chân tướng, phỏng trừng nhưng sẽ hối hận chết. Ha ha, cha, khi đó cũng không tới phiên chúng ta quản, đều có tần minh hải chính mình đi ứng phó hắn cha. Lý tư Viễn bất đắc dĩ cười, xác thật, tần Lão ra cuối cùng khẳng định sẽ hổ chết. Rốt cuộc như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến ở rể cư nhiên chính là vì quản lý sau này lý ra, cũng sẽ không nghĩ đến lý ra cuối cùng cư nhiên là để lại cho một cái nữ nhi tới quản lý. Cũng đúng vậy, tính, đi ngươi tổ phụ nơi đó, nói vậy bọn họ đều ở kia chờ đâu, thật không nghĩ tới tần lao gia sẽ sáng sớm liền tới đây. Lý tự thanh lắc đầu nói, sau đó xoay người hướng hậu viện đi đến, chuẩn bị đi nói cho những người khác chuyện này. Lý Tư Viện thấy thế theo đi lên, trong đầu lại nghĩ vừa mới Tần Minh Hải biểu tình, trong lòng thở dài, chỉ hy vọng Tần Minh Hải có thể nghĩ kỹ, cũng không nên đem tội lỗi quái ở muội muội trên người liền hảo. Hai người đi vào Lý Thành đống sân cửa, lại vừa lúc nghe được bên trong hi hi tiếng tiếu tiếng thanh âm, nghĩ đến đại gia tâm tình đều không tồi, phụ tử hai người càng là cao hứng. Rốt cuộc Lý gia thật lâu không như vậy cao hứng. Từ phát hiện tô ra bên kia sự thật thật muốn cùng với ma tu sự tình sau, toàn bộ người của Lý gia đều là trầm trọng, rốt cuộc ai biết sẽ đột nhiên phát sinh cái gì, có thể hay không lại có ai sẽ ra chuyện. Như thế nào? Đều như vậy cao hứng. Lý tự thành đầy mặt ý cười đi vào tới, nhìn bên kia cao hứng nói giỡn một đám người, tâm tình càng thêm hảo. Cứu cứu, các ngươi đã tới, chúng ta đang ở nói biểu mọi sự đâu, không biết cứu cứu người bên kia nói đến như thế nào? Dương Nhược Thiến một tay vốt bụng một tay chỉ vào Lý Nguyệt Mai nói. Lý Tự Thành ngay vậy, lập tức cười đi đến bên kia ngồi xuống nói, Thành, Tần gia đều tự mình lại đây, chuyện này đương nhiên là Thành, Tần Lão gia đồng ý Tần Minh Hải ở rể sự tình. Thật sự a, Như vậy thật sự là quá tốt, biểu muội về sau liền không cần lo lắng sẽ bị Tần Phu Nhân khi dễ sự. Dương Nhược Thiến cao hứng mà nói, tối hôm qua trộm gặp qua Tần Phu Nhân sau. Nàng thật là không nghĩ nói cái gì, cái kia Tần phu nhân lớn lên thật không ra sao, rõ ràng 40 tuổi tả hữu, nhưng nhìn lại 50 vài tuổi, hơn nữa có chút béo, rõ ràng là ăn đến quá ngủ ngon đến quá thoải mái dẫn tới, thật hoài nghi Tần lao gia vẫn luôn thủ vững cái này thê tử có mệt hay không. Hào đi, cho dù mệt mỏi cũng không thể xuất quỷ, tuy rằng cái này cổ đại tam thế tử thiếp thực bình thường, nhưng là Tần lão gia cũng không tuổi trẻ, nhi tử đều có ba cái lại đi tìm tiểu cô nương cũng liền nói bất quá đi. Đúng vậy, Nguyệt Mai về sau không cần lo lắng, đến lúc đó các ngươi liền ở nhà chúng ta hảo hảo quá, cùng Tân Minh Hải hảo hảo xử lý lý ra là được. Lý tự thành cười nói, sờ sờ cổ tay háo, nghĩ nghĩ vẫn là đem hiệp ước đem ra đưa cho nữ nhi nhìn lại, cái này cuối cùng vẫn là muốn để lại cho nữ nhi, hy vọng nàng hiện tại xem trọng, đến lúc đó có thể hảo hảo cùng Tân Minh Hải câu thông, cũng không thể có cái gì hiểu lầm. Dương Nhược Thiến ở Lý Nguyệt Mai tiếp nhận kia tờ giấy sau cũng thò lại gần nhìn nhìn, phát hiện mặt trên chữ viết tức khắc Minh Bạch Tần lao ra vì cái gì như vậy sảng khoái? Xem ra không ngừng là tối hôm qua thôi miên có tác dụng, vẫn là này phân hiệp ước công năng lớn nhất. Chỉ hy vọng Tần Lao Ra cuối cùng biết được Tần Minh Hải trưởng quản lý ra thời điểm sẽ không hối hận này phân hiệp ước là được. Chương 97 Tần Lý hai nhà việc hôn nhân liền như vậy thành ở gạn Tần Phu nhân dưới tình huống. Tần Lý hai nhà bắt đầu xuống tay chuẩn bị Tần Minh Hải cùng Lý Nguyệt Mai mười mấy ngày sau việc hôn nhân. Không phải bọn họ cố ý tuyển như vậy tới gần Nhật Tử, mà là thật sự không có biện pháp, kéo đến càng lâu càng dễ dàng bị Tần phu nhân phát hiện, đặc biệt là Hồ Gia bên kia, bọn họ không chỉ có gạt Tần phu nhân, còn muốn gạt Hồ Gia cùng Tô Gia bên kia, đơn giản là không biết ai truyền ra tới, nguyên lai like Tô Gia bên kia cái kia nữ nhi cư nhiên cũng là muốn gả cho Tần Minh Hải. Trong lúc nhất thời, Ngươi của Lý Gia thật là hận không thể tấu tần minh hải mấy quyển, không rõ tiểu tử này như thế nào liền như vậy trêu hoa gheo nguyệt, không phải nói giữ mình trong sạch sao. Như thế nào này một đám đều thích hắn. Bởi vậy Lý Gia không thể không bắt đầu ngầm chuẩn bị, không thể bị tô hồ hai nhà phát hiện, đồng thời còn muốn dám thị tô Gia bên kia động tĩnh, quan sát tô Gia hay không có cái gì hành động, thật là làm Lý Gia bận rộn không thôi. Nhật tử từng ngày quá khứ, Lý Gia như cũ mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong viện bận rộn không thôi, mỗi lần chuẩn bị đồ vật đều phân vài lần làm người đi mua, cũng không có làm người hoài nghi cái gì. Nông lịch 10 tháng 28 ngày hôm nay, ở Lý Gia mọi người đều vì Lý Nguyệt Mai việc hôn nhân bận rộn thời điểm, rời đi kinh thành hơn 10 ngày Tô Hoàng Nghị rốt cuộc đến kinh thành cửa thành ngoại chuẩn bị vào thành. Đến nội Tô Hoàng Sa tất đã bị an bài thành gã sai vặt, ngồi ở trung gian một chiếc xe ngựa thượng điều khiển xe ngựa. Trên mặt đã bị đồ thành ngâm đen trạng, căn bản sẽ không nhìn ra phía trước kia bệnh trạng bạch. Tô Hoàng Nghị ở nhất véo mặt cưỡi ngựa, nhìn rời đi hơn 10 ngày kinh thành, trên mặt một bộ bình tĩnh bộ dáng, trong lòng lại khẩn trương không thôi, Nghị không dùng được bao lâu liền có thể nhìn đến chính mình tức phụ, trong lòng đó là kích động không thôi, hận không thể trực tiếp xuống ngựa dùng khinh công chạy như bay trở về. Chỉ là nhìn kia ở cửa thành kiểm tra nhân viên. Chỉ có thể nỗ lực khắc chế chính mình muốn trở về thấy tức phụ tâm tình, mặt vô biểu tình đi theo đội ngũ mặt sau đi trước. Mà lý gia bên này như cũ bận rộn chuẩn bị lý nguyệt mai việc hôn nhân, bất quá vẫn là gạt bên ngoài người, cũng không tưởng trước tiên lâu lắm bị người biết được, liền sợ đến lúc đó sẽ chuyển tới tần phu nhân cùng tô hổ hai nhà lỗ thai. Nương, có hay không cái gì muốn ta hỗ trợ? Dương Nhược Thiến đỡ bụng đứng ở tô mẫu bên cạnh hỏi, gần nhất không biết như thế nào tổng cảm giác thực vô lực, bụng cũng có chút dần dần biến đại, rồi lại không giống như là mau 4 tháng thai phụ bộ dáng, rõ ràng so với kia chút 4 tháng thai phụ còn lớn hơn một chút. tô mẫu nghe vậy xoay người nhìn dương nhược thiến thân mình, lắc lắc đầu nói, không được, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi liền hảo, hoặc là một bên nhìn, có nương cùng ngươi mợ đâu, không cần ngươi tới hỗ trợ. con dâu này bụng đã phồng lên, như thế nào có thể làm nàng làm việc? Hảo đi, ra đây liền nhìn. Nhìn đầy mặt kiên định tô mẫu, Dương Nhược Thiến chỉ có thể thỏa hiệp xuống dưới, huống chi nàng kỳ thật cũng không biết chính mình có thể giúp cái gì, tựa hồ đều không phải nàng sẽ. Vì thế Dương Nhược Thiến liền ngồi ở bên cạnh nhìn tô mẫu cùng Lý Phu Nhân hai người vội tới vội đi, thẳng đến thật sự nhảm chán dưới tình huống cầm lấy phía trước nhìn một nửa thoại bản tiếp tục xem đi xuống. Liên ở Dương Nhược Thiến đắm chìm ở thoại bản chung thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến rồn dập tiếng bước chân trực tiếp đi vào trong phòng đối với Lý phu nhân nói: "Phu nhân, nhị thiếu gia mang theo người đã trở lại." Ân. Lý phu nhân nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, chờ phản ứng lại đây khi mới biết được đối phương nói cái gì, lập tức đứng dậy hỏi: "Ngươi nói nhị thiếu gia bọn họ đã trở lại?" "Đúng vậy, nhị thiếu gia cùng Dương thiếu gia bọn họ đang ở sảnh ngoài nơi đó." "Hảo hảo, ta đây liền qua đi." Lý phu nhân nghe xong cười gật đầu. Sau đó rôi tay kéo Tô Mâu nói, muội muội tư gần cùng ý chí kiên định bọn họ đã trở lại, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Nói xong còn nhìn nhìn Dương Nhược Thiến. Lúc này từ nhỏ tư nói chung phục hồi tinh thần lại Dương Nhược Thiến sớm đã ném xuống thoại bản đứng dậy, nghe Lý Phu Nhân nói, lập tức rôi tay ván trụ Tô Mâu, hy vọng có thể hiện tại liền qua đi. Nương, chúng ta mau đi đi, tướng công đã trở lại. Dương Nhược Thiến cao hứng mà nói. Nàng không nghĩ tới Tô Hoàng Nghị sẽ nhanh như vậy trở về, cho rằng còn có mấy ngày, không nghĩ bọn họ hôm nay liền trở về, thật là cho nàng thật lớn kinh hỉ. Hảo, chúng ta này liền qua đi. Tô Mẫu đồng dạng cao hứng mà nói, không nghĩ tới nhi tử bọn họ sẽ trở về sớm như vậy, sau đó đối với Lý Phu Nhân nói câu lời nói sao liền đoàn người đi phía trước thính chạy đến. Dọc theo đường đi Dương Nhược Thiến có chút kích động, nghĩ Tô Hoàng Nghị đã trở lại. Nghị thực mau liền có thể nhìn đến Tô Hoàng Nghị, trong lòng thật là cao hứng không thôi. Chính mình rốt cuộc không cần lại mỗi đêm mất ngủ nghĩ người nọ ôm ấp, cũng không cần mỗi ngày đi đường đều lo lắng người nọ an toàn, thật sự là quá tốt. Đi vào sảnh ngoài thời điểm, Lý Phụ cùng Lý Tư viễn ngay cả Lý Gia Gia đều ở nơi đó, bọn họ chính đầy mặt tươi cười nhìn Lý Tư gần cùng Tô Hoàng Nghị nói chuyện. Thượng công! Vừa đến sảnh ngoài liền nhìn đến Tô Hoàng Nghị Dương Nhược Thiến lập tức đón đi lên. Một chút cũng không có cô kỵ chung quanh những người khác tồn tại. Tô Hoàng Nghị nghe vậy xoay người nhìn Dương Nhược Thiến, lập tức dối tay đỡ lấy nàng, ngươi chầm một chút. Kia bụng rõ ràng xông ra, như thế nào có thể đi nhanh như vậy? Nhìn Tô Hoàng Nghị lo lắng ánh mắt, Dương Nhược Thiến ngượng ngùng cười cười, không có việc gì, ta thức tốt, ta có trường mực. Nàng sao có thể sẽ làm chính mình trong bụng hải tử xảy ra chuyện đâu? Hành hành, ngươi biết liên hảo. Tô Hoàng Nghị bất đắc dĩ cười, chính mình còn có thể nói cái gì, huống chi hắn cũng minh bạch, tức phụ cái gì đều hiểu, chính mình xác thật không cần nhiều lời. Hai người ôm nhau tự một hồi cũ, thực mau tách ra sau, ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, lúc này mới nhớ tới còn có những người khác ở, chỉ là lúc này những người khác đều chỉ là nhìn bọn họ cười cười, cũng không nói nhiều, rốt cuộc đều là có thể lý giải. Chỉ có Tô Mẫu đang nhìn bọn họ ôm nhau khi ánh mắt nhìn về phía đứng ở Lý Tư gần người bên gã sai vặt trên người, tổng cảm thấy có chút quen thuộc. Lý Phụ cũng chú ý tới nhà mình muội tử ánh mắt, nhìn nhìn cái kia gã sai vặt đôi mắt mị mị, cuối cùng vẫn là đối với mọi người nói, nếu bọn họ đã trở lại, trước làm cho bọn họ đi rửa mặt nghỉ ngơi một hồi, chờ cơm trưa lúc sau đến Tây Viện bên kia nói nói mấy ngày này trải qua. Nói xong chỉ chỉ Lý Tư gần người bên gã sai vặt, làm hắn đi theo lý gia gia hồi Tây Viện bên kia đi hầu hạ. Mọi người nghe thấy cái này an bài cũng không nói nhiều cái gì, chỉ có tô mẫu nhìn về phía gã sai vật ánh mắt càng thêm quang minh chính đại, đồng thời xác định chính mình suy đoán, minh bạch cái kia gã sai vật hẳn là chính là nhà mình nhi tử bọn họ lần này đi ngu thành mục đích. Dương Nhược Thiến cùng tô hoàng nghị nghe được Lý Phụ nói, cũng không chỉ hoãn, hai người cũng có rất nhiều lời nói từ nói, liền đi trước rời đi. Đồng thời Dương Nhược Thiến cũng trộm liếc liếc mắt một cái cái kia gã sai vặt Hai người rời đi sảnh ngoài hướng hậu viện bên kia đi đến, nền bước không vội không chậm hướng bọn họ sân bên kia đi đến. Trong lúc tô hoàng nghị vẫn luôn đỡ Dương Nhược Thiến, thường thường nhìn nàng mặt, chỉ nghĩ đem nhiều như vậy thiên không thấy được thời gian bổ đi lên. Mà Dương Nhược Thiến tắc tùy ý hắn đỡ đánh giá, đồng thời cũng trộm nhìn đối phương, nghĩ hắn rời đi mười mấy ngày nay quá đến thế nào, ở trên đường có hay không mệt gì đó. Trở lại bọn họ vị trí phòng sau, Dương Nhược Thiến lập tức một phản vừa mới an tĩnh, lập tức trở tay lôi kéo Tô Hoàng Nghị đi đến bên kia ngồi xuống, đồng thời giữ cửa cấp con hảo. tướng công, người mấy ngày nay thế nào? Sự tình thực thuận lợi đi. Dương Nhược Thiến đi đến Tô Hoàng Nghị bên cạnh ngồi xuống dò hỏi, tuy rằng ở nhìn đến cái kia gã sai vật thời điểm minh bạch sự tình hẳn là hoàn thành, nhưng là còn nhịn không được lo lắng một chút hắn có hay không gặp được nguy hiểm sự. Tô Hoàng Nghị nghe xong Dương Nhược Thiến nói, lắc lắc đầu nói, không, hết thể đều thực thuận lợi. Nga, vậy là tốt rồi, thuận lợi liền hảo, vậy ngươi không bị thương gì đó đi. Dương Nhược Thiến nói còn không yên tâm muốn xúc lên Tô Hoàng Nghị quần áo nhìn một cái. Tô Hoàng Nghị nơi nào sẽ đồng ý, lập tức ấn xuống tay nàng không cho nàng động, đồng thời trở tay bắt lấy nàng đôi tay nói, đừng lo lắng, ta thật không có việc gì, ngươi quên mất, ta cũng là tu tiên người. Những người đó sao có thể thương đến ta? Ngươi không cần lo lắng. Đúng đúng, ta như thế nào đã quên việc này, ha ha. Dương Nhược Thiến có chút xấu hổ cười, cảm thấy chính mình thật là quá mức lo lắng hắn mới có thể như vậy, đều quên những cái đó người thường căn bản không gây thương tổn hắn chuyện này. Tô Hoàng Nghị nhìn nàng như vậy, minh bạch nàng là quá mức lo lắng cho mình mới có thể như thế, đương nhiên sẽ không chê cười nàng, ngược lại thật cao hứng nắm chặt tay nàng. Đối với nàng lo lắng làm hắn rất là vui mừng, ít nhất thuyết minh chính mình trong lòng nàng đã rất quan trọng, đây chính là làm hắn cao hứng không thôi sự tình a, bởi vì chỉ có hắn ở trong lòng nàng có vị trí, như vậy đã nói lên nàng sẽ không rời đi chính mình. Thiến đương, ta thật cao hứng, thật sự cao hứng. Nói tô hoàng nghị lâu chủ dương như thiến, hắn là phát ra từ nội tâm cao hứng, chỉ cần tưởng tượng đến không cần lo lắng nàng sẽ đột nhiên rời đi. Không cần lo lắng chính mình mất đi nàng, này thật là thật tốt quá. a, Dương Nhược Thiến khó hiểu bị tô hoàng nghị ôm, không rõ hắn làm sao vậy, dôi tay đẩy đẩy hắn, lại phát hiện không đẩy ra, nghi hoặc dựa vào hắn trên vai hỏi, làm sao vậy? Ta nói gì đó ngươi như vậy cao hứng? Chính mình giống như chưa nói nói cái gì kỳ quái nói đi. Ha ha, ta thật cao hứng, cao hứng ngươi lo lắng ta, ngươi sợ hãi ta bị thương, cao hứng ngươi cũng tưởng ta. Cao Hưng chính mình không cần lo lắng đề phòng. Dương Nhược Thiến nghe xong tô hoàng nghị giải thích, tức khắc minh bạch sao lại thế này, dựa vào tô hoàng nghị trên vai nàng, ánh mắt có chút né tránh, đồng thời thẹn thùng nói, ngươi là ta tướng công, ta đương nhiên sẽ lo lắng ngươi sẽ tưởng ngươi. Chỉ là trước kia biểu hiện đến không rõ ràng mà thôi, húng chi nếu không phải bởi vì lần này tách ra, chỉ sợ nàng cũng sẽ không chú ý tới chính mình sẽ như thế tưởng niệm hắn. Ơn ơn, đối. Ta là ngươi tướng công, ngươi đương nhiên muốn lo lắng ta tưởng ta, huống chi, ta còn là ngươi hải tử cha, ngươi càng muốn lo lắng ta tưởng ta." Tô Hoàng Nghị cười nói, đồng thời duỗi tay cách quần áo sờ sờ kia cổ khởi bụng, mơ hồ phát hiện này bụng so với chính mình đi phía trước cổ đến có chút rõ ràng. Dương Nhược Thiến cảm thụ được Tô Hoàng Nghị hành động, đồng thời cũng mơ hồ đoán được hắn cao hứng mà chân chính nguyên nhân, nghĩ thầm chính mình hẳn là thật sự không rời đi hắn, không bằng phải hảo hảo quá đi xuống. Chỉ cần hắn vẫn luôn như thế, như vậy chính mình cũng sẽ vẫn luôn là nàng thế tử. Nghĩ này đó, Dương Nhược Thiến đem thân mình rút vào Tô Hoàng Nghị trong lòng lực, cũng không ngại trên người hắn hay không giờ cũng không ngại trên người hắn hay không có mùi lạ, chỉ nghĩ lẳng lặng dựa vào hắn, dựa vào cái này về sau cùng chính mình quá cả đời quá cả đời nam nhân. Chương 98 Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến hai người nương tựa ở bên nhau một nén nhang lúc sau. Rốt cuộc ở bọn nha hoàn lại lần nữa gõ cửa quấy rầy thời điểm tách ra. Dương Nhược Thiến nhìn muốn mở miệng do hỏi Tô Hoàng Nghị, thừa hồ đoán được hắn muốn nói gì, liền làm hắn trước rửa mặt một phen, chờ rửa mặt lúc sau lại nói cho hắn. Tô Hoàng Nghị vô pháp chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, ung chi chính hắn xác thật cũng tưởng rửa mặt một phen, nhiều như vậy Thiên cũng chưa thời gian hảo hảo tắm rửa một cái, trên người quá bẩn, hết thể chờ tẩy xong lại nói cũng không muộn. Vì thế Dương Nhược Thiến liền làm bọn nha hoàn đem nước gấm đoan tiến vào ngã vào thùng trung, sau đó làm Tô Hoàng Nghị đi tắm rửa, nàng chính mình tắc ngồi ở mép giường nơi đó nhìn thư chờ đợi Tô Hoàng Nghị. Chờ Tô Hoàng Nghị tắm rửa xong mặc xong quần áo sau, Dương Nhược Thiến mới làm bộ xem trọng thư bộ dáng đứng dậy đi đến bên cạnh lấy quá khăn lông khô giúp Tô Hoàng Nghị trà lau tóc. Tô Hoàng Nghị cũng bất động, ngồi ở chỗ kia tùy ý Dương Nhược Thiến cho hắn trà lau tóc, trên mặt nghiêm trang trong lòng lại cao hứng không thôi. Tựa hồ đoán được tô Hoàng Nghị tâm tư, Dương Nhược Thiến cũng có chút cao hứng mà cười cười, trà lau tóc động tác cũng trở nên rất là mềm nhẹ, thậm chí còn hơi mát xa một chút phần đầu. Hai người lặng lặng mà hưởng thụ đơn độc ở chung thời gian, chỉ là tốt đẹp thời gian quá đến luôn là thực mau, chờ tô Hoàng Nghị tóc làm lúc sau, bên ngoài nha hoàn lại tới kêu bọn họ đi dùng cơm trưa. Đống nhiên bị đánh gãy cùng tức phụ đơn độc ở chung thời gian. Tô Hoàng Nghị có chút tức giận, hung hăng mà nhìn nhắm chặt cửa phòng, tựa hồ muốn xuyên bên ngoài nhà hoàn giống nhau. Nhìn như vậy tính trẻ con Tô Hoàng Nghị, Dương Nhược Thiến cảm thấy có chút buồn cười, lại vẫn là sờ sờ tóc của hắn sau an ủi nói, Hảo, đừng nóng giận, chờ cơm nước xong đem một ít việc công đạo Hảo sau, chúng ta có thể trở về phòng lặng lặng đợi. Cho nên ngươi liền không cần như vậy sinh khí. Tô Hoàng Nghị cảm giác được trên đầu động tác khi sửng sốt một chút, theo sau phản ứng lại đây cười cười, hảo, kia chờ trở, trở về liền chúng ta hai người hảo hảo đợi. nói xong nắm lấy trên đầu tay nông thân, đi đến bàn trang điểm bên kia làm nàng giúp chính mình vấn tóc. dương nhược thiến thấy thế cười rũi tay tiếp nhận đầu quan giúp hắn vấn tóc, sau đó rũi tay sửa sang lại một chút hắn quần áo sau mới tay trong tay ra khỏi phòng. chờ bọn họ tới rồi bên kia thời điểm, phát hiện trừ bỏ lý tư gần, còn lại người đều đã ở chỗ này. các ngươi lại đây. Tô Mẫu cười nhìn tay trong tay đi vào tới Dương Nhược Thiến hai người, thấy nhi tử con dâu cảm tình hảo tâm rất là cao hứng. Nương, cha! Tô Hoàng Nghị nhìn Tô Mẫu hô một tiếng, cuối cùng Nghị Nghị vẫn là đối Tô Phụ hô một tiếng, tuy rằng cảm tình không thâm, nhưng tốt xấu là thân sinh phụ thân, hơn nữa năm đó cũng không phải hắn sai. Tô Mẫu nghe được Tô Hoàng Nghị này tiếng la rất là cao hứng, đi qua đi lôi kéo hắn cùng Dương Nhược Thiến hướng Tô Phụ bên kia đi đến. Hy vọng nhi tử cùng cùng phụ thân hắn ngồi ở cùng nhau. Dương Nhược Thiến thấy thế đương nhiên minh bạch tô mâu ý tưởng, bởi vậy giúp đỡ tô mâu làm tô hoàng nghị ngồi ở tô phụ bên người, chính mình tắt nương tựa tô hoàng nghị ngồi, làm hắn không thể rời đi. Nhìn mẫu thân cùng tức phụ đều như vậy an bài, tô hoàng nghị chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở tô phụ bên cạnh, chỉ là lại không thế nào nhìn lại, luôn là có điểm không được tự nhiên. Đến nỗi tô phụ, còn lại là kích động không thôi kỳ thật từ tương nhận lúc sau, hắn liền phát hiện nhi tử đối chính mình cảm tình không nhiều lắm, thậm chí có thể bất quá hỏi liền bất quá hỏi, gặp mặt cũng rất ít, cũng không biết là bởi vì qua yêu cầu phụ thân tuổi tác, vẫn là tự trách mình ở hắn sinh mệnh thiếu hụt mười mấy năm. "Hảo, nếu ý chí kiên định cùng tiến nương tới, đại gia ăn cơm đi, đến nỗi tư gần kia tiểu tử thối, đại gia liền không cần chờ." Lam Hiểu biết tiểu nhi tử Lý phụ rất dày không phúc hậu nói, đối với tiểu nhi tử Mơ hồ đoán được khả năng đã mệt đến ngủ. Kỳ thật thật đúng là bị Lý Phụ đoán trúng, Lý Tư gần một hồi đến phòng liền tắm rửa một cái, sau đó nằm ở trên giường không tự giác liền ngủ, thậm chí khỏe miệng còn treo tươi cười làm mộng đẹp. Hành, kia đại gia ăn đi, ăn xong chúng ta lại hảo hảo nói nói. Lý gia gia chỉ vào trên bàn đồ ăn nói. Mọi người nghe vậy lập tức gật đầu, cho nhau đều nhìn thoáng qua sau bắt đầu ăn lên, trong lúc không khí lại có chút khẩn trương áp lực. Không biết có phải hay không không có cùng Tô phụ bọn họ một bàn ăn qua, Dương Nhược Thiến rõ ràng cảm giác nói Tô Hoàng Nghị không được tự nhiên cùng thất thần. Sau nửa canh giờ, nhìn bị thu thập sạch sẽ cái bàn, Dương Nhược Thiến nhìn nhìn nhắm chặt cửa phòng, phất tay từ trong không gian lấy ra một ít trái cây đặt ở trên mặt bàn, hoàn toàn không màng Tô Hoàng Sa kia kinh ngạc ánh mắt. Này Tô Hoàng Sa rất là khiếp sợ nhìn nhìn Dương Nhược Thiến, sau đó lại nhìn nhìn trên bàn trái cây. Trong lúc nhất thời không biết có thể nói cái gì. Sau khi ăn xong trái cây, không tồi. Lý Gia Gia không chút nào để ý rơi tay cầm lấy một cái quả táo cắn một ngụm tán dương, quả nhiên không tồi, quả nhiên là cháu ngoại tức phụ nơi đó trái cây ăn ngon. Nói xong tiếp tục ăn. Mặt khác mấy người thấy thế cũng giơ tay cầm lấy quả táo hoặc là quả quýt bắt đầu ăn lên, đều là khen không dứt miệng bộ dáng, chỉ có Tô Hoàng Sa còn ở sững sờ không biết chính mình nên làm như thế nào. Đường ca, yên tâm ăn đi, không có việc gì. Tô Hoàng nghị nhìn đường ca kia còn không có khôi phục lại kinh ngạc, rồi tay đưa cho hắn một cái quả táo ý bảo hắn ăn. Tô Hoàng Sa hơi giật mình tiếp nhận tới cắn một ngụm, này, này ăn ngon thật. Nói xong lại cắn mấy khẩu, lúc này mới xác định chính mình không có xuất hiện ảo giác, rất là kinh ngạc nhìn Dương Nhược Thiến hỏi, đệ muội, ngươi này, này quả táo như thế nào sẽ như thế ăn ngon. Thậm chí ăn xong sau cảm thấy ngực không có thường lui tới như vậy dầu dĩ khó chịu. Đang ở ăn quả đào dương nhược thiến nghe được tô hoàng sa nói cười cười nói, đường ca cảm thấy ăn ngon liền ăn nhiều một chút, còn có rất nhiều đâu. Dù sao gần nhất trong không gian lại gieo trồng một đám. Ăn ngon là ăn ngon, chỉ là, đệ mọi người, ngươi vừa mới cái kia là pháp thuật sao. Tô hoàng sa có chút chần chờ hỏi, càng có rất nhiều không thể tin được. Cảm thấy chính mình vừa mới có thể hay không nhìn lầm, kỳ thật này đó trái cây vốn dĩ liền ở trong phòng này. Nga, cái kia a, là một cái chứa đựng không gian, bên trong có thể bày biện rất nhiều đồ vật. Dương Nhược Thiến đơn giản dễ hiểu giải thích một chút. Tô Hoàng Sa nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nguyên lai like là như thế này a. Không nghĩ tới thế gian thực sự có loại này chứa đựng đồ vật, còn tưởng rằng chỉ ở trong thoại bản nhìn đến đâu. Ừm, chính là như vậy cho nên đường ca cảm thấy ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Dương Nhược Thiến cười nói, Tô Hoàng Sa nghe xong gật gật đầu tỏ vẻ biết, tuy rằng còn có rất nhiều nghi hoặc tưởng mở miệng do hỏi, nhưng là quyết định vẫn là ăn xong hỏi lại. Dương Nhược Thiến thấy Tô Hoàng Sa không mở miệng nữa, cũng không nói nhiều, chỉ là ý bảo những người khác cũng mau ăn, nếu không đủ lại lấy chút ra tới. Mọi người đều là lắc đầu tỏ vẻ không cần, nhiều như vậy trái cây đã đủ ăn. Chờ lần sau muốn ăn thời điểm lại lấy ra tới liên hảo. Nghe xong bọn họ này nói, Dương Nhược Thiến cũng liền đồng ý, sau đó vừa ăn quả đào biên đem nàng ý tưởng nói ra. Đang ở ăn trái cây mọi người không nghĩ tới Dương Nhược Thiến sẽ vừa ăn vừa nói lời nói, càng quan trọng là không nghĩ tới nàng đã suy xét nhiều như vậy. Cháu ngoại tức phụ, ý của ngươi là, làm chúng ta đến lúc đó quang minh chính đại tìm được tô ra đi. Mới vừa ăn xong quả táo Lý Gia Gia buông quả táo hạch nhìn Dương Nhược Thiến hỏi. Dương Nhược Thiến nghe vậy gật gật đầu, đúng vậy, ông ngoại, chúng ta quang minh chính đại đi, như vậy mới là an toàn nhất. Chỉ có ở ban ngày tất cả mọi người nhìn đến dưới tình huống đi tô ra bên kia, đến lúc đó bên kia người cũng không dám tùy tiện ra tay. Lý Gia Gia nghe xong trong mắt xoay chuyển, có chút do dự nhìn về phía Lý phụ hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào? Phụ thân! Ta cảm thấy cháu dâu nói rất đúng, chúng ta ban ngày qua đi mới là chính xác, trừ bỏ ban ngày quang minh chính đại qua đi, chúng ta cũng không có mặt khác biện pháp, tổng không thể ngầm đi đem người cấp giết đi. Đến lúc đó có rất nhiều vấn đề không hảo giải thích. Lý Phụ rất là tán đồng gật đầu nói. Dương Nhược Thiến nghe được Lý Phụ tán đồng, lập tức mở miệng tiếp tục phía trước nói nói, đúng vậy, liền bởi vì muốn giải thích rất nhiều chuyện, đem một ít hiểu lầm giải trừ. Chúng ta mới cần thiết ban ngày quang minh chính đại đi, bằng không đại gia như thế nào biết cái kia Tô gia gia chủ là giả mạo. Vạn nhất bị người hoài nghi nói là lý do cố ý không nghĩ thừa nhận kia hai cái Tô gia Long Phượng thai mới ra này hạ sách làm sao bây giờ? Cho nên chúng ta mới cần thiết làm người tận mắt nhìn thấy đến mới được. Chỉ có những người đó tận mắt nhìn thấy đến hai cái Tô phụ, lại làm cho những người đó mặt vật trần, như vậy mới sẽ không khiến cho một ít đồn đại vớ vẩn phiền toái. Dương Nhược Thiến cảm thấy chính mình ý nghĩ như vậy thật hảo, này đó đều là nàng phía trước liền tưởng tốt, chỉ là lúc ấy không có nói ra, hiện giờ nên, cứu người đều cứu về rồi, Tô Gia bên kia không có bất luận cái gì có thể uy hiếp bọn họ người, hoàn toàn có thể đi vật trần, không cần thiết chịu đựng. Hung Chi nàng rõ ràng cảm giác được ma tu gần nhất rời đi kinh thành, thừa dịp ma tu không trở về hết sức đem Tô Gia sự tình giải quyết, đến lúc đó liền giữ lại ma tu bên kia phiền toái có thể đem đám ma tu dẫn tới vùng ngoại ô đi, cũng có thể giảm bớt vô tội người bị thương sự tình. Lý gia gia nghe xong Lý phụ cùng Dương Nhược Thiên nói, không khỏi cúi đầu chậm rãi tự hỏi lên, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy bọn họ nói rất đúng, cũng chỉ có thể như vậy. Hành, vậy như vậy, chỉ là chúng ta muốn tuyển ở khi nào qua đi? Nếu muốn cho mọi người đều biết, kia hẳn là nếu có thể đem mọi người tụ tập ở bên nhau thời điểm mới được bằng không đến lúc đó không ai biết vẫn là bổng phí. Ông ngoại, nếu tô ra bên kia không lấy cớ cùng lý do, như vậy không bằng chế tạo cái lấy cớ cùng lý do, có thể từ lý ra bên này phát ra mời, liền tô ra cùng nhau mời lại đây, đến lúc đó đương trường vạch trần cũng có thể. Dương Nhược Thiến nhìn lý gia ra nghiêm túc nói, như vậy, cũng có thể hành, chỉ là đến lúc đó không sợ bị người ta nói là chúng ta giữ mưu đã lâu. Sẽ không chúng ta bên này có đại bá cùng đường ca sẽ không? đúng chi, tô gia năm đó như vậy đại biến đổi lớn, không phải chết chính là mất tích, chẳng lẽ những người đó không có hoài nghi qua sao? khẳng định là có, chỉ là không có bất luận cái gì chứng cứ cùng điểm đáng ngờ mà thôi. lý gia gia nghe xong dương nhược thiến này cách nói tức khắc trợn to hai mắt, nghĩ đến năm đó sự tình, sắp thật là rất nhiều người đều hoài nghi, ngay cả hoàng thượng cũng là. Chỉ tiếc không có phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ cùng chứng cứ, cũng liền như vậy không giải quyết được gì. Nếu hiện tại, nghĩ đến Hoàng thượng bên kia, Lý Gia Gia cảm thấy sắc thật được không? Ông ngoại, nhìn đang ở bên kia sắc mặt không ngừng biến hóa Lý Gia Gia, dương nhược thiến thử tính hô có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nói sai rồi cái gì. Lại không nghĩ nàng như vậy một e Lý Gia Gia phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng nghiêm túc gật đầu nói, ngươi nói rất đúng. Chờ nguyệt mai việc hôn nhân lúc sau, chúng ta chủ động mời bọn họ lại đây, tại đây phía trước, ta cũng sẽ đi gặp một chút hoàng thượng, làm hắn đến lúc đó lại đây làm chủ. Năm đó sự hắn cũng từng có hoài nghi, chỉ là vẫn luôn không có bất luận cái gì chứng cứ cùng điểm đáng ngờ, hiện giờ tìm được chứng cứ, đương nhiên muốn cho hắn cùng nhau ra mặt làm chứng. Đến lúc đó cũng có thể đề điểm một chút, Tổng cảm thấy cái kia ma tu sở đồ quá lớn, không ngừng là bọn họ này đó gia tộc. Hoàng Thượng. Dương Nhược Thiến nghe xong Lý Gia Gia nói, chỉ cảm thấy rất là khiếp sợ, không nghĩ tới năm đó Hoàng thượng cũng hoài nghi quá, chỉ là lại không có phát hiện bất luận cái gì sự, đúng rồi, chính mình như thế nào liền quên mất, cái này quốc gia có Hoàng thượng, hơn nữa Ma Tu xuất hiện cư nhiên không có trực tiếp đoạt đi ngôi vị Hoàng đế, ngược lại đang âm thầm đối phó này đó thế gia, xem ra còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, chính mình phải chú ý một ít mới được. Chương 99 Nông lịch tháng 11 sơ nhị, khoảng cách Tô Hoàng Nghị cùng Lý Tư gần bọn họ trở về đã qua đi 4 ngày, hôm nay là ngày thứ 5, Lý gia sáng sớm liền treo lên hồng không đèn lồng màu đỏ, các loại màu đỏ đồ vật bắt đầu nhuộm đẫm toàn bộ Lý gia. Dương đại môn mở ra thời điểm, không ngừng có người lục tục tiến vào Lý gia phủ đệ bên trong, trong miệng đều kêu chúc mừng hai chữ, cái này làm cho một ít không hiểu rõ người ở ngoài cửa nhìn thực khó hiểu chỉ là lại không ai mở miệng theo chân bọn họ giải thích chỉ có thể ở bên ngoài không rõ nguyên do nhìn đồng thời suy đoán có phải hay không lý gia vị nào thiếu gia muốn thành thân nhưng lại cảm thấy tò mò bởi vì bọn họ cũng không có nghe nói tiểu thư nhà nào phải gả người hôm nay thực náo nhiệt ta hảo muốn đi phía trước nhìn xem đứng ở trong viện dương nhược thiến dùng thần thức nhìn bên ngoài cảnh tượng hảo tưởng chính mình tự mình qua đi nhìn xem chỉ là nhìn nhìn bên cạnh đỡ chính mình người Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Minh Bạch chính mình tưởng chính là không có khả năng. Quả nhiên, ở nàng vừa dứt lời lúc sau, bên cạnh Tô Hoàng Nghị lập tức lắc đầu cự tuyệt nói, "Không được, ngươi này Hoài hài tử, không nên qua bên kia người nhiều địa phương." Nhìn hắn kia vẻ mặt không tán đồng biểu tình, nàng thiệt tình muốn khóc, còn không phải là mang cái thai sao? Còn không phải là mang thai bụng lớn điểm mà thôi, cần thiết bắt đầu cấm nàng hành động, cư nhiên không cho nàng ra cửa, quan trọng nhất chính là cư nhiên nói đi tô ra bên kia hành động cũng cho nàng hủy bỏ, làm nàng đến lúc đó ở Lý Phủ Hảo Hảo nghỉ ngơi, bọn họ sẽ đi. nay tính cái gì? Tính cái gì? Có phải hay không quá qua cầu rút ván? Rõ ràng là chính mình tưởng biện pháp, vì cái gì lại bị vô tình cấp đoạt tham gia cho phép? Ngoan, nghe lời, ngươi không phải giống nhau thai phụ, ngươi này trong bụng có thể là hai đứa nhỏ. Nhìn vẻ mặt yêu thương Dương được thiến. Tô Hoàng Nghị chỉ có thể mở miệng chân an, hắn là thật không hy vọng nàng đi đúc kết những cái đó sự. Đã biết, Dương Nhược Thiến nụt trí ứng thanh, chỉ nghĩ nhanh lên đem hải tử sinh hạ tới, như vậy liền có thể không cần như vậy bị trói buộc chứ. Bất quá trước mắt nàng vẫn là chỉ có thể nhìn Nha hoàng cầm ghế làm nàng ngồi ở chỗ này thưởng thức viễn cảnh, sau đó dùng thần thức nhìn phía trước cảnh tượng, thực tâm tắc có hay không. Mà tiên viện bên kia lúc này hỉ khí dương dương. Các loại màu đỏ treo, đồng thời một ít bị mời người lục tục đi vào Lý Phụ. Chúc mừng chúc mừng A. Người tới nhìn Lý Phụ chắp tay chúc mừng nói, đầy mặt tươi cười, cùng Lý Phụ vừa nói vừa cười, vừa thấy chính là hiểu biết. Khách khí khách khí, bên trong thỉnh. Lý Phụ nhìn người tới chắp tay hoang nền, ý bảo làm gã sai vật mang theo hắn đi vào. Người tới đem lễ vật đưa tới bên cạnh, sau đó đi theo gã sai vật đi vào, tiếp theo liền lục tục có người như vậy tiến vào. Nhìn đến Lý Phụ đều là chúc mừng, hoặc là nhìn Lý Tư Viễn bọn họ nói tiếng chúc mừng. Lúc này Lý Tư Viễn đã không e dè, hoàn toàn đem chính mình khôi phục lại tin tức phóng xuất ra tới, hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó nên đón khách nhân. Trong đó cũng xác thật có một ít người kinh ngạc nhìn Lý Tư Viễn, rõ ràng phía trước vẫn là quẻ chân thiếu gia, lập tức liền khôi phục như thường, thật là làm cho bọn họ kinh ngạc đồng thời cũng tò mò, rốt cuộc lúc ấy chính là nghe nói không đến chị. Chỉ là tại đây trong đó cũng có một ít cảm kích nhân sĩ nhìn Lý phụ lộ ra kinh nghi ánh mắt, một cái hồi lâu không ra khỏi cửa, đều bị hoài nghi có phải hay không xảy ra chuyện Lý Lao gia lúc này cư nhiên đứng ở chỗ này, thật là làm người chấn động. Lý Lao gia, đã lâu không thấy a. Người tới hơi béo, nhìn Lý phụ rất là kinh ngạc, đồng thời âm thầm suy đoán có phải hay không phía trước được đến tin tức không chuẩn xác. Ha ha, sắp thật đã lâu không thấy, với huynh bên trong tình a. Lý Phụ vẻ mặt ý cười nói, giống như là hoàn toàn không thấy được đối phương kia kinh ngạc bộ dáng, như cũ tiếp đón mọi người đi vào. Theo người càng ngày càng nhiều, giờ lành chậm rãi đã đến thời điểm, cách đó không xa rốt cuộc có khua chiên gõ chống thanh âm càng đi càng gần lại đây. Tuy nói là ở rẻ, nhưng là vẫn là yêu cầu Tân Minh Hải tự mình tới đón thân, chẳng qua đến lúc đó ở trong thành muốn một vòng trở lại Lý phủ bái đường mà thôi. Người chung quanh nhìn tần minh Hằng cưới ngửa mang theo kiệu hoa lại đầy đón dâu, đều càng ngày càng tới gần làm thành một luật nhìn, đã lâu không thấy được hỷ sự, mọi người đều có chút kích động. Ngay cả trong viện dùng thần thức chú ý Dương Nhược Thiến đều có chút kích động, thậm chí hứng thú ngẩng cao chú ý bên ngoài nhất cử nhất động, hoàn toàn xem nhẹ bên cạnh Tô Hoàng Nghị. Nương tử, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Tô Hoàng Nghị đầy mặt ủy khuất nhìn Dương Nhược Thiến nói. A. Dương Nhược Thiến thu hồi thần thức, quay đầu nhìn bên cạnh Tô Hoàng Nghị, có chút khó hiểu nói, ngươi nói cái gì? Nói xong lúc sau lại có trong nháy mắt ngây người, chỉ vì Tô Hoàng Nghị lúc này mặt đã khôi phục nguyên trạng, đã không có vết sẹo cùng hắc hắc làn da, cả người nhìn quá mức xoáy khí, làm nàng thất thần. Nương tử, ngươi quả nhiên là ghét bỏ ta. Như là không thấy được nàng thất thần, Tô Hoàng Nghị lại lần nữa ủy khuất nói, chỉ là đáy mắt lại mang theo diễn ngược chi ý. A. Ta, ta không có A. Hoàn toàn phục hồi tinh thần lại Dương Nhược Thiến lập tức lắc đầu tỏ vẻ không có, đồng thời run run thân mình, tổng cảm thấy hắn có phải hay không nơi nào không giống nhau. Ai, nương tử thật không ghét bỏ ta sao? Chính là từ ta sau khi trở về, ngươi liền không thế nào nguyện ý làm ta bồi, thậm chí muốn đi ra ngoài đi dạo, chẳng lẽ là ta nơi nào làm không tốt? Tô Hoàng Nghị ra vẻ thương tâm nói, thậm chí có chút khổ sở suy suốt xuống dưới. Dương Nhược Thiến thấy thế lập tức mở miệng giải thích nói, "Không có, tuyệt đối không có, ta không phải ghét bỏ ngươi, cũng không phải không nghĩ bồi ngươi, ta chỉ là, chỉ là muốn nhìn một chút bên ngoài náo nhiệt tình huống, từ tới kinh thành sau, ta kỳ thật cũng chưa hảo hảo đi dạo, duy nhất một lần còn bởi vì một ít việc không thấy được cái gì đã bị bách đã trở lại." Ngày. Nghe xong nàng lời này, Tô Hoàng Nghị tức khắc dở khóc dở cười, lại nghiêm trang lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói, Nguyên lai là như thế này à? Kia nương tử trước hảo hảo đợi, chờ hai tử sinh hạ tới, vi phu sẽ bồi ngươi đi dạo kinh thành, tưởng dạo nơi nào liền dạo nơi nào, bao lâu đều có thể. Dương Nhược Thiến nghe vậy bẹp bẹp miệng nói, hành hành, đã biết, ta nhất định sẽ hảo hảo đợi, chờ đem Hải tử sinh hạ tới lại làm ầm ĩ. Được rồi, ngồi xuống đi, ta còn muốn hảo hảo xem bên ngoài tình huống đâu. Cũng không biết Sinh Hải tử còn muốn bao lâu, chính mình chẳng lẽ thật muốn bị quan mấy tháng sao? Nghĩ đến như vậy nhật tử, Dương Nhược Thiến cảm thấy cả người không được tự nhiên, thật sự có chút chịu không nổi, rất muốn đi ra ngoài nhìn xem, thuận tiện xem xem náo nhiệt, quan trọng nhất chính là nàng cảm thấy chính mình thực hảo, hoàn toàn không cần tu dưỡng, quả nhiên vẫn là ở trong thôn thoải mái chút. Cuối cùng, Dương Nhược Thiến vẫn là an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên ghế ngẩng đầu nhìn phía trước, dùng thần thức nhìn bên ngoài cảnh tượng, chịu đựng không đi chấp vào ý tưởng thành thành thật thật ngồi. Bên cạnh Tô Hoàng nghị thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến nàng vừa mới kia hủy khuất đáng thương bộ dáng, thiếu chút nữa liền không nhịn xuống muốn đáp ứng nàng yêu cầu, may mắn hắn ý chí kiên định nhịn xuống. Hai người sóng vai ngồi ở trên ghế, đều ngẩng đầu nhìn phía trước, ánh mắt phóng không hoàn toàn không biết đang xem cái gì, chỉ có chính bọn họ biết, bọn họ ở dùng thần thức quan sát đến tiền viện biến hóa. Nhìn tần Minh Hải kia một thân áo cưới đỏ, trước ngực mang đóa đỏ thấm hoa bộ dáng, Dương Nhược Thiến không phúc hậu cười cười, thật cảm thấy Tần Minh Hải như vậy hảo hỉ cảm, so trước kia xem Tô Hoàng Nghị kia một thân màu đỏ thời điểm đều cảm thấy hỉ cảm, quả nhiên nam nhân mặc màu đỏ cũng không phải thật đẹp a. Mà tiên viện bên kia Tần Minh Hải đã đi xuống mà đứng ở viện muôn trước, trên mặt mang theo tươi cười đối với Lý Phụ nói chuyện, sau đó lẳng lặng chờ đợi ở nơi đó. Ngay sau đó đó là Lý Tư Viễn Công Lý Nguyệt Mai đi ra đứng ở cửa nhìn thoáng qua Tần Minh Hải sau đi hướng kiệu hoa bên kia. Lý Gia mọi người bao gồm tô mẫu đều đứng ở bên kia nhìn theo Lý Nguyệt Mai bị trên lưng kiệu hoa, thẳng đến tiến vào kiệu hoa sau, đám phu khiêng kiệu nâng lên cố kiệu, diễn tấu thanh âm lại lần nữa vang lên. Tần Minh Hải đối với Lý Gia mọi người chắp tay sau liền xoay người trở về lên ngựa rời đi. Vốn gì hết thể đều hảo hảo. Dương nhược thiến nhìn này đó cũng thật cao hứng, liền trước mắt đưa tần minh hải bọn họ phải rời khỏi thời điểm, ánh mắt của nàng cố ý vô tình hướng bên cạnh ngó một chút, này không xem còn hảo, vừa thấy đem nàng cấp xem sừng sốt, bởi vì nàng phát hiện bên cạnh có cái lén lút nha hoàn đầy mặt sốt ruột nhìn tiệu hoa, theo sau xoay người chạy đi. Nếu chỉ là như vậy còn hảo. Quan trọng là nàng nhìn đến cái kia nha hoàn mặt cư nhiên là lần đó cùng Lý Nguyệt Mai ở bên ngoài gặp được hồ Nguyệt Tuyết các nàng khi nhìn đến quá mặt. Làm thu sĩ, nàng sao có thể sẽ quên, rõ ràng chính là gương mặt kia à. Ý chí kiên định, chúng ta phải đi ra ngoài nhìn xem mới được. Dương Nhược Thiến có chút không yên tâm thu hồi thần thức đối với Tô Hoàng Nghị nói. ân Làm sao vậy? Tô Hoàng Nghị nghe được thanh âm cũng thu hồi thần thức, tràn đầy khó hiểu nhìn nàng. Không phải nói tốt hôm nay không ra đi, chờ ngươi sinh hạ hài tử lại đi ra ngoài sao. Không phải, ta không phải đi xem náo nhiệt, ta vừa mới nhìn đến cá nhân, là hồ gia nha hoàn, hơn nữa nàng đầy mặt xuất ruột, sau đó lén lút chạy đi rồi, ta phỏng đoán khẳng định có chuyện gì. Tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh, quan trọng nhất chính là, này nha hoàn lúc này chạy đi, nói vậy hẳn là đi thông chi hồ nguyệt tuyết liền sợ kia hồ tiểu thư đến lúc đó sẽ chạy tới náo sự. Hồ Nguyệt Tuyết, Tô Hoàng Nghị nhìn nàng kia sốt ruột bộ dáng hỏi, Hồ Nguyệt Tuyết là ai? Là ai có thể làm nàng như vậy sốt ruột? Nga, ta đều đã quên, ngươi không biết Hồ Nguyệt Tuyết là ai? Hồ Nguyệt Tuyết là hồ gia tiểu thư, là Tần Minh Hải biểu muội, cũng là Tần Minh Hải mẫu thân nhà mẹ đẻ bên kêu ca ca nữ nhi, phía trước Tần phu nhân là chuẩn bị đem chính mình chất nữ Hồ Nguyệt Tuyết gả cho Tần Minh Hải. Chỉ là Tần Lao gia cùng Tần Minh Hải đều không đồng ý, lúc này mới không giải quyết được gì, quan trọng nhất chính là lần này thành thân là gạt Hồ gia cùng Tần phu nhân làm. Dương Nhược Thiến tràn đầy sốt ruột nói, nói xong lúc sau nghĩ nghĩ, lại mở miệng đem Tần gia gia sự cũng nói ra, đặc biệt là Tần phu nhân cực phẩm trạng hướng trọng điểm chi trọng nói một chút, cùng với Tần phu nhân cùng Hồ gia tính toán cũng để ra một chút. Tô Hoàng nghĩ nghe Dương Nhược Thiến giảng thuật, lúc này mới minh bạch sao lại thế này. Tức khắc cảm thấy cái kia tần phu nhân thật là đủ cực phẩm, như thế nào còn có làm như vậy nương người, thật là làm hắn kinh ngạc rất nhiều cũng có chút may mắn, may mắn chính mình mẫu thân không phải như vậy. Bất quá nghĩ đến nàng nói nha hoàn, Tô Hoàng Nghị lập tức mở miệng nói, kia hành, ngươi ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi xem. Nói xong nhấc chân chuẩn bị rời đi. Dương Nhược Thiến nghe xong Tô Hoàng Nghị nói rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Lập tức giơ tay giữ chặt đi rồi một bước Tô Hoàng Nghị, bất mãn ngẩng đầu chất vấn nói: "Ngươi biết kia nha hoàn trông như thế nào sao? Ngươi biết kia nha hoàn hướng nơi nào chạy sao? Ngươi không cho ta đi, ngươi đi có ích lợi gì?" Ngậy. Cái này, giống như không quen biết. Tô Hoàng Nghị nghe xong nàng lời nói cũng mới nhớ tới chính mình thật đúng là không quen biết cái kia nha hoàn, tức khắc có chút khó xử lên, kia làm sao bây giờ? Đương nhiên là ta cùng ngươi cùng đi lạc. Hắc hắc. Yên tâm, bên ngoài người đều đi xem kiểu hoa, chúng ta coi như làm đi bên ngoài đi dạo, sẽ không có việc gì. Dương Nhược Thiến lấy lòng cười cười, rốt cuộc có thể đi ra ngoài, đã ba ngày không ra cái này sân, rốt cuộc có thể nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tô Hoàng Nghị xem nàng này lấy lòng bộ dáng, nghĩ nghĩ chính mình liền ở bên người nàng, hẳn là sẽ không có việc gì. huống chi cửa sắc thật không như vậy nhiều người, toại gật đầu ứng hạ, kêu hành, vậy ngươi quan trọng rán ta biết không? Nói xong nắm nàng đi ra ngoài. Chương 100 Dương Nhược Thiến Tùy Ý Tô Hoàng Nghị đỡ chính mình đi ra ngoài, lúc này đã hoàn toàn không thèm để ý bọn họ như vậy hành động đi ra ngoài bị người ngoài nhìn đến sẽ nói cái gì. Hiện tại bọn họ lo lắng nhất chính là Lý Nguyệt Mai việc hôn nhân có thể hay không thuận lợi hoàn thành. Vì làm việc hôn nhân thuận lợi hoàn thành, bọn họ đi ra Lý Phủ sau, theo cái kia nha hoàn rời đi địa phương đi đến. Đồng thời Dương Nhược Thiến bung ra thần thức điều tra cái kia nha hoàn rốt cuộc hướng bên kia đi. Đang ở bọn họ rời xa Lý Phủ 200 mét ngoại sau, rốt cuộc ở một cái ngõi nhỏ tìm được rồi nha hoàn thân ảnh, chẳng qua bên người nàng lúc này còn đứng người khác, cư nhiên là Hồ Nguyệt Tuyết cùng Tô tuệ Mẫn. Lúc này Hồ Nguyệt Tuyết cùng Tô tuệ Mẫn đầy mặt khiếp sợ cùng ngạch phẫn nộ, thậm chí mang theo một tia tàn nhẫn, này hai người rõ ràng là bị hôm nay trận này việc hôn nhân cấp kích thích. Dương Nhược Thiến vốn định lôi kéo Tô Hoàng Nghị qua đi ngăn cản các nàng hành động, lại không nghĩ không đợi bọn họ đi đến bên kia, Hồ Nguyệt Tuyết bọn họ đã chạy ra ngõ nhỏ lên xe ngựa thẳng đến ngoài thành phương hướng mà đi. Nhìn xe ngựa rời đi phương hướng, Dương Nhược Thiến thu hồi thần thức, rất là khó hiểu Hồ Nguyệt Tuyết các nàng hành động. Bản năng nhìn về phía bên cạnh hỏi: Tướng công, ngươi nói các nàng ra khỏi thành làm cái gì? Không nên đi cướp Tân Nhân sao? Ra khỏi thành? Ai ra khỏi thành? Nghe được Dương Nhược Thiến hỏi chuyện Tô Hoàng Nghị khẽ nhíu mày nghi hoặc nói, không rõ nàng nói chính là ai. Dương Nhược Thiến lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có nói cho hắn đã tìm được, lập tức đem chính mình vừa mới nhìn đến cảnh tượng nói cho cho hắn, đồng thời hỏi, ngươi nói các nàng ra khỏi thành làm gì đi. Nếu như vậy hận, không phải nên đi chặn lại kiểu hoa sao. Lại vì gì muốn giá xe ngựa hướng ngoài thành đi. Ngoài thành, không rõ ràng lắm. Có thể hay không là sự tình gì cần thiết đi ngoài thành. Rốt cuộc bọn họ hai cái cô nương không có khả năng một mình đi chặn lại tiệu hoa đi. Đối thanh danh không tốt. Thanh danh. Các nàng hai cái sao có thể còn để ý thanh danh. Bất quá ngươi nói đúng, khẳng định có chuyện gì cần thiết muốn đi ngoài thành. Cũng chỉ có đi ngoài thành mới có thể chặn lại việc hôn nhân. Dương Nhược Thiến như suy tư gì nói, dối tay sờ sờ cằm, bắt đầu phát huy nàng đại não nỗ lực tưởng tranh thủ muốn ở các nàng trở về trước nghĩ đến. Tô Hoàng Nghị nhìn nàng này tự hỏi bộ dáng cũng không quấy dày, chỉ là duỗi tay đỡ nàng trở về đi đến. Nếu đã xác định những người đó không đi kiệu hoa bên kia, như vậy bọn họ liền có thể đi trở về. Cùng lắm thì sau khi trở về nói cho cứu cứu một tiếng, làm cứu cứu để phòng liền hảo. Chỉ là không đợi bọn họ đi trở về Lý Phủ. Dương Nhược Thiến kinh ngạc một tiếng sau, kích động mà nói, ta đã biết. Ta biết các nàng là đi làm cái gì. Nguyên lai like bọn họ là muốn đi giúp đỡ. Khó trách xe ngựa tốc độ nhanh như vậy. Thẳng đến ngoài thành mà đi. Ân, Ngươi chậm một chút. Ngươi biết liền biết. Đừng nhảy. Tô Hoàng Nghị tràn đầy bất đắc dĩ nói. Tựa hồ từ thiến nương mang thai lúc sau. Nàng liền trở nên càng ngày càng tính trẻ con. Thường thường một ít hài tử hành động. Thật là làm hắn lo lắng không thôi. Liền sợ nàng nhảy dựng lên. Khu khu. Nhất thời kích động quên mất. Dương Nhược Thiến xấu hổ nói, nàng chỉ là đoán được Hồ Nguyệt Tuyết các nàng mục đích, nhất thời kích động cấp quên chính mình mang thai sự tình, có chút ngượng ngùng thẹn lưỡi. "Được rồi, kích động cũng không thể quên ngươi hiện tại là thai phụ, những cái đó sự tình không cần ngươi nhọc lòng, cứu cứu bọn họ khẳng định có ứng phó biện pháp." Hắn nhưng không giống hắn bởi vì người khác sự tình làm chính mình bị liên lụy. "Nga nga, đã biết." Nghe xong Tô Hoàng Nghị nói như vậy, Dương Nhược Thiến có trong nháy mắt ủy khuất. Nhưng thực mau nghĩ đến hắn cũng là vì chính mình hảo, liền cũng không có gì không thoải mái. Biết liên hảo, chúng ta đây trở về đi. Tô Hoàng Nghị thật cẩn thận đỡ hướng Lý Phủ bên kia đi đến. Dương Nhược thiến thấy thế, cũng không ngừng lưu, chỉ có thể biên đi liền nói, ta vừa mới kỳ thật chính là bởi vì nghĩ đến hồ nguyệt tuyết bọn họ đi ngoài thành mục đích mới kích động, chỉ là không nghĩ tới các nàng cư nhiên sẽ làm như vậy, cư nhiên muốn đi ngoài thành tìm tần phu nhân tới. Tần Phu Nhân, chính là Tần Minh Hải cái kia mẫu thân. Ơn, đúng vậy, cái kia cực phẩm Tần Phu Nhân lúc này đang ở ngoài thành biệt trang nơi đó, chạy tới ít nhất muốn một canh giờ, hy vọng Tần Minh Hải bọn họ kiệu hoa lúc ấy đã tới Lý Phủ, cũng không nên xảy ra chuyện gì. Nguyên lai like là như thế này, kia phỏng trừng các nàng trở về thời điểm kiệu hoa hẳn là đã tới rồi Lý Phủ, mặc kệ như thế nào, chúng ta trở về nói cho cứu cứu một tiếng liền hảo tin tưởng hắn sẽ có biện pháp. Tô Hoàng Nghị nói cầm Dương Nhược Thiến tay liền trở về đi đến. Lần này Dương Nhược Thiến cũng không trì hoãn, theo sát Tô Hoàng Nghị nện bước cùng nhau trở về, trong đầu nghĩ, cái kia tần phu nhân hẳn là sẽ không thật sự như vậy kỳ ba đã đến thành thân hiện trường tìm cha đi. Muốn náo sự nói ít nhất phải chờ tới việc hôn nhân kết thúc, rốt cuộc đều là đại gia tộc, vẫn là kinh thành danh nhân, nếu một khi hiện trường náo sự, kia đến nhiều mất mặt, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị trở lại Lý Phụ, dôi tay làm gã sai vặt đem Lý Phụ kêu tới, chờ đến Lý Phụ tới sau đem sự tình nhanh chóng sáng tỏ nói với hắn một chút. Thật sự, các nàng thật đi tiếp tần phu nhân. Lý Phụ kinh ngạc hỏi, đi đến đã bao lâu? Cũng không phải thật lâu, một nén nhang thời gian, hẳn là tạm thời sẽ không chạy tới. Bất quá nếu kiệu hoa thật sự muốn vòng trong thành một vòng nói, phòng trường thật đúng là sẽ gấp trở về. Lời này Dương Nhược Thiến chưa nói ra tới, nhưng là biết rõ kinh thành Lý Phụ nghe xong lại tưởng tượng liền minh bạch, tức khắc làm người chạy nhanh đi thỉnh Tần Lao ra lại đây, thuận tiện phái người đi tìm cô gia Tần Minh Hải, làm hắn không cần mang theo kiệu hoa nhiều chuyện, chạy nhanh trở về bãi đường mới là quan trọng. Đem gã sai vật phái ra đi sau Lý Phụ vẫn là không yên tâm, chính mình tắt đi đến cổng lớn nhìn xung quanh, đồng thời phái người đi cửa thành bên kia chờ, một khi phát hiện người trở về. Lập tức một cái trở về bẩm báo một cái ở bên kia kéo dài thời gian. Phân phó xong này đó sau Lý Phụ mới nhẹ nhàng thở ra, hắn nhưng không hy vọng nữ nhi trung thân đại sự bị hủy, cả đời này một lần thành thân không thể làm những người đó cấp phá hư. Đứng ở bên cạnh Dương Nhược Thiến đem hết thẻ xem ở trong mắt, thấy Lý Phụ như vậy an bài cảm thấy được không, bất quá trong lòng lại cũng có chút sức ruột, lo lắng những cái đó gã sai vật ngăn không được tần phu nhân mấy người. Tô Hoàng Nghị cũng mặc kệ này đó, duỗi tay muốn đỡ nàng hướng hậu viện đi đến, hy vọng nàng đi vào ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng Dương Nhược Thiến lúc này sao có thể tưởng rời đi, nàng còn muốn nhìn xem bái đường thành thân bộ dáng, thuận tiện nhìn xem đến lúc đó có cần hay không nàng hỗ trợ. Thấy nàng như vậy kiên trì, Tô Hoàng Nghị cũng vô pháp, chỉ có thể làm nàng ở sảnh ngoài bên cạnh một góc ngồi xuống quan khán, đồng thời còn nhiều lần nhắc nhở nàng không thể lên tùy tiện đi lại. Dương Nhược Thiến thấy có thể lưu tại sảnh ngoài rất là cao hứng, đương nhiên lập tức gật đầu đồng ý, đồng thời bắt đầu âm thầm chú ý bên ngoài, chờ mong Tần Minh Hải bọn họ nhanh lên trở về bãi đường. Liên ở Dương Nhược Thiến chờ mong chung, Tần Minh Hải bên kia rốt cuộc đã trở lại, diễn đấu thanh càng rửa càng gần, rõ ràng là kiệu hoa đội ngũ trở về, Lý Phụ nghe được thanh âm lập tức bắt đầu đi ra ngoài nhìn thoáng qua, sau đó vội vàng đi trở về tới làm người bắt đầu chuẩn bị bãi đường công việc mà ở kiệu hoa trở về thời điểm bên kia bị phế đi thỉnh tần lao gia người cũng trở về cùng gã sai vật cùng nhau trở về còn có tần lao gia cùng tần đại thiếu gia bọn họ trên mặt đều mang theo suốt ruột chi sắc thông gia ngươi làm người ta nói chính là thật sự vừa vào cửa nhìn đến lý phụ tần lao gia lập tức mở miệng do hỏi thông gia không lừa ngươi ta cháu trai bọn họ nhìn đến ngươi phu nhân gia vị kia hồ tiểu thư đã dẫn người ra khỏi thành Lý Phụ nhìn tần Lão gia đem chính mình từ Dương Nhược Thiến nơi đó biết đến sự tình nói một lần, đặc biệt là Hồ Nguyệt Tuyết mang theo tô tuệ mẫn cùng nhau sự tình cường điệu một chút. Nghe xong Lý Phụ lời này, tần Lão gia thật không biết nên có cái gì biểu hiện, hán minh bạch nhà mình vị phu nhân kia nếu tới khẳng định sẽ không có chuyện tốt, nhưng là lại cảm thấy không nên sẽ đến, rốt cuộc biệt viện bên kia đều an bài hảo, nhưng lại có chút không yên tâm mới lại đây. Hai người nói vài câu, Bên ngoài kiểu hoa đã dừng lại, bà mối thanh em vang lên, rõ ràng muốn bái đường, Lý Phụ không khỏi khiến cho tần lao ra cùng hắn cùng đi bên ngoài ngồi xuống, trước đêm bái đường qua đi lại nói. Mà nghe xong hai người nói chuyện Dương Nhược Thiến lại có chút không lạc quan, phía trước không nghĩ tới một ít việc hiện tại nghĩ tới, nếu Hồ Nguyệt Tuyết sáng sớm liền hoài nghi bên này thậm chí có chút xác định bên này thành thân nói, như vậy không có khả năng sẽ không có chuẩn bị. Bởi vì nàng nên biết từ nơi này ra khỏi thành đi biệt viện bên kia qua lại muốn mấy cái canh giờ, chờ các nàng trở về khẳng định bái đường kết thúc. Bởi vậy Hồ Nguyệt Tuyết khẳng định sẽ không như vậy buồn, hơn nữa còn có cái tô tuệ mẫn, như vậy liền có thể khẳng định, thần phu nhân nói không chừng đã không ở biệt viện bên kia. Nghĩ đến đây, Dương Nhược Thiến lập tức buông ra thần thức chú ý bốn phía, một khi xác định thần phu nhân hướng Lý Phủ bên này liền lập tức trước hết nghĩ biện pháp ngăn lại. Sau đó chờ bãi đường kết thúc mới có thể làm tần phu nhân tiến bảo. Nay không bỏ thần thức con hảo, không nghĩ tới một phóng thần thức chú ý bên ngoài, cư nhiên thật sự phát hiện hồ nguyệt tuyết xe ngựa bóng dáng quan trọng nhất chính là không thấy được lý phụ phái ra đi gã sai vặt rõ ràng là không gặp được hoặc là nói hồ nguyệt tuyết các nàng căn bản không ra khỏi thành. Như vậy nếu dựa theo các nàng kia tốc độ, phòng trường không đợi bãi đường thành thân kết thúc liền phải vào được. Không được, không thể làm các nàng tới rồi, Chính mình đến ngẫm lại biện pháp mới được. Dương Nhược Thiến nhăn chặt mày chú ý bên ngoài, nhìn càng ngày càng tiếp cận mua xe, tức khắc nhìn đến bên cạnh có tảng đá, lập tức dùng nghĩ đến cách không lấy vật pháp thuật, không màng chính mình lúc này mang thai, bắt đầu thử khống chế bên kia cục đá đến xe ngựa bánh xe phía dưới. Rốt cuộc ở sau một lát thành công, liền ở xe ngựa muốn tiếp cận Lý Phủ 150 mệ thời điểm đụng phải cục đá quải cái con bị bắt dừng lại. Thừa dịp cái này công phu. Dương Nhược Thiến lập tức quay đầu cùng Tô Hoàng Nghị nói chút lời nói, vội vàng ý bảo bọn họ truyền cách âm cấp Lý Phụ, làm cho bọn họ nhanh lên. Lý Phụ nghe được trong đầu thanh âm, tức khắc nhìn về phía Tô Hoàng Nghị, minh bạch là cháu trai nói sau, tức khắc làm bà mối nhanh lên bắt đầu. Nhất bái thiên địa. Tân Minh Hải cùng Lý Nguyệt Mai xoay người đối với bên ngoài khái cái đầu. Nhị bái cao đường. Hai người xoay người đối với Lý Phụ cùng Tần Lão gia quỳ xuống khái cái đầu. Phu thê giao bái. Đến phiên hai người thời điểm, hai người rõ ràng do dự một chút, lại rất mò đã bái đi xuống. Kết thúc buổi lễ, đưa tân nhân nhập động phòng. Ba mối cuối cùng hô to một tiếng, mọi người lập tức vây quanh tần Minh Hải ôm Lý Nguyệt Mai trở về phòng đi. Mà đúng lúc này, vẫn luôn chú ý bên này lại chú ý bên ngoài Dương Nhược Thiến phát hiện tần phu nhân các nàng rốt cuộc vẫn là tới, chẳng qua là đi tới lại đây. Ở mọi người đều đi nháo động phòng. Trong đại sảnh cũng để lại một nửa người ta nói chúc mừng cùng với chuẩn bị lưu lại dùng đỡ, không nghĩ cửa đi vào tới mấy người làm cho bọn họ sửng sốt tới. Lao ra, ngươi, này, đây là bái đường kết thúc. thần phụ nhân đầy mặt kinh ngạc nhìn không có tân lang tân nương hỷ đường, nghĩ nghĩ liền minh bạch đã kết thúc, tức khắc giận dữ nói, Lao ra, các ngươi như thế nào có thể gạt ta kết việc hôn nhân này? Trưng 101 thần phụ nhân nói ôm vừa ra, Mọi người đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tần Lao Gia, hơi mang hoài nghi nhìn Lý Gia mọi người, không rõ này việc hôn nhân rốt cuộc sao lại thế này. Kỳ thật từ vừa mới Tần Minh Hải mang theo Lý Nguyệt Mai trở lại Lý Gia bái đường thời điểm bọn họ liền mang theo nghi vấn, lúc này càng là nghi hoặc thật mạnh. Nhìn mọi người ánh mắt, Lý Phụ lập tức làm Lý Tư viễn huynh đệ chạy nhanh đi tiếp đón mọi người đi hậu viện bên kia ngồi xuống, đợi lát nữa bọn họ qua đi. Các vị ngượng ngùng. Đây là Lý Gia Hà Tần Gia một ít việc tư, hy vọng đại gia có thể tới trước hậu viện bên kia ngồi xuống, đợi lát nữa chúng ta liền qua đi. Lý Phụ nhìn mọi người nói. Lời kia vừa thốt ra, mọi người cho dù là lại nghĩ như thế nào lưu lại cũng ngượng ngùng, chỉ có thể hơi thất vọng đi theo Lý Tư viễn bọn họ rời đi. Ừ, Lý Lao Gia, nhà các ngươi thật là không biết xấu hổ, rõ ràng phía trước đều cự tuyệt, hiện tại cư nhiên còn đem ngươi nữ nhi gả cho ta nhi tử. Này tính cái gì? Chẳng lẽ ngươi nữ nhi nguyện ý làm tiếp? Tần Phu Nhân phẫn nộ nói không lựa lời, hoàn toàn quên Lý Nguyệt Mai đã cùng Tần Minh hải bái đường thành thân, là cưới hỏi đảng Hoàng Chính thê chi lễ, đâu ra tiểu thiếp nói đến. Còn không có hoàn toàn rời đi mọi người nghe được lời này tức khắc bước chân một đốn, nhất thời đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Tần Phu Nhân cùng Tần Lao ra cùng với Lý Phụ, tổng cảm thấy trận này việc hôn nhân lộ ra quỷ dị. Bất quá còn không đợi bọn họ tiếp tục nghe đi xuống, bên cạnh Lý Tư viễn cùng Lý Tư gần đã vội vàng tiếp đón bọn họ rời đi, đồng thời thuận tay hỗ trợ đóng cửa lại lên. Nhìn theo mọi người rời đi sau, thấy môn bị đóng lại, Lý Phụ lúc này mới yên lòng, đồng thời đầy mặt tức giận nhìn tần phu nhân, không đợi hắn mở miệng, bên cạnh tần lao ra đã cả giận nói, ngươi nói cái gì? Ta khi nào cự tuyệt, chính là ngươi vẫn luôn cự tuyệt mà thôi, nhà của chúng ta trừ bỏ ngươi đều đồng ý việc hôn nhân này. Ừ, đúng vậy, ta cự tuyệt, kia vì sao các ngươi còn muốn làm này việc hôn nhân? Quan trọng nhất chính là, vì sao không phải ở tần gia mà là ở lý gia, các ngươi rốt cuộc đánh cái gì chủ ý? Thần phụ nhân rất là khó hiểu cùng phẫn nộ hỏi. Ngươi, ngươi này phụ nhân nói cái gì? Tần gia việc lớn việc nhỏ đều từ ta làm chủ, ta nếu đồng ý đương nhiên liền có thể làm việc hôn nhân, đến nỗi ở tần gia vẫn là lý gia lại có gì khác nhau. Tần Lão Gia sinh khí mà trả lời, nhưng cuối cùng câu nói kia lại có chút tự tin không đủ, bởi vì chính hắn đều biết đây là có khác nhau. Như thế nào không khác nhau, Lão Gia à, này không nói ta không đồng ý việc hôn nhân, chính là đồng ý cũng không thể làm Nhi Tử ở Lý Gia bên này thành thân à? Chúng chi như vậy nhà của chúng ta Nguyệt Tuyết nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ đến lúc đó còn muốn đi Hồ Gia thành thân không thành? Hoang đường, ngươi này nói cái gì? Minh Hải đã thành thân, đâu ra lại lần nữa thành thân nói đến. Tần Lão gia tràn đầy tức giận nói, hắn nơi nào không biết nhà mình phu nhân lời này là có ý tứ gì, đúng là biết hắn mới đã xấu hổ lại tức giận, thật là hối hận phía trước không có đem nàng đưa đi ngu thành bên kia tòa nhà. Lão gia, ngươi này nói cái gì, như thế nào không thể lại lần nữa thành thân? Nếu các ngươi này việc hôn nhân không làm ta đồng ý, như vậy làm con ta cưới Nguyệt Tuyết sự tình cũng không cần các ngươi đồng ý. Đến lúc đó đem nguyệt tuyết cưới vì bình thê. Nói xong còn một bộ tự cho là rất hào phóng bộ dáng nhìn mọi người, giống như là nàng chính mình nói cỡ nào đối giống nhau. Tần Lao gia nhìn nàng như vậy, thật là khí không biết nói cái gì, chỉ có thể xấu hổ nhìn về phía Lý Phụ nói, thông gia à, thật là ngượng ngùng nàng, nàng nói lung tung, ngươi đừng tin. Ha ha, Tần Huynh yên tâm, Tần Phụ U Nhân nói ta xác thật sẽ không tin, huống chi chúng ta phía trước từng có hiệp nghị. Ta tin tưởng Tần Lao Gia là người. Cho dù không tin cũng không lo lắng, dù sao Tần Minh Hải là ở rẻ, đã cùng Tần Gia không nhiều lắm quan hệ, chỉ cần Tần Minh Hải cùng nữ nhi hảo hảo quá là được. Là là, nói đúng. Tần Lao Gia cười gật đầu, nghĩ đến phía trước cùng Lý Gia thương lượng tốt hiệp nghị, trong lòng hơi yên tâm xuống dưới, liền sợ vừa mới nhà mình phu nhân những lời này đó sẽ làm Lý Gia người không cao hứng lại không nghĩ bọn họ đối thoại làm đối diện Tần Phu Nhân nghe được không hiểu ra sao, Hồ Nguyệt Tuyết lại có chút nửa hiểu, sợ hãi lo lắng cho mình không thể gả cho Tần Minh Hải, lập tức dối tay đẩy đẩy Tần Phu Nhân, ý bảo nàng nhanh lên mở miệng. Tần Phu Nhân cảm giác được chất nữ động tác, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau phản ứng lại đây nhìn về phía Tần Lao ra cùng với đang ngồi mọi người nói, ta mặc kệ các ngươi cái gì tính toán, dù sao con ta cần thiết muốn cưới Nguyệt Tuyết, bằng không bằng không ta liền chết cho các ngươi xem. Nói xong hung hăng mà trừng mắt tần lao ra. Ngươi! Ngươi này xuẩn phụ! Nhìn lấy chết tương bức tần phu nhân, tần lao ra thật là bị tức giận đến trái tim đều đau, dối tay che lại ngược nói, ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không muốn chết, dù sao Minh Hải là không có khả năng cưới hồ ngược tuyết. Hơn nữa, nếu ngươi dám chết, ta liền một phong hưu thư ném cho ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn hưu ta? Tần Phu nhân tựa hồ không nghĩ tới Tần Lão gia sẽ nói như vậy, cư nhiên làm chính mình đi tìm chết, thậm chí còn cho chính mình hưu thư, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu, thậm chí có chút thương tâm nhìn Tần Lão gia, hy vọng hắn chỉ là nói sai. Hừ, ngươi cảm thấy ta nói láo? Ngươi lại có thể thử xem, rốt cuộc là ngươi chất nữ quan trọng, vẫn là Tần gia quan trọng. Tần Lão gia hung hăng mà phất tay hào nói, đồng thời hung hăng mà nhìn về phía Hồ Nguyệt Tuyết. Đối với cái này nhà mình phu nhân chất nữ là càng ngày càng không mừng, thậm chí còn có chút phiền chán. Nhìn tần lao gia kia tức giận bộ dáng, tần phu nhân bị doa sợ, nàng biết nhà mình lao gia nói tuyệt không phải lời nói dối, huống chi còn làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra, rõ ràng chính là cảnh cáo chính mình. Trong lúc nhất thời tần phu nhân sừng sốt, có chút không biết làm sao nhìn tần lao gia, ngay cả bên cạnh hồ nguyệt tuyết động tác cũng không chú ý. Nàng tâm thần đã hoàn toàn bị tần lao gia nói cấp lơ ngẩn. Đứng ở tần phu nhân bên cạnh Hồ Nguyệt Tuyết thấy cô cô không để ý tới chính mình, tức khắc chính mình đi phía trước một bước ra vẻ thương tâm nói: Dượng, ngươi như thế nào có thể như vậy đối cô cô? Cô cô cũng là vì biểu ca hảo a. Hơn nữa ta, ta cùng biểu ca tình đầu ý hợp, vì cái gì không đồng ý chúng ta thành thân, ta đều nguyện ý làm bình thê. Nói xong còn dùng ống tay áo xoa xoa đôi mắt. Làm người cảm giác rơi lệ giống nhau Tần Lão gia thấy thế ngực một buồn khí vội vàng muốn mở miệng giải thích Chỉ là không đợi Tần Lão gia mở miệng Bên cạnh đã nhẫn mại hồi lâu Dương Nhược Thiến rốt cuộc nhịn không được tràn đầy châm trọc nhìn Hồ Nguyệt Tuyết lạnh lùng nói Hồ Tiểu Thư Ngươi này nói cái gì Cái gì kêu vì Tần Thiếu Gia Hảo Vì hắn hảo liền phải hối hôn Hơn nữa Nếu ngươi cùng Tần Thiếu Gia tình đầu ý hợp Chúng ta đây Nguyệt Mai tính cái gì Hùng chi nói ngừng lại một chút sau cười lạnh tiếp tục nói, nếu các ngươi thật sự tình đầu ý hợp vì cái gì hắn lại chậm chạp không cưới ngươi đâu. Ngươi, ngươi nói bậy, ta cùng biểu ca rõ ràng tình đầu ý hợp, ngươi đừng nói bừa. Hầu Nguyệt Tuyết hoảng loạn nhìn Dương Nhược Thiến phản bác nói, không nghĩ tới sẽ có người tới chen vào nói, thậm chí còn nói chúng nàng tâm sự. Kỳ thật nàng cũng hoài nghi quá, biểu ca có phải hay không không thích chính mình, rốt cuộc nếu thích nói. Vì cái gì nhiều năm như vậy tới vẫn luôn không đề cập tới thân, thậm chí cô cô mỗi lần cùng biểu ca để thời điểm đều sẽ bị cự tuyệt, nghĩ đến đây nàng cũng chần trờ quá, nhưng, chính là Tô Tuệ Mẫn nói cho chính mình là biểu ca thẹn thùng, hơn nữa biểu ca không thích bị cô cô an bài, cho nên mới sẽ vẫn luôn cự tuyệt. Nhưng hiện tại bị Dương Nhược Thiến nói ra, hồ Nguyệt Tuyết lại không thể không hoài nghi, Tô Tuệ Mẫn nói rốt cuộc có phải hay không thật sự? Như thế nào? Ta có phải hay không nói bậy chỉ sợ các ngươi trong lòng hiểu rõ, kỳ thật đi, ta thật tò mò, Hồ Tiểu Thư tới nơi này còn chưa tính, ngươi tốt xấu là tần phu nhân chất nữ, kia vì cái gì Tô Tiểu Thư cũng muốn đi theo lại đây đâu. Dương Nhược Thiến ra vẻ nghi hoặc dối tay chỉ chỉ bên cạnh Tô Tuệ Mẫn, như là không rõ nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vẫn luôn trầm mặc đứng ở Hồ Nguyệt Tuyết bên cạnh Tô Tuệ Mẫn tựa hồ không nghĩ tới sẽ có như vậy một vụ. Nghe được chính mình tên khi rõ ràng ngần ra, theo sau phát hiện mọi người đều nhìn chính mình thời điểm có chút không biết làm sao. Trong lòng âm thầm hận Dương Nhược Thiến lắm miệng, không có chuyện gì cái gì nhắc tới chính mình. Như thế nào? Chẳng lẽ Hồ tiểu thư chính mình cũng không biết sao? Tô tiểu thư cư nhiên đi theo các ngươi cùng nhau lại đây, hơn nữa như vậy rõ ràng so ngươi sốt ruột, nhìn qua cũng thích này ngươi biểu ca. a. Dương Nhược Thiến như là kinh ngạc với chính mình phát hiện. Đầy mặt khiếp sợ nhìn Tô Tuệ Mẫn, đồng thời lại nhìn thoáng qua Hồ Nguyệt Tuyết sau bừng tỉnh đại ngộ nói, "Khó trách đâu, nguyên lai Tô tiểu thư cũng thích thân thiếu gia, lúc này mới cùng Hồ tiểu thư trở thành bằng hữu, bởi vì Hồ tiểu thư không ngại thân thiếu gia nạp tiếp hoặc là lấy bình thê đi." "Ngươi, ngươi nói bậy." "Ta, ta không có." Tô Tuệ Mẫn không nghĩ tới Dương Nhược Thiến sẽ nói như vậy, lập tức mở miệng phản bác, đồng thời còn quay đầu nhìn Hồ Nguyệt Tuyết giải thích nói, "Ngươi đừng tin nàng." Ta, ta là thật sự tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, Chỉ là cũng muốn gả cho ngươi biểu ca. Ha ha, xem tô tiểu thư như vậy nóng lòng giải thích bộ dáng. Chẳng lẽ không biết giải thích chính là che giấu, che giấu chính là sự thật sao? Dương Nhược Thiến nhướng mày nói. Ngươi, ngươi cái kiếm người, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Tô tuệ mẫn lớn tiếng phản bác nói. Ha ha, phải không? Dương Nhược Thiến cười lạnh, cũng không nói nhiều. Chỉ là nhìn về phía Hồ Nguyệt Tuyết ánh mắt có chút đồng tình Nghe các nàng đối thoại Hồ Nguyệt Tuyết đầu góc loạn rầm rầm Trong lúc nhất thời không biết nên tin tưởng ai Rốt cuộc ai nói chính là thật sự Tuy rằng trong lòng đã có chút tin tưởng Dương Nhược Thiên nói Lập tức trong đại sảnh lâm vào an tĩnh Ngay cả tần phu nhân cũng không hề mở miệng nói chuyện Hồ Nguyệt Tuyết ở tự hỏi cái gì Tô Tuệ mẫn tắc lo lắng nhìn Hồ Nguyệt Tuyết Tựa hồ thực xuất ruột bộ dáng. Mọi người ở đây trầm mặc một chén trà nhỏ công phu sau, trầm mặc không nói hồi lâu Lý Phụ mở miệng nói, được rồi, mặc kệ chuyện này như thế nào, mặc kệ các ngươi ai thích Minh Hải, hiện tại Minh Hải đã cùng nữ nhi của ta thành thân, các ngươi đều không cần lại suy nghĩ, đến nỗi tần phu nhân nói bình thê việc, vậy càng không cần suy nghĩ, có gì đó, tần phu nhân trở về hảo hảo hỏi một chút tần Lão ra, đến lúc đó ngươi sẽ biết, cho nên nói dừng một chút cho nên hiện tại các ngươi có thể rời. Đi. Nói xong bước đi hướng cửa mở cửa ý bảo bọn họ rời đi. Tần Lão gia thấy lý phụ như thế, liền biết hắn là có chút sinh khí, tưởng tượng đến đều là nhà mình phu nhân duyên cớ, hắn cũng là tức giận đến không được, không khỏi xin lỗi nói, thông ra, như vậy ta liền trước cáo tử. Nói xong đi đến tần phu nhân bên kia, dối tay trực tiếp kéo qua tần phu nhân đi ra ngoài, cũng không muốn nói thêm cái gì vừa lúc đi đến bên ngoài nhìn đến chờ đợi ở cửa đại nhi tử, trực tiếp cùng đại nhi tử cùng nhau đem tần phu nhân mang theo trở về. Đến nỗi hồ nguyệt tuyết cùng tô tuệ mẫn phục hồi tinh thần lại sau nhìn đến trong đại sảnh nhìn chầm chầm các nàng mọi người, lập tức e lệ xoay người liền chạy. Nhìn bọn họ rời đi, trong đại sảnh mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đem phiền toái tiễn đi. Chỉ là ở tiễn đi phiền phái thời điểm, Dương Nhược Thiến bọn họ cũng không biết. Ở Lý phủ ngoài cửa lại có một cái khác phiền toái ánh mắt lập loè nhìn chằm chằm Lý phủ bên trong, tựa hồ ở đánh giá sự tình gì. Chương 102. Tần phu nhân đoàn người bị Tần lão gia bọn họ mang đi sau, lý gia rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, mọi người đều vội vàng đi tiếp đón khách nhân, bắt đầu tiến vào ba ngày tiệc cơ động ngày đầu tiên. Vì thế trận này việc hôn nhân thành lúc sau, cao hứng không chỉ là Lý gia cùng Dương Nhược Thiến bọn họ còn có những cái đó tới ăn tiệc cơ động mọi người. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị thấy không có bọn họ sự tình, liền hai người tường đỡ hướng hậu viện đi đến, đối với tiệc cơ động gì đó căn bản không cần bọn họ qua đi chiêu đái. Chủ nhân, các ngươi đã trở lại, ta vừa mới cảm nhận được ma tu hơi thở. Đi trở về đến chính mình sân mạc tư mẫn đột nhiên nghe được len sợi thanh âm, rõ ràng sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi xác định. Ơn ơn, đúng vậy. Tuy rằng rất ít, hơn nữa thực mau liền không có, nhưng là tuyệt không sẽ sai, liền ở cửa chính khẩu phương hướng bên kia. lên sợi chỉ chỉ tiền viện đại môn bên kia phương hướng nói. Dương Nhược Thiến quay đầu theo nhìn lại, hơi hơi như mày, ta vừa mới ở nơi đó cũng không có cảm giác được cái gì a. Chẳng lẽ là bởi vì ta tâm tư đều đặt ở sự tình thượng mà xem nhẹ có ma tu ở bên ngoài? Không biết, bất quá ta là cảm giác được có khả năng là bởi vì ta là thần thú cho nên có thể cảm giác rõ ràng. Lên sợi kiên nhẫn giải thích nói, nó vô cùng xác định vừa mới hơi thở chính là ma tu. Nghe xong lên sợi lời này, dương nhược thiến cho mày, nếu là thật sự lời nói như vậy liền có phiền toái, kia ma tu như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, quan trọng nhất chính là ma tu có phải hay không phát hiện cái gì mới có thể ở lý phủ cửa xuất hiện. Chẳng lẽ là bởi vì đứng ở bên cạnh không nói Tô Hoàng Nghị đột nhiên mở miệng nói, đầy mặt kinh ngạc nhìn Dương Nhược Thiến, ánh mắt lóe lóe, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Ý chí kiên định, làm sao vậy? Là bởi vì cái gì? Đột nhiên nghe được Tô Hoàng Nghị nói, Dương Nhược Thiến rất là khó hiểu, không rõ hắn phát hiện cái gì. Thiến Nương, ta tưởng kia ma tu hẳn là hoài nghi lý phủ có người tu tiên, có thể là ngươi vận dụng pháp thuật duyên cớ Tô Hoàng Nghị đầy mặt nghiêm túc nhắc nhở nói, kinh hắn như vậy vừa nói, Dương Nhược Thiến mới nhớ tới chính mình không lâu trước đây vận dụng quá pháp thuật, vì ngăn cản tần phu nhân các nàng trễ chút tới Lý Phủ mà sử dụng cách không di vật pháp thuật, chẳng lẽ thật là. Nghĩ đến là chính mình duyên cơ khiến cho Ma Tu hoài nghi, Dương Nhược Thiến lúc này có chút hối hận, nhưng tưởng tượng đến Lý Nguyệt Mai có thể thuận lợi thành thân, lại cảm thấy chính mình không có làm sai, húng chi sớm muộn gì Ma Tu đều sẽ phát hiện các nàng đối chiến không thể tránh né chỉ là hiện giờ muốn trước thời gian bắt đầu phòng bị thực xin lỗi là ta sai nếu biết là chính mình sai như vậy liền trước xin lỗi không không trách ngươi ngươi cũng là vì biểu nội hảo huống chi đối phương không nhất định đoán được là lý phủ rốt cuộc hôm nay tới lý phủ người quá nhiều cũng có thể là người khác tô hoàng nghị duỗi tay ôm dương nhược thiến bả vai an ủi nói ân ta biết Bất quá chúng ta buổi tối vẫn là muốn cùng ông ngoại bọn họ thương lượng một chút mới được, trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Nhất quan trọng chính là, không biết trừ bỏ cái kia ma tu ở ngoài một cái khác phía sau màn ma tu có biết hay không, chúng ta đến thừa dịp hắn không trở về phía trước giải quyết. Này đó ta đều biết, ngươi chỉ cần chiếu cố hảo tự mình là được, ta quá hội sẽ đi tìm ông ngoại cùng cứu cứu bọn họ nói. Nàng trước mắt chính là chiếu cố hảo nàng chính mình cùng trong bụng hài tử liền hảo. Dương Nhược Thiến nhìn Tô Hoàng Nghị, từ ánh mắt kia nhìn ra kia chưa nói ra ý tứ, tức khắc bẹp bẹp miệng, nhưng cũng biết hắn nói chính là đối, vì thế Thỏa Hiệp nói, ta minh bạch, ta sẽ ngoan ngoãn, bất quá, ngươi đến làm ta biết các ngươi an bài, ta không nghĩ bị chẳng hay biết gì, cùng lắm thì đến lúc đó ta liền ở Lý phủ cùng nương các nàng cùng nhau, ta sẽ phụ trách bảo hộ các nàng, cùng chính mình. ngươi bảo vệ tốt chính ngươi là được. Tô Hoàng Nghị nghiêm túc cường điệu, So với những người khác hắn vẫn là lo lắng nhất nàng, rốt cuộc còn mang thai. Ân ân, ta đã biết. Dương Nhược Thiến tràn đầy lấy lòng gật đầu, một bộ biết đến bộ dáng, đến nỗi trong lòng nghĩ như thế nào liền không thể hiểu hết. Chủ nhân biết tốt nhất, chủ nhân hiện giờ mang thai, tu vi khẳng định không xong, hơn nữa năng lực khẳng định cũng không thể toàn bộ dùng ra tới, bảo bảo hấp thu cũng thực mau, tùy thời muốn bổ sung linh khí, đến lúc đó tránh ở trong không gian tốt nhất. Nhìn hai vị chủ nhân sau khi nói xong len sợi sen mồm nói. Lời kia vừa thốt ra, dương nhược thiến hung hăng trừng hướng len sợi, chẳng sợ biết nó nói chính là đối nàng cũng nhịn không được sinh khí, cư nhiên ở ngay lúc này sen mồm, này không rõ rành rành làm nàng phải bị cấm túc sao. Đúng vậy, len sợi nói rất có đạo lý, thiến nương ngươi gần nhất cũng đừng đi ra ngoài, ở giải quyết tô ra sự tình phía trước, ngươi liền trước tiên ở lý phủ hảo hảo đợi, làm len sợi đi theo bên cạnh ngươi. Một khi có nguy hiểm liền tiến vào không gian. Tô Hoàng Nghị rất là tán đồng nghiêm túc nói, hắn cảm thấy chính mình không thể mạo hiểm, thiến nương vẫn là hảo hảo đợi tốt nhất. Không cần, ta không nghĩ đợi A, hơn nữa mang thai cũng yêu cầu nhiều vận động. Nàng nhưng không nghĩ biến thành trạch phụ, chính là trạch ở nhà phụ nữ. Ngoan, thiến nương ngươi nghe lời, chờ giải quyết tô gia vấn đề sau, đến lúc đó ngươi muốn đi đâu đều được. Tô Hoàng Nghị chấn an nói. Dương Nhược Thiến rất muốn cự tuyệt, khá vậy biết Tô Hoàng Nghị là thật sự vì chính mình. Thuống chi lúc này, hắn khẳng định sẽ không thỏa hiệp, chỉ có thể chính mình thỏa hiệp nói, hành đi, như vậy ta gần nhất sẽ hảo hảo đợi, các ngươi muốn sớm một chút giải quyết. Ơn, sẽ, liền mấy ngày nay, biểu mội sự tình đã giải quyết, kế tiếp đương nhiên chính là Tô ra bên kia, thừa dịp cái kia phía sau màn người không trở về phía trước giải quyết, đến nỗi còn ở kinh thành cái này ma tu. Từ ta tới đối phó. Tô Hoàng Nghị đầy mặt nghiêm túc nói. Ơn, làm len sởi cùng ngươi cùng nhau. Đến lúc đó ngươi phải chú ý điểm. Một khi không đối phó được nhớ rõ thoát đi. Nhớ rõ chúng ta chủ yếu mục đích là đem tô ra lấy về tới. Đến nỗi ma tu sự tình không vội với nhất thời giải quyết. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Chúng ta trước mắt chính là đối phó tô ra bên kia. Ma tu nói, ta biết còn phải từ từ. Chúng ta hiện tại còn không thể ứng đối. Hắn minh bạch cái kia phía sau màn ma mà tu mới là lợi hại nhất, lấy hắn trước mắt thực lực còn không thể một mình đối phó, yêu cầu nhiều tu luyện tu luyện. Hành, chúng ta đây thừa dịp còn có thời gian đi trước không gian, nhìn xem có hay không cái gì chuyên môn đối phó ma tu pháp thuật tồn tại trận pháp. Nói dương nhược thiến giữ chặt tô hoàng nghị tay, túi đầu nhìn ôm lấy đuổi phải lên sợi, một cái niệm tưởng đã lắc mình tiến vào trong không gian. Mà ở bọn họ tiến vào không gian thời điểm. Ở Lý Phủ Sân bên kia, mới vừa bái đường thành thân Lý Nguyệt Mai cùng Tần Minh Hải đã hoàn thành mặt khác lê nghi, trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người, những người khác đều đã rời đi hôn phòng. Nguyệt Mai rốt cuộc cưới đến ngươi, Tần Minh Hải tràn đầy thâm tình nhìn ngồi ở mép giường Lý Nguyệt Mai, lúc này tâm tình không thể nghi ngờ là kích động mà, rốt cuộc cưới đến người yêu. Cảm nhận được nóng rực ánh mắt, Lý Nguyệt Mai thẹn thùng cúi đầu, trộm ngầm đầu. Thấy hắn như cũ vẫn không nhúc nhích túi đầu nhìn chính mình, nàng lập tức thẹn thùng lại lần nữa túi đầu, thẳng đem đầu thấp tới gần trước ngực. Nương Tử Nhìn đến Lý Nguyệt Mai thẹn thùng bộ dáng, tần minh hải tâm động đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, dối tay ôm lấy nàng nói, Nguyệt Mai, Nương Tử, chúng ta rốt cuộc có thể cùng nhau. Thương công Lý Nguyệt Mai thẹn thùng hồi hô một tiếng, têu xong lúc sau lập tức túi đầu, sợ hãi bị hắn nhìn đến chính mình biểu tình. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là xuyên thấu qua kia phiếm hồng cổ cùng lỗ thai nhìn ra nàng thẹn thùng, ôm lấy nàng đôi tay nắm thật chặt, nương tử, lại kêu một tiếng. Hắn thích nàng như vậy kêu chính mình, so kêu chính mình tên còn tới êm thai. ngươi Lý Nguyệt Mai kinh ngạc nhìn Tân Minh Hải, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, lại ra vẻ ngạo kiểu quay đầu đi nói, không cần, ta không kêu. Kêu một tiếng đã đủ làm người thẹn thùng, sao có thể còn tiếp tục? a Nương tử, nhiều kêu vài tiếng A. Không, không cần, ngươi mau đi ra, cha cùng đại ca bọn họ còn ở bên ngoài đâu, ngươi cũng chạy nhanh đi ra ngoài hỗ trợ. Không được, ngươi kêu một tiếng, ngươi hô ta lại đi, hướng chi cha cùng đại ca bọn họ ở bên ngoài khẳng định vội đến lại đây, ta không ra đi cũng không có việc gì. Tân Minh Hải vô lại ngồi ở mép giường, đôi tay ôm lấy Lý Nguyệt Mai không buông tay, chính là không muốn đi ra ngoài. Ngươi! Ngươi như thế nào có thể như vậy? Hắn sao lại có thể như vậy chơi xấu đâu? Rõ ràng không nên như vậy. Hắn, hắn hẳn là đi ra ngoài mới đúng vậy. Lý Nguyệt Mai ý đồ tránh thoát khai Tần Minh Hải ôm ấp. Đơn giản là nàng hiện tại cảm giác tim đập rất lợi hại, như là phát sốt giống nhau. Rất muốn nhanh lên rời đi ôm ấp được đến mới mẹ không khí làm chính mình bình tĩnh lại. Chỉ tiếc Tần Minh Hải không nghĩ buông ra. Tùy ý Lý Nguyệt Mai như thế nào tránh thoát đều không có, thậm chí còn nắm thật chặt làm nàng càng thêm tới gần ở trong lòng ngực hắn. Ngươi, ta, ta không thoải mái, ngươi buông ra chú út. Lý Nguyệt Mai tránh thoát vài cái phát hiện tránh không khai sau liền bất động, chỉ là mở miệng làm Tân Minh Hải buông ra chính mình. Tân Minh Hải vừa nghe nàng nói không thoải mái, lập tức nghĩ đến phía trước nàng luôn là thân mình không tốt tình huống, vội vàng buông ra ôm nàng động tác, kéo ra nàng thân mình cẩn thận quan sát lên, đầy mặt lo lắng nói, nơi nào không thoải mái, đều là ta không tốt, quên ngươi thân mình không hảo chuyện này, có phải hay không quá dùng sức? Không, không có, ta, thân thể của ta đã hảo, chỉ là, chỉ là ngươi ôm ta làm ta không hảo hô hấp. Lý Nguyệt Mai ngượng ngùng giải thích nói, thân mình giận hẳn giận, không khỏi hướng bên cạnh xê dịch, lo lắng sẽ lại lần nữa bị ôm lấy. Tân Minh Hải nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo, có cái gì nhất định phải nói cho ta. Nói xong nhìn Lý Nguyệt Mai, Thấy nàng như cũ túi đầu thẹn thùng, có chút thú vị dối tay sờ hướng nàng mặt, sau đó chậm rãi làm nàng ngẩng đầu lên. Lý Nguyệt Mai bị bắt ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng hắn tầm mắt, trong lúc nhất thời hai người sửng sốt, bốn mắt nhìn nhau nhìn đối phương, đều nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt, tựa hồ muốn xem ra điểm cái gì. Nay vừa thấy chính là một chén trà nhỏ công phu, không khỏi chậm rãi tới gần, như là bị mê hoặc dường như, thần minh hải môi trực tiếp dán lên Lý Nguyệt Mai môi. Đôi môi đụng vào cảm giác làm hai người đều sửng sốt, đồng thời trợn to hai mắt không dám tin tưởng. Trước phản ứng lại đây Tần Minh Hải lập tức vươn đôi tay, một tay ôm Tần Minh Hải eo, một tay đè ở Lý Nguyệt Mai cái gáy, há mồm lập tức hôn lên. Tiếp theo phản ứng lại đây Lý Nguyệt Mai lập tức muốn dây ruột, chính là Tần Minh Hải đôi tay đều ở dùng sức, căn bản tránh không khai, đồng thời ở hắn thế công hạ không ngừng mà luôn hãm, dần dần mà nhắm mắt lại tùy ý hắn hôn thậm chí mở ra đôi môi tiếp thu hắn thế công. Càng hôn càng thâm nhập, hai người dần dần đầu nhập đi vào, chậm rãi ngã xuống đi, đang ở tần minh hải chuẩn bị động thủ tiếp tục đi xuống thời điểm, bên ngoài tiếng đập cửa đánh ghê hết thảy. "Cô ra, lão gia phái người tới làm người qua đi." Gã sai vật thanh âm đánh gãy tần minh hải động tác, đồng thời cũng làm lý nguyệt mai phục hồi tinh thần lại. "Ngươi, ta lý nguyệt mai vội vàng giơ tay đẩy ra trên người tần minh hải, cả khuôn mặt hừng hồng. hồng. Khẩn trương nói không ra lời Đã biết, liền tới đây Tân Minh Hải đối với bên ngoài trở về một câu Sau đó chậm rãi đứng dậy sửa sang lại một chút quần áo Nhìn thẹn thùng không thôi Lý Nguyệt Mai Muốn nói cái gì đó Lại biết chính mình lúc này nói cái gì đều không chiếm được trả lời Chỉ có thể dối tay vô nhẹ an ủi một câu sau liền xoay người rời đi Rốt cuộc thiên còn không có hác Hắn vừa mới xác thật quá mức xúc động Nghe được tiếng bước chân xa dần Lý Nguyệt Mai mới dám ngẩng đầu, nhìn theo Tần Minh Hải rời đi sau, Lý Nguyệt Mai trong lòng trướng trướng, lại cũng còn nói không nên lời mất mát, tựa hồ hy vọng vừa đến sự tình tiếp tục đi xuống. Chương 103 Ba ngày tiệc cơ động thực mau qua đi, Lý Gia khôi phục dị vãng bình tĩnh, chỉ là trong phủ rõ ràng nhiều một ít người. Tần Minh Hải cùng Lý Nguyệt Mai như cũ ở tại Lý Phủ bên trong, trong lúc Tần Gia bên kia thử can tĩnh, Tần Phu Úi Nhân không trở lên môn nháo sự. Ngược lại là hồ ra bên kia tới cửa một lần, lại bị Lý Phụ bọn họ đuổi đi. Màn này ba ngày thời gian, Lý Phụ mọi người cũng đều chuẩn bị ổn thỏa, an bài hảo hết thảy, đồng thời thương lượng hảo đối sách chuẩn bị đi tô phủ bên kia, chuẩn bị thừa dịp hôm nay tô phủ bên kia ăn mừng vị kia tô phu nhân 30 đại thọ cơ hội đi giải quyết hết thảy. Chỉ là ở giải quyết trước, Lý Phụ bọn họ vẫn là đem tần minh hải cấp gọi lại đây, quyết định nói ra một ít việc cũng làm cho hắn ở bọn họ rời đi khi bảo vệ tốt Lý Gia mặt khác nữ quyến. Bởi vậy tần Minh Hải đang ở Lý Gia gia trong phòng đối với Lý Gia mọi người cùng Tô Hoàng Nghị Phu thê hai người, lúc này hắn đầy mặt kinh ngạc, không thể tưởng tượng nhìn mọi người, cảm thấy chính mình có phải hay không ảo giác. Đại ca, ngươi có không lặp lại lần nữa? Ta cảm thấy ta khả năng nghe lầm. Hắn như thế nào sẽ nghe được đại ca nói Lý Phủ về sau giao cho hắn cùng Nguyệt Mai hai người tới quản lý? Mội phu, ngươi không nghe lầm, chúng ta chính là cái kia ý tứ, lý phủ nơi ở cùng những cái đó sinh ý về sau liền giao cho ngươi cùng Nguyệt Mai tới xử lý. Lý tư viễn vẻ mặt nghiêm túc mà lại lần nữa nói. Này, cái này, đại ca, như thế nào giao cho ta? Ngươi cùng phụ thân đều còn ở a. Tân Minh Hải cảm thấy chính mình khẳng định là ảo giác, bằng không như thế nào sẽ nghe được đại ca nói đem lý phủ giao cho chính mình này một ngoại nhân xử lý. Ha ha, muội phu, là thật sự, ta cùng phụ thân, chúng ta cũng không sẽ vẫn luôn ở chỗ này, này đó sinh ý gì đó đều đem gả cho ngươi, đây cũng là chúng ta vì cái gì sẽ làm ngươi ở dễ nguyên nhân, hy vọng ngươi về sau hảo hảo chiếu cố nguyệt mai, cũng không nên bởi vì chúng ta không ở liền khi dễ nàng, hoặc là nạp tiếp gì đó. Nói tới đây Lý Tư Viễn còn làm cái hung ác biểu tình, xem như uy hiếp tần Minh Hải không thể nạp tiếp. Nhắc nhở hắn đừng núp nhích cái này tâm tư Tân Minh Hải thấy thế lập tức gật đầu Minh Bạch, ta tuyệt không sẽ nạp tiếp Huống chi ta hiện tại là ở rể Chỉ cần Nguyệt Mai không đồng ý ta liền sẽ không Chẳng sợ nàng đồng ý ta cũng không muốn Ta là thiệt tình thích Nguyệt Mai Nhìn Tân Minh Hải vẻ mặt nghiêm túc kiên định bộ dáng Lý tư viễn bọn họ biết hắn nói chính là thật sự Minh Bạch hắn quyết tâm cũng liền buông tâm Hy vọng hắn thật sự có thể nói đến làm được bằng không đến lúc đó bọn họ có cơ hội trở về nhất định phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Được rồi, cái này để tài liền đến nơi này, chúng ta nên nói mặt khác. Lý Phụ có chút xem bất quá đi, hắn vẫn là thực vừa lòng tân Minh Hải, có thể kiên trì nhiều năm như vậy chờ nguyện mai, thậm chí nguyện ý ở rể, hắn tin tưởng Minh Hải sẽ không làm chính mình thất vọng. Lý Tư viên nghe được phụ thân nói như vậy, cũng không hề hỏi nhiều, mà là đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói, Minh Hải. Kế tiếp nói chính là rất quan trọng, ngươi muốn bảo mật, hy vọng ngươi không cần quá kinh ngạc. Là, đại ca ngươi nói, thần minh hải bị này đột nhiên nghiêm túc không khí làm cho không thể hiểu được, không rõ rốt cuộc cái sự muốn như vậy thần trọng. Chúng ta sở dĩ đem Lý Phủ cùng Nguyệt Mai giao cho ngươi, còn lại là bởi vì chúng ta sắp rời đi đại lục này, chúng ta muốn đi một cái khác đại lục bên kia, cho nên nơi này liền sẽ đều để lại cho các ngươi. Cũng không phải vui đùa lời nói cũng không phải thử, mà là thật sự. Lý Tư viễn đẩy mặt nghiêm túc nói. Nhìn đối diện Tần Minh Hải kia đầy mặt khiếp sợ bộ dáng hắn biết đối phương nhất định là kinh sợ. Rốt cuộc chính hắn mới vừa biết ở bọn họ vị trí địa phương còn có một cái khác không biết địa phương cũng là kinh ngạc. Đại ca, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi nói còn có một cái khác đại lục. Tần Minh Hải cảm thấy hắn hôm nay có phải hay không nằm mơ bằng không như thế nào lập tức là tiếp thu lý phủ, hiện tại lại là cái gì tân đại lục, hắn hẳn là còn chưa ngủ tỉnh đi. Lý Ngọc Mai nhìn bị dọa sợ phu quân, duỗi tay đẩy đẩy bờ vai của hắn ý bảo hắn phục hồi tinh thần lại, nàng biết chuyện này rất khó làm người tiếp thu, nhưng lại không thể không tiếp thu. Trong chi hiện tại nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn như vậy phát ngốc thực mất mặt. Khụ khụ, đại ca ngươi tiếp tục, ý của ngươi là các ngươi muốn đi một cái khác đại lục. Vì cái gì muốn đi? còn sẽ trở về sao chủ yếu là hai cái đại lục ly đến gần sao? vạn nhất nguyệt mai tưởng các ngươi làm sao bây giờ Tân Minh Hải cảm thấy này đó đều là có khả năng ai biết nhà mình nương tử có thể hay không đột nhiên tưởng nghiệm bọn họ đến lúc đó hắn nên như thế nào tìm bọn họ mới được mọi người không nghĩ tới Tân Minh Hải sẽ hỏi như vậy quan trọng nhất chính là cuối cùng câu kia lại ở điểm tử thượng bọn họ tử hồ cũng chưa nghĩ tới vấn đề này Cái này liền Lý Nguyệt Mai cũng nghĩ tới, đầy mặt lo lắng nói, đại ca, Minh Hải hỏi rất đúng, các ngươi rời đi còn sẽ trở về sao? Có phải hay không không chuẩn bị trở về? Ta đây còn có thể nhìn đến các ngươi sao? Vạn nhất ta giống các ngươi nên làm cái gì bây giờ, ta sẽ tưởng ngươi cùng nhị ca còn có cha mẹ còn có gia gia. Cái này Lý Tư Viễn có chút khó xử, hắn thật đúng là không nghĩ tới cái này, phỏng chừng không ngừng là hắn. Ra ra cùng phụ thân bọn họ cũng không nghĩ tới vấn đề này. Một bên vẫn luôn quan khán Dương Nhược Thiến nhìn bọn họ khó xử cùng do dự bộ dáng, cũng có chút dôi dám lên, sắc thật, bọn họ rời đi sau vạn nhất tưởng nghiệm như vậy nên làm sao. Đột nhiên, nàng nhớ tới một chỗ, nếu đem nơi đó lợi dụng lên nói, đến lúc đó hẳn là có thể giải quyết vấn đề này. Dương Nhược Thiến ho nhẹ một tiếng khiến cho bọn họ chú ý. Thấy bọn họ đều nhìn về phía chính mình sau mới mở miệng nói, yên tâm, ta nghĩ đến biện pháp, có cơ hội gặp mặt, không cần lo lắng thấy không. Chẳng qua khả năng đến ngẫu nhiên trông thấy mà thôi. Kỳ thật nàng cảm thấy nếu có thể, đem Tần Minh Hải cùng Lý Nguyệt Mai cùng nhau mang đi tốt nhất, bất quá nàng cũng biết Tần Minh Hải cha mẹ còn ở nơi này, chỉ sợ hiện tại không được, cũng chỉ có thể chờ về sau hỏi lại. Cùng lắm thì đến lúc đó ở lâu chút linh tuyển thủy làm cho bọn họ bảo trì trong thân thể sạch sẽ, cũng làm cho bọn họ nghĩ tới đi thời điểm có thể cùng nhau tu luyện. Thật sự có thể. Lý Tư viễn nghi hoặc nhìn biểu đệ muội hỏi, thật sự có biện pháp sao? Có thể hay không thực gian nan? Hắn liền sợ lại lần nữa phiền toái biểu đệ muội vất vả, cái này làm cho hắn có chút băn khoăn. Sẽ không, chỉ là kia địa phương khoảng cách kinh thành bên này có chút khoảng cách, không phải thực phương tiện. Khả năng một năm một lần hoặc là mấy năm một lần gặp mặt đi. Ai biết tới rồi bên kia bọn họ định cư địa phương có thể hay không, khoảng cách nơi đó cũng rất xa. Hành, không thành vấn đề, có thể gặp mặt liền hảo. Chỉ cần có thể gặp mặt liền có thể, như vậy liền không lo lắng. Đến lúc đó Mâu thân nếu nhất thời nhớ tới muội muội nhưng làm sao bây giờ? Chính hắn không sao cả, có thể chịu đựng, liền sợ cha mẹ đến lúc đó sẽ tưởng niệm muội muội tưởng niệm thành thật đơn giản hiện tại có thể giải quyết gặp mặt vấn đề liền hảo. Nếu được đến biện pháp giải quyết, Lý Tư viễn liền đem suy nghĩ lại lần nữa phong tới công đạo sự tình mặt trên, tiếp theo nói lên tô gia tình huống, cùng với bọn họ kế tiếp phải làm sự tình, đến nỗi tu tiên sự tình tắt che giấu xuống dưới, cái này còn không phải thời điểm. Trong lúc Tần Minh Hải vẫn luôn lẳng lặng mà nghe, chỉ là càng nghe càng khiếp sợ, không nghĩ tới hiện tại tô gia cư nhiên không phải tô gia người, mà là bị người không chế. Thật sự Tô Gia người đã sớm ở mười mấy năm trước một đám bị giết bị giết, bị chảo bị chảo, thật là khó có thể tưởng tượng, cư nhiên ở Kinh Thành sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hung Chi Tô Gia vẫn là đại gia tộc, như thế nào dễ dàng như vậy mà đã bị giải quyết, lại còn có treo đầu dê bán thịt chó quản gia chủ đều thay đổi, thật là làm người giật mình. Chính là này đó, cho nên chúng ta sắp muốn đi Tô Gia đem sự tình giải quyết, chờ đem sự tình giải quyết sau chúng ta liền sẽ rời đi. Lý Tư viễn đầy mặt nghiêm túc nói, thừa dịp cái kia phía sau màn mà tu không trở về trước giải quyết hảo tô ra những người đó. Này, ta đã biết, như vậy yêu cầu ta làm cái gì? Hắn biết mấy người bọn họ không cho hắn đi, hẳn là có mặt khác nhiệm vụ an bài. Người đến lúc đó chỉ có canh giữ ở trong nhà, đem các nữ quyến đều bảo vệ cho Liên hảo, mặt khác giao cho chúng ta, có một số việc hiện tại khó mà nói. Chờ giải quyết tô ra bên kia sẽ kỹ càng tỉ mỉ cùng ngươi nói một chút Là, ta đã biết, đại ca yên tâm, tổ phụ cùng phụ thân cũng yên tâm Ta sẽ hộ hảo lưu tại trong phủ người Thần Minh Hải vẻ mặt nghiêm túc mà bảo đảm nói Được đến Thần Minh Hải bảo đảm, lý gia mọi người cũng yên tâm Tô Hoàng Nghị cũng hơi yên tâm một ít Tuy rằng lưu lại người nhà mình nương tử lợi hại nhất Nhưng ai làm nàng mang thai, vẫn là yêu cầu người bảo hộ mới hảo Vậy các ngươi chuẩn bị chuẩn bị liền xuất phát đi, chúng ta sẽ hảo hảo đợi, Huống chi còn có ta đâu. Dương Nhược Thiến nhìn mọi người vỗ ngực bảo đảm nói, nàng tốt xấu cũng là tu tiên một viên, nói như thế nào cũng là rất lợi hại, như thế nào có thể đem nàng bài trừ. Chỉ tiếc mọi người nghe xong lời này lựa chọn làm lơ, chỉ là nhẹ nhàng mà liếc mắt một cái nàng sau liền quay đầu coi như cái gì cũng chưa nghe được giống nhau tiếp tục tham thảo đến lúc đó đi tô ra hành động. Bị làm lơ Dương Nhược Thiến thái Dương chịu chịu, nói cho chính mình muốn nhẫn mại không thể sinh khí, ai làm chính mình là thai phụ, nhất định phải không thể sinh khí. Chính là thật sự không thể nhẫn a chính mình bất quá chính là mang thai, lại không phải bệnh nguy kịch, cho dù không thể tự mình động thủ, tốt xấu còn có phù chú cùng trận pháp, như thế nào có thể như vậy khinh thường chính mình. Liên ở Dương Nhược Thiến muốn lại mở miệng tỏ vẻ chính mình tồn tại khi... Bên người Tô Hoàng Nghị tay mắt lanh lẹ giữ chặt nàng, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, Ngoan, đừng nói chuyện, ngươi hiện tại mang thai, đại gia sẽ không làm ngươi làm gì đó, ngươi chỉ cần hảo hảo chiều cô chính mình là được. Nói còn không quên vô vô tay nàng làm nàng an tĩnh. Dương Nhược Thiến có chút tức giận bẹp bẹp miệng, ngoan cái gì ngoan, chính mình thật là mang thai, lại không phải tàn thật, vì cái gì liền không thể nghe một chút chính mình ý kiến, thật là đáng giận. Đặc biệt là Tô Hoàng Nghị, từ tới kinh thành sau tựa như thay đổi một người, mở miệng ngậm miệng chính là ngoan cái này tự, chính mình không phải hải tử, dùng đến như vậy sao? Hừ! Hừ lệnh một tiếng quay đầu đi, Dương Nhược Thiến quyết định không để ý tới hắn, chờ hắn khôi phục đến trước kia ở trong thôn khi bộ dáng nàng mới có thể để ý đến hắn. Tô Hoàng Nghị thấy nàng như vậy, rất là bất đắc dĩ rôi tay vô vô nàng đầu chân an nói, đừng tức giận, ngoan! Giống như là chấn an hải tử giống nhau, tựa hồ càng ngày càng đem Dương Nhược Thiến đương hải tử. Này nhất cử động làm Dương Nhược Thiến càng là tức giận lại bất đắc dĩ, cảm thấy chính mình có phải hay không thật sự có điểm hải tử, liền như vậy đều có thể sinh khí, vừa mới cư nhiên còn ngạo kiều, nàng cảm thấy chính mình muốn tự mình kiểm điểm một chút. Tựa hồ không ngừng hắn thay đổi, nàng cũng ở vô hình trung thay đổi, trở nên càng ngày càng tùy hứng cùng tính trẻ con, có điểm không giống chính mình hoặc là nói là từ trước kia đại nữ nhân biến thành tiểu nữ nhân. Không được không được, không thể như vậy, nhất định phải sửa, không thể bởi vì mang thai mà trở nên tùy hứng, đến làm chính mình khôi phục lại mới được. Vì thế ở Tô Hoàng Nghị không biết dưới tình huống, hắn tức phụ đang ở chậm rãi thay đổi, hoặc là nói là khôi phục đến mới vừa thành thân khi bộ dáng. Hành, cứ như vậy, đại gia trở về chuẩn bị một chút, lấp đầy bụng, cơm chưa tiến đến Tô phủ bên kia tham gia 30 đại thọ. Lý phụ trịnh trọng mở miệng quyết định nói, mọi người nghe vậy sửng sốt, không rõ vì sao lựa chọn thời gian này đoạn, lại vẫn là ở Lý phụ nhìn chăm chú hạ gật đầu đáp, là, chúng ta đã biết. Chương 104. Tiếng nói vừa dứt, mọi người liền tập thể tan đi. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị đi ra Lý gia gia phòng, lại nhìn đến ngoài cửa chờ đợi Tô mẫu cùng Tô phụ, rõ ràng là đợi một hồi bộ dáng. Cha, nương, tô hoàng nghị nghi hoặc hô, dương nhược thiến theo sát sau đó cũng hô thành, lúc sau liền cùng nhau nghi hoặc nhìn bọn họ. Nương, có việc sao? Nhìn tô mẫu kia muốn nói lại thôi bộ dáng rất là khó hiểu. Ý chí kiên định à, cái kia, ngươi, cha ngươi có chuyện cùng ngươi nói, ngươi đi bồi ngươi cha đi một chút, ta đưa thiến nương trở về phòng liền hảo. Tô mẫu mở miệng nói, sau đó đi đến dương nhược thiến bên kia rỗi tay đỡ lấy nàng. Tô Hoàng Nghị sửng sốt, hắn tìm ta chuyện gì? Hắn không nghĩ tới hắn kia phụ thân sẽ tìm chính mình, đặc biệt là không biết chuyện gì. Mặc kệ chuyện gì, cha ngươi nếu tìm ngươi, ngươi liền nói với hắn nói đi. Dương Nhược Thiến liếc mắt một cái khuyên, sau đó lại tô mẫu nâng hạ rời đi nơi này, đem không gian để lại cho bọn họ phụ tử hai người. Tô Hoàng Nghị không nghĩ tới Dương Nhược Thiến sẽ nói như vậy, bất quá lại vẫn là nghe đi vào. Nhìn theo Dương Nhược thiến cùng Tô Mẫu rời đi sau mới quay đầu nhìn trước mặt người hỏi, "Ngươi tìm ta chuyện gì?" Tô Nhân Xương phức tạp nhìn trước mắt nhi tử, do dự một chút đề nghị nói, "Chúng ta đi một chút đi." Nói xong xoay người hướng một cái khác phương hướng đi đến. Tô Hoàng Nghị sửng sốt một chút, không rõ hắn là có ý tứ gì, lại vẫn là nhấc chân theo đi lên. Hai người sóng vai đi ở lý phủ trong viện, trong lúc nhất thời không khí rất là hài hòa. Không biết đi rồi bao lâu, Tô Nhân Sương đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tô Hoàng Nghị hỏi, ý chí kiên định, ngươi hận quá ta sao? Hận! Tô Hoàng Nghị không biết hắn như thế nào hỏi ra nói như vậy tới, nhưng là muốn nói không hận là không có khả năng, chẳng qua ở biết sự tình chân tướng sau lại hận không đứng dậy, chỉ là có chút tức giận hắn ngược. Ta biết, khẳng định hận quá đi, ở không biết chân tướng trước. Tô Nhân Sương tự rêu nói, là, hận quá! Tô Hoàng Nghị cũng không do dự, trực tiếp nói cho hắn, rốt cuộc đây là sự thật. Ha ha, này liên hảo, hận quá cũng tốt, không ngừng ngươi, phỏng trừng mâu thân ngươi cũng hận quá ta, hận ta vô tình, tuy rằng những cái đó đều không phải ta làm. Ngươi có ý tứ gì? Tô Hoàng Nghị có chút nghi hoặc, hắn lúc này nói chuyện này để làm gì? Hiểu lầm đều đã giải trừ, bọn họ sau giờ ngọ liền đi tô ra giải quyết sự tình. Hắn hiện tại nói này đó là chuyện như thế nào? Tô nhân xương cười cười, không có gì, chính là, kỳ thật ta chính mình cũng hận quá chính mình, hận chính mình quá mức chính nghĩa, quá mức tin tưởng người. Nói xong ngẩng đầu nhìn không trung, nhưng trên mặt tươi cười lại rất là chua xót. Tô hoàng nghĩ nghe vậy càng là nghi hoặc, không hiểu đến hắn những lời này là có ý tứ gì, nhưng là rồi lại như là có chút minh bạch, chỉ là có điểm không nghĩ tin tưởng mà thôi.